Trước 532 mệnh như cỏ rác, đường mật đỡ A hâm ngồi xuống, quay đầu lại nhìn thoáng qua kia mấy cái cung nữ, mạn vừa nói nói, nếu các ngươi như thế chán ghét ta, ta đây cũng không bắt buộc các ngươi lưu lại nơi này, các ngươi đi đem hành lý thu thập một chút, chỗ nào tới, liền hồi chỗ nào đi thôi. Ở trong hoàng cung mặt, mỗi cái cung điện cung nữ thái giám số lượng đều là định hảo, các nàng một khi bị đuổi đi, lập tức liền sẽ bị mặt khác cung nữ thế thân vị trí. Đến lúc đó các nàng liền sẽ bị nội thị tư phái đi địa phương khác. Các nàng là bị công chúa đuổi ra đi, nội thị tư bên kia thu được tin tức, khẳng định sẽ cho các nàng an bài một ít lại dơ lại mệnh còn phải bị người khinh thường địa phương. Trong cung người, nhất am hiểu chính là phủng cao dâm thấp. Đặc biệt là bọn họ này đó nô tài, một khi bị chủ tử chăn ghét, như vậy bọn họ kế tiếp nhật tử, nhất định là sống không bằng chết. Này mấy cái cung nữ vội vàng bò đến đường mật trước mặt, khóc lóc cầu xin, chúng ta biết sai rồi, chúng ta về sau cũng không dám nữa nghị luận ngài thị phi, cầu ngài tha chúng ta lúc này đây đi. Đường Mật không để ý đến các nàng cầu xin, trực tiếp làm thị vệ tiến vào, đem mấy cái cung nữ cấp kéo đi ra ngoài. Bên hai lập tức liền an tĩnh. Đường Mật lầu bầu nói, thật không hiểu được các nàng, rõ ràng là các nàng chính mình không muốn lưu lại nơi này, ta hiện tại thành toàn các nàng, các nàng như thế nào lại là một bộ muốn chết muốn sống bộ dáng? Ở nàng xem ra, Hoàng Cung chính là cái rất lớn trước trường, những cái đó cung nữ nếu không thích nàng cái này bộ môn, kia nàng liền đem các nàng điều đi khác bộ môn. Như vậy hai bên đều giai đại vui mừng. Nhưng nàng đã quên đây là cái hoàng quyền tối thượng thời đại. Ở cái này cấp bậc nghiêm ngặt thời đại, nô tài tánh mạng giống như cỏ rác, không đáng một đồng. Minh cùng đế mới vừa xử lý xong đỉnh đầu tấu trương, liền nhìn đến nội thị tổng quản đi đến. Nội thị tổng quản đi đến hắn bên người, đem hoa dương cung vừa rồi phát sinh sự tình nói một lần. Minh cùng đế cười hạ, tiêu nha đầu thoạt nhìn ngoan ngoan ngoan ngoan, không nghĩ tới làm khởi sự tới, nhưng thật ra rất dứt khoát lưu loát. nay ngữ khí rõ ràng là khen thưởng ý tứ nội thị tổng quản lập tức phụ họa công chúa điện hạ là ngài cháu gái thân thể chảy xuôi hoàng thất huyết mạch đương nhiên cũng sẽ kế thừa ngài ưu điểm minh cùng đế bị cái này vỗ ngông ngựa đến tương đương sung sướng chờ hạ ngươi lại chọn mấy cái cơ linh hiểu chuyện cùng nữ cho nàng đưa đi về sau hoa dương cung sự tình đều từ ai chăn định đoạn đúng vậy đến nỗi kia mấy cái to gan lớn mật cùng nữ người xem làm đi minh cùng đế nói lời này khi thần thái rất là bình thản Nhưng nội thị tổng quản phụng dưỡng hắn vài thập niên, trong nháy mắt liền minh bạch giấu ở những lời này bên trong ý tứ. Kia mấy cái cung nữ bị đưa về đến nội thị tư sau, liền không còn có xuất hiện quá. Không ai biết các nàng đi nơi nào. Đường mật cũng đã đem việc này vứt đến sau đầu, hoa dương cung thực mau liền thêm một đám tân cung nữ, mỗi người đều lớn lên như hoa như ngọc, hơn nữa còn đặc biệt nghe lời hiểu chuyện, sử dụng tới đích sát so với phía trước kia phê cung nữ muốn thuận tay nhiều. Vào lúc ban đêm, Minh Cùng Đế cố ý cùng Đường Mật cùng nhau dùng bữa tối. Ngự chú nhóm tay nghề thật là thực tán, Đường Mật ăn đến rừng không được tới, kết quả một không cẩn thận lại ăn no căng. Minh Cùng Đế nguyên bản không có gì ăn uống, thấy nàng ăn đến hương, cũng đi theo ăn nhiều non nửa chén cơm. Ăn uống no đủ lúc sau, Minh Cùng Đế hỏi Đường Mật có thể hay không chơi cờ. Đường Mật, xe A, ta sẽ hạ cờ tướng cùng cờ năm quân. Minh Cùng Đế chưa từng chơi cờ năm quân, vì thế làm người mang lên cờ tướng, lôi kéo Đường Mật cùng nhau chơi cờ. Cùng đa mưu túc chí Minh cùng đế so sánh với, đường mật về điểm này cơ nghệ thật sự là không đủ xem. Ba lượng hạ đã bị Minh cùng đế đánh đến hoa rơi nước chảy đảo mắt liền bị thắng một nước cờ. Đường mật gấp đến độ hoa hoa kêu to, không được không được. Ta vừa rồi đi nhầm. Ta không phi pháo, ta muốn phi tượng. Ta muốn trọng hạ. Minh cùng đế như mày, ngươi không thể đi lại a này không hợp quy củ. Đường mật chớp đôi mắt, đáng thương vô cùng mà nhìn hắn, nhân ra chính là cái tiểu cô nương. Ngài chính là chịu vạn dân kính ngưỡng có một không hai minh quân, ngài hẳn là sẽ không theo ta một cái tiểu cô nương so đo như vậy một nước cờ đi. Minh Cùng Đế lấy nàng không có biện pháp, chỉ có thể thỏa hiệp, làm nàng hối một nước cờ. Nhưng dù vậy, Minh Cùng Đế như cũ chặt chẽ mà chiếm cứ thượng phòng, trong ngáy mắt, đường mật quân cờ đều bị ăn sạch. Cuối cùng chỉ còn lại có một cái lẻ loi tướng quân, mặc kệ nàng đi như thế nào, đều trốn bất quá bị tướng quân vận mệnh. Minh Cùng Đế tự tin tràn đầy mà nhìn nàng, nhận thua đi. ta không. Đường Mật lại bắt đầu chơi xấu. Ta vừa rồi hạ sai cờ, ngài đem ta pháo binh đổi lấy. Ta muốn một lần nữa hạ, lần này khẳng định có thể thắng ngài. Minh Cung Đế chịu không nổi nàng, nào có người như vậy đi lại. Quân tử chơi cờ, nhất định là hạ cờ không rút lại. Huống chi chấm vừa rồi đã làm quá ngươi một lần. Ai ngờ Đường Mật thế nhưng đúng lý hợp tình mà phản bác. Nhân ra là tiểu nữ tử, không phải quân tử, ngài không thể dùng quân tử kia bộ quy củ tới yêu cầu ta. Minh Cung Đế đỡ chán. Bị nàng cấp tức giận đến đầu đều đau, ngươi không nghe nói qua cờ phẩm tức nhân phẩm sao? Ta chỉ nghe nói qua bài phẩm tức nhân phẩm. Minh Cùng Đế hơi giật mình, cái gì bài phẩm? Chính là đánh bài A, ngài chưa từng chơi bài sao? Không có, bài là vật gì? trâm chưa bao giờ nghe nói qua. Đường mật nết miệng cười, đánh bài nhưng hảo chơi. Thời đại này muốn làm bài nói tương đối khó khăn, nhưng phải làm mặt trước nói, là phi thường chuyện dễ dàng. Nàng kỹ càng tỉ mỉ mà giới thiệu một lần mặt trược loại này thần kỳ đồ vật Minh cùng đế rất cảm thấy hứng thú Nếu mặt trược tốt như vậy chơi Không bằng làm tạo vật phường làm một bộ mặt trược chơi chơi Đương mật dùng sức gật đầu Hảo a hảo a. Trong cung sinh hoạt thật sự quá không thú vị Nếu là có mặt trược nói Liền quá tuyệt vời Đương mật trong mắt vừa chuyển Đúng rồi, hoàng tổ phụ Ta hôm nay mang theo cá nhân tiến cung Nàng kêu a hâm Phía trước ta bị ám sát Là nàng đã cứu ta Ta muốn cho nàng ở tại trong cung bồi ta, được không a? Nay chỉ là cái rất nhỏ sự tình, minh cùng đế đáp ứng thật sự sảng khoái, đều y ngươi. Cảm ơn Hoàng Tổ Phụ. Mắt thấy sắc trời không còn sớm, đường mật đứng dậy cáo tử, Hoàng Tổ Phụ sớm chút nghỉ ngơi, a chăn ngày mai lại đến mỗi ngày. ân, trên đường chậm một chút đi. Chờ đường mật đi rồi, minh cùng đế đối nội hầu tổng còn nói, vương quyền tới không? Đã tới, đang ở thiên điện chờ. Làm hắn bảo đi. Vương quyền là ngự lâm quân thống lĩnh, hắn ăn mặc màu bạc nhẹ giáp, mặt mày gắng gượng, dáng người đánh bản. Vi thần vương quyền bái kiến bệ hạ. Đứng lên đi minh cùng đế chậm dai nói, trẫm có một chuyện yêu cầu người đi cha một cha. Thình bệ hạ phân phó. Người đi cha một cha vân chăn bị bọn buôn người bị bắt cóc, nàng đến quá địa phương nào, gặp được quá người nào, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ tất cả đều muốn điều tra rõ. Đặc biệt là tần dung người nhà, người tốt nhất là có thể đem bọn họ người một nhà đều mang đến kinh thành. Chấm muốn đích thân trông thấy bọn họ. tuân mệnh. Vương Quyền lui ra sau, nội thị tổng quản cấp Minh cùng đế đảo thượng một ly an thần trà, nhỏ giọng hỏi, vậy hạ không phải đã thừa nhận công chúa điện hạ thân phận sao? Vì cái gì còn muốn đi điều tra nàng quá vãng? mươi 533 độc nhất vô nhị. Bọn họ nói đều chỉ là lời nói của một bên, chấm chỉ tin tưởng hai mắt của mình cùng lỗ thai, không tự mình tra một cha ai chăn trải qua, chấm trong lòng liền không yên ổn. Minh cùng đế bưng lên chén trà, nhấp một ngụm. Nội thị tổng quản suy nghĩ hạ, kia nếu là điều tra ra công chúa điện hạ thân phận có vấn đề, nên làm cái gì bây giờ? Minh cùng đế đắp lên trung trà, chậm rãi nói, đương nhiên là nên làm cái gì bây giờ, liền làm sao bây giờ? Nội thị tổng quản cúi đầu, lão Nô Minh Bạch, tạo vật phường công tác hiệu suất đặc biệt mau, gần dùng một ngày thời gian, liền dựa theo đường mật cấp ra kích cỡ, làm ra một bộ phi thường xinh đẹp mặt trượng, Càng làm cho đường mật không nghĩ tới chính là, này bộ mặt trượng cư nhiên là dùng ngọc thạch điều khắc mà thành. Nàng tùy tay cầm lấy một viên mặt trược, tính chất tinh ánh dịch tấu, sờ lên bóng loáng tinh tế, mặt trái còn làm phi thường tình xảo điều khác, xương được với là xảo đoạt thiên công. Này nơi nào là mặt trược? Quả thực chính là tác phẩm nghệ thuật A. Lưu qua thật cẩn thận hỏi, điện hạ cảm thấy này bộ mặt trược hay không đủ tư cách? Nếu có cái gì bất mãn địa phương, thỉnh ngài cứ việc nói, nô tài nhất định sẽ đem ngài yêu cầu đều chuyển đạt cấp tạo vật phường, kết lực đốc xúc tạo vật phường làm ra làm ngài vừa lòng mặt trược. Đương mật vội nói. Không không, ta đối này bộ mặt trược phi thường vừa lòng. Nàng sống hai đời, còn không có chơi qua như thế xa hoa mặt trược đâu. Lưu quá yên lòng, điện hạ vừa lòng liền hảo. Đường mật tùy tay ném cho hắn một viên kim hoa sinh, đây là thưởng ngươi. Lưu quá vui mừng khôn xiết, vội không ngừng mà dập đầu bái tạ. Trưa hôm đó, đường mật hứng thú hừng hực mà xùy mặt trược đi tìm Minh Cùng Đế. Minh Cùng Đế vừa lúc có rảnh, lập tức cùng nàng ngồi xuống, thưởng thức một chút tạo vật phường mới mẻ ra lò mặt trược Đáng tiếc chơi mạt trược yêu cầu bốn người, bọn họ còn thiếu hai cái bài đáp tử. Cũng may nơi này là hậu cung, nhất không thiếu chính là nhàn rỗi nhàm chán nữ nhân. Minh cùng đế bàn tay vung lên, đảo mắt đã kêu tới hai cái phi tử. Này hai cái phi tử đều đã theo Minh cùng đế rất nhiều năm, tuy rằng tuổi có chút lớn, nhưng nhân bảo dưỡng thỏa đáng, các nàng không những không hiện ra cả, ngược lại có loại năm tháng lắng đọng lại xuống dưới độc đáo phong vận. Các nàng dưới gối đều không có hài tử, lúc này thấy đến đường mật, đều có vẻ thực nhiệt tình Phân biệt tặng lễ gặp mặt cho nàng. Bởi vì Minh cùng đế cùng hai vị phi tử đều là lần đầu tiên chơi mặt trượt đường mật cố ý thả chậm ra bài tốc độ, đồng thời còn muốn kỹ càng tỉ mỉ giải thích mặt trượt chơi pháp. Minh cùng đế tự không cần phải nói, điển hình đa mưu tốc trí. Hai vị phi tử có thể tại hậu cung bên trong bình yên sống đến bây giờ, hơn nữa còn có thể làm hoàng đế nhớ các nàng, có thể thấy được các nàng cũng đều không phải cái gì đơn giản nữ nhân. Này ba người tất cả đều là nhân tinh. Ba lượng hạ liền đem mặt trượt chơi pháp cấp hiểu rõ. Vì thế đường mật bi kịch liền bắt đầu. Bọn họ chơi một buổi trưa, nàng liền thua một buổi trưa. Một ván cũng chưa thắng quá. Đường mật không chỉ có thua cái tinh quang, còn thiếu một đống nợ. Nàng cảm giác đặc biệt hủy khuất, các ngươi quá độc ác, tốt xấu cũng cho ta thắng một ván A. Hai cái phi tử đem các nàng thắng tới Kim Châu tử tất cả đều phóng tới đường mật trước mặt, cười nói, nhìn một cái ngươi này khuôn mặt nhỏ, đều mo ủy khuất khóc, tới tới. Này đó kim châu tử đều còn cho ngươi, mau đừng khổ sở. Đường mật lập tức nín khóc mỉm cười, cảm ơn nhị vị nương nương. Minh cùng đế bất đắc dĩ mà nhìn hai cái phi tử, các ngươi đừng có nàng, nàng chính là cái tiểu vô lại, không chỉ có chơi cờ muốn đi lại, chơi mặt trực còn muốn người khác làm nàng. Nàng còn chỉ là cái hài tử, bệ hạ cũng đừng cùng nàng tích cực. Minh cùng đế dở khóc dở cười, nàng đều đã gả chồng, nơi nào còn xem như cái hài tử. Đường mật cười hắc hắc, ở hoàng tổ phụ trước mặt. A chăn vĩnh viễn đều chỉ là hải tử. Ngươi a, quán sẽ khoe mẽ gặp may. Lời tuy nói như vậy, nhưng Minh Cùng Đế vẫn là đem hắn thắng đi những cái đó Kim Châu Tử tất cả đều còn cấp đường mật, cũng làm nàng trở về nhiều tôi luyện một chút bài ký cờ hoàng nghệ, đừng lại một khai cục liền nháo chơi xấu. Kế tiếp thời gian, đường mật lâu lâu mà đi tìm Minh Cùng Đế xoa mặt trược, hậu cung Trung Phi tần luân cho bọn hắn làm bài đáp tử. Thực mau loại này xoa mặt trược chơi pháp liền ở trong cung truyền lưu mở ra. trong cung những cái đó phi tần nhàn tới không có việc gì liền tốt năm tốt ba mà tụ ở bên nhau xoa mạt trượt tống cổ thời gian đối nữ nhân tới nói không có gì so một bên xoa mạt trượt một bên liêu bắt quái nhất có thể tăng tiến chuyện tình cảm các nàng tỷ mọi tình ở bài trên bàn bay nhanh tăng trưởng ngay cả tranh đấu gay gắt đều thiếu rất nhiều hậu cung chung một mảnh đại hài hòa vốn dĩ sao các nàng dưới gối đều là không có con cái minh cùng đế lại một phen tuổi cơ bản đã không có sinh dục năng lực các nàng liền tính đấu đến vỡ đầu chảy máu cũng sinh không ra hải tử tới không có hải tử liền không có tương lai một khi đã như vậy kia còn đấu cái gì không bằng xoa một mâm mặt trược. đường mật không biết chính mình một cái nho nhỏ hành động khiến cho hậu cung đã xảy ra phi thường đại biến hóa lúc này nàng đang ở thay quần áo minh cùng đến nói buổi chiều muốn ở giáo trường cử hành mã câu tái đến lúc đó sẽ có rất nhiều thanh niên tài tuấn đi tham gia các gia phu nhân tiểu thư cũng sẽ tiến đến xem tái Quan trọng nhất chính là, Thần Dung cũng sẽ dự thi. Đường mật đã vải thiên chưa thấy qua Thần Dung, nàng siêu nghĩ ra cung đi gặp hắn, nhưng lại sợ chính mình biểu hiện đến quá mức vội vàng, sẽ làm mình cùng đế nghĩ nhiều, cuối cùng chỉ có thể đem sở hữu tưởng niệm đều nghẹn ở trong bụng Nàng cảm giác chính mình đều mau nghẹn hỏng rồi. Hôm nay rốt cuộc có có thể nhìn thấy tần Dung cơ hội, đường mật đương nhiên sẽ không sai quá. Nàng cố ý tìm một gian màu đỏ rực cưới ngựa trang, loại này cưới ngựa trang là căn cứ hồ phục sửa chế mà thành. mặc vào phía sau phi thường tinh thần hơn nữa hành động cũng thực phương tiện a hâm thương thế đã chuyển biến tốt đẹp rất nhiều tuy rằng không thể cưỡi ngựa nhưng đường mật vẫn là quyết định đem nàng mang đi xem náo nhiệt đường mật đổi hảo quần áo sau ở nàng trước mặt dạo qua một vòng ngươi cảm thấy thế nào đẹp sao a hâm trả lời thật sự nghiêm túc điện hạ hôm nay thoạt nhìn anh tư tắc sản nếu là tam lang nhìn thấy ngươi nói khẳng định phải bị mê đến thần hồn điên đảo đường mật cười đến không khép miệng được chán ghét ngươi cũng quá sẽ hướng người Trong cung có cái phi thường đại giáo trường, ngày thường ngự lâm quân nhóm đều là ở chỗ này tiến hành thao luyện. Đương đường mật cùng A hâm đi vào giáo trường thời điểm, phát hiện nơi này đã có không ít người. Có cái đã từng cùng đường mật đánh quá mặt trượt phi tử lại đây cùng nàng chào hỏi, thuận miệng hỏi câu, công chúa xuyên thành như vậy, là muốn cưới ngựa sao? Ta sẽ không cưới ngựa. Vậy ngươi đây là? đường mật cười đến sán lạ, tuy rằng ta sẽ không kỵ, nhưng ta có thể tìm người khác dạy ta kỵ nha. vừa lúc nàng vào lúc này nhìn thấy tần dung thân ảnh, nàng cùng phi tử bày xuống tay, bay nhanh mà hướng tới tần dung chạy tới, tam lang. Tần dung nhìn đến nàng tựa như chỉ con bướm dường như, nhẹ nhàng mà bay đến chính mình trước mặt, trên mặt không tự chủ được mà lộ ra tươi cười. Ngươi hôm nay ăn mặc thật xinh đẹp. Đường mặt càng vui vẻ, đây là ta cố ý vì ngươi chọn quần áo. Nga. Màu đỏ tương đối thấy được, liền tính giáo trường thượng có rất nhiều người, ngươi cũng có thể liếc mắt một cái liền ở trong đám người nhìn đến ta. Tần Dung nghĩ thầm, vô luận ngươi xuyên thành bộ dáng gì, vô luận ngươi ở nơi nào, ta đều có thể liếc mắt một cái liền nhìn đến ngươi, bởi vì ngươi ở ta trong mắt là độc nhất vô nhị. Chương 534 thi đấu. Hôm nay là Đường Mật lần đầu tiên nhìn đến Tần Dung xuyên cưới ngựa bắn cung phục bộ dáng. Ngày thường hắn đều là thư sinh trang điểm hoặc là xuyên quan phục, không nghĩ tới hắn xuyên cưới ngựa bắn cung phục bộ dáng cũng rất đẹp, màu lam thực sấn hắn khí chất, nho nhã trung lộ ra vài phần soái khí. Đường Mật rất tò mò Ngươi chừng nào thì học được cưỡi ngựa? Ta cũng không biết. Tân Dung, tướng quân trong phủ mặt có mã, ta cùng trong phủ các hộ vệ học một đoạn thời gian. Nói lên tướng quân phủ, đường mật lập tức liền nhớ tới cứu cứu, nghe tử câm Mạo nhận công chúa án tử, ngươi làm được thế nào? Đã làm tốt, dựa theo khi quân vong thượng, Mạo nhận hoàng tộc tội danh, phán võ ra một cái mãn môn sao chảm. Đường mật vội vàng truy vấn, kia cứu cứu đâu? Hắn sẽ bị liên lụy sao? Sẽ không? Vì cái gì? theo lý thuyết võ huyền dịch cũng là võ gia người võ gia bị mãn môn sao chẳng nói hắn khẳng định trốn không thoát đâu tần dung biểu tình trở nên có chút phức tạp hiển nhiên là ở do dự nên như thế nào cùng nàng giải thích chuyện này mới hảo đúng lúc vào lúc này tư đồ diễn đã đi tới hắn chụp hạ tần dung bả vai cao giọng nói mã cầu đua ngựa thượng liền phải bắt đầu rồi thỉnh tần ngự sử đi làm nhiệt thân chuẩn bị chờ một lát ta lập tức liền đi đương mật nhìn tư đồ diễn trang phẫn hắn hôm nay cũng xuyên cưới ngựa bắn cung phục hơn nữa vẫn là màu xanh lục, nàng nhịn không được cười ra tiếng tới, này nhan sắc thật thích hợp ngươi. Tư đổ diễn cười đắc ý, kia đương nhiên, tiểu gia thiên sinh lệ chất, mặc kệ cái gì nhan sắc đều có thể trấn được. ngươi này thân quần áo nếu có thể lại xứng cái mũ liền càng tốt. vốn là có mũ, nhưng tiểu dáng quá khó coi, bị ta cấp ném Tư đổ diễn nói xong lúc sau mới phản ứng lại đây, ngươi là muốn cho ta đội nón xanh? dù sao ngươi toàn thân đều tái rồi, lại thêm cái nón xanh lại có quan hệ gì? Đường mật cười tủm tỉm mà nói. tục ngữ nói đến hảo, nếu muốn nhân sinh không có trở ngại, trên người phải nhiều điểm lục Nữ nhân này chính là thiếu thu thập. Thần Dung thình linh hỏi, tiểu hầu ra là lục đội. Đúng vậy tư đồ diễn nhìn đến trên người hắn quần áo, lông mày hướng lên trên một trọn, người là lam đội. Xem ra chúng ta là đối thủ A. Tần Dung hơi hơi mỉm cười, có thể cùng tiểu hầu ra như vậy kình địch đánh đối thủ tái, ta cảm thấy thực vinh hạnh. Liên tính ngươi nói như vậy, chờ hạ ta cũng sẽ không thá thủy. Không cần phóng thủy. Làm chúng ta tới một hồi nam nhân gian công bằng quyết đấu. Hảo A, ta đã sớm tưởng cùng ngươi hảo hảo so một hồi. Tần Dung cười khẽ hạ, xem Tiểu Hầu ra tư thế, đối trận thi đấu này là nhất định phải được A. Tư đổ diễn dạng nâng cầm lên, đó là đương nhiên. Tiểu ra đọc sách không bằng ngươi, nhưng tại đây giáo trường phía trên, Tiểu ra đem các ngươi này đàn văn nhược thư sinh mạnh hơn nhiều. Một khi đã như vậy, không bằng chúng ta tới đánh cuộc một hồi, nếu là ta thắng, hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta một sự kiện. nếu là ta thắng ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện thành giao chờ hạ trên sân thi đấu thấy tư đổ diễn tiêu sái mà xoay người rời đi đường mật thực xuất ruột tam lang ngươi đừng cùng hắn đánh cuộc hắn học quá kiếm thuật thân thủ thức tốt ngươi nếu là cùng hắn cứng đối cứng nói sẽ có hại yên tâm ta sẽ không thua tần dung sờ soạng đường mật đầu ta đi trước chờ hạ so song tái ta lại đi tìm ngươi chính là tần dung túi đầu ở nàng trên trán hôn hạ tin tưởng ta Ta nhất định có thể bảo vệ cho ngươi. Bất luận cái gì mơ ước nàng nam nhân, hắn đều sẽ đem đối phương hoàn toàn đánh tan. Đường mật nhìn theo hắn rời đi, thẳng đến rốt cuộc nhìn không tới hắn, mới vừa rồi lo lắng sốt ruột mà thu hồi tầm mắt. Giáo trường bên cạnh trên khán đài ngồi rất nhiều phu nhân tiểu thư, các nàng đều là tiến đến xem tái nữ quyến, tư đồ nhụy cũng ở trong đó. Bởi vì đường mật ăn mặc lửa đỏ cưới ngựa bắn cung phục, ở đám người bên trong phi thường thấy được, tư đồ nhụy liếc mắt một cái liền thấy được nàng. Tư đồ nhụy lập tức đứng lên, muốn kêu nàng, rồi lại không dám hô lên thành. phụ cận tất cả đều là người, nàng nhát gan sợ hãi. Nàng gấp đến độ không được, chỉ có thể hướng đi huynh trưởng xin giúp đỡ. Nhưng tư đồ diễn hôm nay cũng muốn tham gia thi đấu, lúc này đang ở tràng hạ nhiệt thân, rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể nhìn về phía tính an trở, trong mắt tất cả đều là xin giúp đỡ ánh mắt. Tỉnh an trở có điểm thụ sủng nhược kinh. Tư nhụy nương trở lại hầu phụ sau, liền rất thiếu cùng người ta nói. Ngẫu nhiên gặp được yêu cầu hỗ trợ sự tình, cũng đều sẽ đi tìm huynh trưởng tìm kiếm trợ giúp. Nhìn đến một cái hảo hảo khuê nữ biến thành như vậy, Tĩnh An chờ đau lòng thật sự, rất nhiều lần đều thử tìm cơ hội cùng nàng đánh hảo quan hệ, muốn cho nàng cũng có thể giống thân cận huynh trưởng giống nhau thân cận hắn cái này phụ thân. Nhưng mỗi lần đều thất bại, tư đồ nhụy đối trừ bỏ huynh trưởng bên ngoài sở hữu nam nhân, đều ôm có cực đại cảnh giác tâm. Cho dù là Tĩnh An chờ cũng vô pháp làm nàng buông cảnh giác. Hôm nay là nàng lần đầu tiên chủ động hướng tình an chờ xin giúp đỡ, tình an chờ kinh hỉ không thôi, lúc này chẳng sợ nàng muốn bầu trời ánh trăng, hắn cũng muốn nghĩ cách cho nàng hai xuống. Nhụy nương nghĩ muôn cái gì? Tư lộ nhụy chỉ vào cách đó không xa đường mật, thanh âm bởi vì khẩn trương mà có vẻ có chút cứng đờ. ta, ta muốn đi tìm tiểu tỷ tỉ, tỉ. Tình an chờ vươn tay, ôn thanh nói, tới, ta mang ngươi đi tìm nàng. Tư lộ nhụy nhìn dối đến chính mình trước mặt bàn tay, do dự một hồi lâu. Mới thật cẩn thận mà đem tay phóng đi lên Tinh An chờ nắm lấy tay nàng Hắn có thể rõ ràng mà cảm giác được nàng lúc này Phi thường khẩn trương, Ngay cả ngón tay đều banh đến gắt gao Hắn thử tìm kiếm đề tài giúp nàng phân tán lực chú ý Ngươi thực thích tiểu tỷ tỷ sao Tư đồ nhụy gật đầu Ân. Ngươi vì cái gì sẽ thích nàng Nàng là người tốt Nàng đã cứu ta Tinh An chờ rất là tò mò Nga Nàng khi nào cứu ngươi Tư đồ nhụy lập tức liền không nói Đối nàng tới nói ở Thanh Sơn Phủ trải qua là nàng trong cuộc đời nhất không muốn hồi tưởng ký ức. Chú ý tới nàng cảm xúc trở nên rất suy sút tình an chờ lập tức nhảy qua cái này đề tài, chờ hạ diễn nhi muốn tham gia thi đấu, chúng ta cùng nhau cho hắn cố lên khuyến khích, được không? Cho tới Kaka, ca, tư đội nhụy tâm tình một chút lại chuyển biến tốt đẹp chút, nàng ngoan ngoãn mà đồng ý, hảo. Đường mật cùng A Hâm đang chuẩn bị đi tìm cái phương tiện xem xét thi đấu vị trí, đã bị tình an chờ cấp gọi lại. Công chúa Điện Hạ, xin dừng bước. Đường mật nhìn đến bọn họ cha con, rất là ngoài ý muốn, các ngươi cũng tới A. Tư đồ nhụy vừa thấy đến nàng liền hai mắt sáng lên, tiểu tỷ tỉ, tỉ. Đường mật sờ soạn nàng đầu, nhụy nương thật ngoan, chờ hạ ngươi cùng ta ngồi cùng nhau, được không? Tư đồ nhụy dùng sức gật đầu, ân. Trên khán đài vị trí rất nhiều, mọi người đều là tùy ý mà ngồi. Đường mật cố ý tìm cái nhất tới gần trại nuôi ngựa vị trí ngồi xuống, nàng hướng A hâm nói, mau đem chúng ta mang đến đồ vật mở ra. A hâm đem trong tay hộp gỗ phóng tới trên bàn, từ bên trong lấy ra trà bánh trái cây, từng cái mà dọn xong. Đường mật cho bọn hắn mỗi người đảo thượng một ly trà, này trà hoa là ta chính mình phơi. Điểm tâm đều là ngự trù gần nhất tân nghiên cứu phát minh ra tới, đều khá tốt ăn, các ngươi đều nếm thử xem. Thính ăn trở, đa tạ công chúa điện hạ khoản đãi. Tư đồ nhụy phủng tinh tế nhỏ sinh trung trà, ngọt ngào mà cười nói, cảm ơn tiểu tỷ tỷ mươi 535 đối thủ. Định quốc công lon ton mà thấu lại đây. Tò mò hỏi, các ngươi ở ăn cái gì? Nghe lên thơm quá a Đương mật, là ta chính mình làm trà hoa, còn có ngự thiện phòng điểm tâm, quốc công gia muốn hay không nếm thử. Hảo a hảo a Định quốc công tiếp nhận chén trà uống một ngụm, tập đi miệng, ngươi này trà hoa uống lên rất ngọt, bên trong có phải hay không bỏ thêm đường a Ta không phóng đường. Thật vậy chăng? Định quốc công lại uống một ngụm, cẩn thận nhấm nháp qua đi, phát hiện này trà vị ngọt cùng đường vị ngọt không giống nhau, cùng với nói là trà hoa ngọt. Chi bằng nói là pha trà thủy tương đối ngọt, ngươi này thủy là nước sơn tuyển sao? Đường mật rất là ngoài ý muốn, này đều có thể bị ngài uống ra tới. Ngài cũng quá lợi hại. Ha ha, ta người này không khác yêu thích, liền thích ăn chút ngọt đồ vật, nhưng thái y tổng nói ta không thể ăn ngọt, đối thân thể của ta không tốt. Nhà ta bạn giả nhi tin là thật, toàn bộ đem ta đồ ngọt toàn cấp thu hồi tới, thèm đến ta nhà, khó chịu đã chết. Đinh Quốc Công nói tới đây lại uống một ngụm trà hoa, neo lại hai mắt đầy mặt hưởng thụ, hảo ngọt ta. Ngươi này nước sơn tuyển ở nơi nào đánh? Quay đầu lại ta cũng đi lộng điểm nhi pha trà uống. Tuy rằng nước sơn tuyền ngọt độ hoàn toàn vô pháp cùng đầu ngọt so sánh với, nhưng có tổng so không có hảo sao. Đường mật nghĩ thầm này thủy là từ nàng trong lòng bàn tay suối nguồn chảy ra, địa phương khác đều lộng không. Nàng ham hồ mà nói, hẳn là ngoài thành trên núi đi, cụ thể địa điểm ta cũng không rõ ràng lắm. Ngoài thành rất nhiều tòa sơn, không có cụ thể vị trí nói, muốn từng tòa đi tìm đi. này muốn tìm được địa phương nào mới có thể tìm được a định quốc công rất là thất vọng đồng thời mắt lộ ra khẩn cầu lần sau ngươi nếu là lại có như vậy nước sơn tuyển đừng quên lưu một phần cho ta đường mật cười đồng ý hảo a ngươi yên tâm ta không lấy không ngươi nước sơn tuyển định quốc công tháo xuống treo ở bên hông túi tiền từ bên trong rũ ra hai viên dạ minh châu đây là ta gần nhất tân đến thứ tốt tặng cho ngươi đương tiền trả trước ngươi cũng đừng quên cho ta chữa chút nhi nước suối a đường mật tiếp nhận dạ minh châu nhìn nhìn nàng không hiểu lắm này hạt trâu giá cả đơn từ tính chất cùng màu sắc tới xem hẳn là khó gặp chân phẩm nàng thử hỏi ngài lộng này hai viên hạt trâu hẳn là phí không ít công phu đi định quốc công lại cho chính mình đổ ly trà hoa uống đến mùi ngon là phí chút công phu bất quá cùng này nước sơn tuyển so sánh với đều không đáng giá nhắc tới nay trà hoa thật là thần kỳ cư nhiên càng uống càng hạ uống hắn thậm chí liền bên cạnh điểm tâm cũng chưa chạm vào một lòng một dạ mà phẩm trà không chỉ có là hắn Tinh An chờ cũng cảm thấy này trà hoa tư vị nhi phi thường hảo, nhưng hắn không giống định quốc công, ngượng ngùng kéo xuống mặt hướng tiểu bối thảo muốn đổ vợ. Cùng với một trận tiếng trống, mã cầu tái rốt cuộc bắt đầu rồi. Lần này dự thi tất cả đều là thanh niên tài tuấn, thả bất luận bọn họ cầu kỹ thế nào, đơn tử tướng mạo tới xem, bọn họ liền có thể xưng được với là toàn bộ kinh thành nam sắc nhan giá trị đỉnh. Tiến đến xem tái các nữ quyến phần lớn không hiểu mã cầu, nhưng này cũng không thể ngăn cản các nàng thưởng thức mỹ nam tử nhiệt tình. Đường mặt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm tần dung, đương cầu bị chuyển tới trong tay hắn khi, nàng nhịn không được đứng lên, kích động mà hô, tam lang cố lên. Cố lên! Nàng nay một giọng nói hô lên đi, không chỉ có là trên khán đài khán giả, bao gồm trại nuôi ngựa thượng các tuyển thủ, tất cả đều nhìn về phía nàng. Dưới ánh mặt trời, an mặc hỏa hồng sắc cưỡi ngựa bắn cung phục cô nương, mị diệm đến giống một đoàn hỏa. Trại nuôi ngựa thượng có người nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Đó chính là Hy Dương Công Chúa. lớn lên thật xinh đẹp a, đó là tự nhiên, nàng nương chính là danh dương kinh thành đệ nhất mỹ nhân đâu, lại xinh đẹp cũng vô dụng, nhân gia đã gả chồng, các ngươi không nghe được nàng vừa rồi tự cấp nàng phò mã ra hò hét trợ huy sao? bọn họ đem tầm mắt dừng ở tần dung trên người, ánh mắt tràn ngập hâm mộ ghen tị hận. tần dung đối người khác tầm mắt phảng phất giống như chưa rác, hắn một tay bắt lấy dây cường, một tay huy động cầu trượng, banh vải nhiều màu ở hắn thao túng hạ, linh hoạt mà né tránh ngăn trở, thế như trẻ che hướng phía trước phóng đi. liên ở banh vải nhiều màu sắp vào cửa nháy mắt tư đổ diễn đông nhiên từ một bên lao tới trong tay cầu trượng đột nhiên chém ra vừa lúc đánh trúng banh vải nhiều màu phanh mà một tiếng banh vải nhiều màu hướng tới cùng khung thành hoàn toàn tương phản phương hướng bay đi ra ngoài lục đội các đội viên sớm đã chuẩn bị sẵn sàng lúc này thấy đến tư đổ diễn trộn cầu đắc thủ lập tức dục ngựa chạy ra đi tiếp được banh vải nhiều màu sau bay nhanh mà đem này đánh vào địch quân cung thành lục đội đến một phân lục đội các đội viên sôi nổi hoan hô đều cao hứng cực kỳ tư đồ diễn ở trải qua tần dung bên người thời điểm hướng hắn lộ ra khiêu khích tươi cười đa tạ đa tạ Tần dung mắt lạnh nhìn hắn không nói gì kế tiếp thi đấu càng diễn càng liệt đặc biệt là tư đổ diễn cùng tần dung hai người cơ hồ tới rồi mỗi cầu tất tranh nông nỗi ai cũng không chịu thoái nhượng tới rồi phần sau tràng banh vải nhiều màu cơ hồ cũng chỉ ở bọn họ hai người chi gian qua lại lăn lộn những người khác căn bản là đoạt không đến cầu đường mật khẩn trương đến hắn đều ra tới nàng cả người đều ghé vào rào chắn thượng, lớn tiếng mà cấp tần dung hò hét trợ uy. Có lẽ là nàng cố lên phát huy tác dụng, tần dung liên tiếp vào hai cái cầu, lập tức liền đem thế cục cấp xoay chuyển. Tư lộ nhụy nhìn đến huynh trưởng rơi vào hoàn cảnh xấu, trong lòng phi thường xuất ruột, nàng học đường mật bộ dáng, ghé vào rào chắn thượng hô to, ca ca cố lên. Tinh an chờ phi thường ngoài ý muốn, nhụy nương hiện tại nhát gan thật sự, đừng nói lớn tiếng kêu gọi, ngay cả cùng người xa lạ chào hỏi một cái đều phải ấp ủ đã lâu mới được. hắn nhìn đến nhụy nương cùng đường mật đều ở tranh nhau kêu cố lên không khỏi nhõn miệng cười khó trách nhụy nương sẽ thích đường mật ở đường mật trên người có loại thực đặc thù khí chất sẽ làm tới gần nàng người cùng nàng cùng nhau trở nên rộng rãi lạc quan lúc này minh cùng đế đã đi tới đường mật còn ở nghiêm túc mà cấp tần dung cố lên hoàn toàn không có chú ý tới bên người nhiều cá nhân đinh quốc công cùng tỉnh an chờ lập tức đứng lên không mình hành lễ bái kiến bệ hạ đường mật nghe được thanh âm lúc này mới quay đầu lại sau này xem Nàng nhìn thấy Minh Cùng Đế tới, vội vàng lôi kéo tư Đồ nhụy bốn gối hành lễ, bái kiến hoàng tổ phụ. Minh Cùng Đế thấy nàng vừa rồi kêu đến phi thường ra sức, chóp mũi thượng treo tinh mịn mồ hôi, khuôn mặt cũng trở nên đỏ bừng. Vừa rồi cách đến thật xa đều có thể nghe được ngươi tiếng la. Đường mật ngượng ngùng mà cười, ta tự cấp tam lang cố lên, hắn thực mong là có thể thắng. Minh Cùng Đế nhìn mắt cách đó không xa đang ở trên sân bóng ra sức giao tranh tần dung, hỏi, ngươi liền như vậy hy vọng hắn có thể thắng sao. Đó là đương nhiên, hắn là phu quân của ta, ta khẳng định hy vọng hắn có thể thắng đường mật hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn hắn, nếu là hoàng tổ phụ cũng có thể kết cục thi đấu nói, ta khẳng định cũng sẽ vì ngài hò hét trợ uy. Kia nếu là Trâm cùng Tần Dung là đối thủ, ngươi sẽ lựa chọn giúp ai? Vấn đề này hỏi thật sự có thâm ý, bên cạnh Tình An chờ cùng Định Quốc công đồng thời nhìn về phía đường mật, âm thầm vì nàng méo đem hãn. Lấy Minh Cùng Đế đa nghi tính cách, nàng nếu là đáp sai rồi nói, khẳng định sẽ đưa tới Minh Cùng Đế bất mãn. Trước 536 tiền đặt cược đường mặt không chút nghĩ ngợi liền nói, ta khẳng định là giúp hoàng tổ phụ nha. Minh Cùng Đế cười như không cười mà nhìn nàng, lý do. Ngài là ta hoàng tổ phụ, là ta thân nhất thân nhân, ta đương nhiên muốn giúp ngài a Tần Dung là người hôn phu hắn chẳng lẽ liền không xem như người thân nhân sao. Này không giống nhau, phó mã không có còn có thể lại tìm, nhưng là hoàng tổ phụ chỉ có một, ta đương nhiên muốn vô điều kiện duy trì ngài. Minh Cùng Đế bị nàng hống đến cười ra tiếng tới. ngươi lời này nếu như bị tần dung nghe được hắn khẳng định phải thương tâm học rồi đường mật hứa nói ta đây mặc kệ trên đời này ai cũng không có khả năng so hoàng tổ phụ còn quan trọng minh cùng đế điểm hạ nàng đầu bất đắc dĩ mà cười nói ngươi tính tình này thật là càng ngày càng tiêu căng về sau ở tần dung trước mặt nhưng đến thu liễm điểm nhi đừng đem người cấp khí chạy đường mật cười đến giảo hoạt ngài yên tâm ta nhất định đem hắn chảo đến chặt chẽ tinh an chờ nhìn thấy bọn họ tổ tôn hai người vui vẻ ra mặt không khí hòa thuận vui vẻ Phảng phất vừa rồi thử chỉ là cái ảo giác mà thôi. Hắn không cấm âm thầm cảm thán, vị này công chúa điện hạ so với hắn tưởng tượng đến còn muốn cơ trí, không chỉ có viên mãn mà giải quyết minh cùng đế thử, còn đem minh cùng đế hống đến dễ bảo. Sân bóng thi đấu đã tiến vào cuối cùng thời khắc mấu chốt, hai bên điểm số ngang hàng. Hai đội nhân mã đều mệt đến thở hồng hộp, ngay cả tần dung cùng tư đổ diễn cũng đều mệt ra một thân hãn, nhưng bọn họ vẫn là không muốn dừng lại nghỉ tạm, cắn chặt răng cũng muốn chống được cuối cùng một khắc. bọn họ đều không nghĩ thua, vô luận là ở trên sân bóng, vẫn là ở tỉnh trường thượng, đều là như thế. Thời gian một phút một giây mà qua đi, hai bên phòng thủ đến phi thường nghiêm mật, điểm số trước sau không có biến hóa. mắt thấy liền phải lấy thế hòa xong việc, Tư Đổ diễn đông nhiên phát lực, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế lao ra đi, đoạt đi rồi banh vải nhiều màu, cùng sử dụng lực đem nó đánh bay đi ra ngoài. Thần Dung theo sát sau đó, muốn đem cầu truy hồi tới. Võ người ở mặt cỏ thượng chạy như bay. màu lam góc áo theo gió tung bay hắn tốc độ cực nhanh mắt thấy liền phải đuổi theo banh vải nhiều màu lục đội một người đội viên bỗng nhiên từ hắn phía sau đuổi theo hai bên gặp thoáng qua thời điểm tần dung mã bị đối phương dùng cầu trượng đánh trúng đôi mắt mã phát ra thống khổ hí vang điên rồi giống nhau mà hướng tới khán đài lao ra qua đi vô luận tần dung như thế nào kéo tốn dây cương nó cũng không chịu dừng lại mắt thấy liền phải đụng phải khán đài hắn không thể không bông ra dây cương mạo hiểm từ trên lưng ngựa nhảy đến trên mặt đất Ở rơi xuống đất ngay mắt, hắn tại chỗ lăn một cái, lấy này làm giảm sóc, giảm bớt va chạm mang đến thương tổn. Mã cuối cùng một đầu đụng phải khán đài, đụng phải cái vỡ đầu chảy máu, cuối cùng ầm ẩm, ẩm ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Trên khán đài khán giả sớm đã bị dọa đến né tránh, cho nên không có người xem bị thương đến. Bọn thị vệ vội vàng vây đi lên, đem mã nâng đi. Đường mật đã trước tiên lao xuống khán đài, chạy đến tần dung bên người, đỡ hắn đứng lên, ngươi thế nào? Nơi nào bị thương? Tần Dung sắc mặt có chút trắng bệnh, ta không có việc gì, chỉ là chân phải có điểm đau. Có thể là vặn bị thương, ngươi đừng lộn xộn. đường mật quay đầu hướng phía sau người hô to, mau đi thỉnh Thái Y ỉa lại đây. Thái Y thì thực mau tới rồi, nhéo hạ Tần Dung mắt cá chân, rất nhỏ vặn thương, không có gì đại sự, trở về mặt điểm rượu thuốc là được, trong khoảng thời gian này phải chú ý nghỉ ngơi, mỗi ngày sớm muộn gì trường nóng thương chỗ. đa tạ Thái Y ỉa, đường mật gọi tới thị vệ, Dung Quốc kiệu đem Tần Dung đưa đi hoa dương cung. Tân Dung cuối cùng vẫn là không có thể đuổi theo Banh Vải nhiều màu. Banh Vải nhiều màu bị thuận lợi đánh vào không thành. Thi đấu lấy lục đội thắng lợi chấm dứt. Tư Đồ diễn làm trận thi đấu này lớn nhất công thần, đạt được các đồng đội cùng khen ngợi. Tư Đồ Nhụy cũng hưng phấn mà chạy đến trước mặt hắn, hưng phấn mà chúc mừng hắn. Nhưng Tư Đồ diễn lại một chút đều không cảm thấy cao hứng. Hắn nhìn đường mật rời đi phương hướng, tự dễ cười. Liên tính hắn thắng thi đấu lại có thể thế nào? Nàng căn bản là sẽ không quay đầu lại liếc hắn một cái. Hắn tùy tay bỏ qua cầu trượng, hướng thú dã rời mà rời đi sân bóng. Đánh mã cầu quá không thú vị, vẫn là uống rượu thú vị. Đêm nay trở về liền uống hắn không say không thôi. Hoa dương cung, tần Dung dựa vào trên trường kỷ, chân phải mắt cá chân lại hồng lại sưng. Đường mật đau lòng hỏng rồi. Nàng dùng nhiệt khăn lông nên ở hắn mắt cá chân thượng, giúp hắn tiến hành trường nóng. Trong miệng lầu bầu nói, chỉ là một hồi mã cầu tái mà thôi, liền tính thua cũng không quan hệ, ngươi làm gì muốn như vậy liều mạng. vừa rồi may mắn ngươi kịp thời nhảy xuống lưng ngựa, bằng không ngươi lúc này khẳng định đã bị đâm thành trọng thương. kia hình ảnh chỉ là ngẫm lại, nàng liền sợ đến tâm can nhi thẳng run. tần dung lôi kéo tay nàng, đem nàng kéo vào trong lòng ngực ôm lấy, ta không nghĩ bại bởi chính mình tình địch. đường mật ghé vào trong lòng ngực hắn, ngươi phía trước không phải đã nói rồi sao? tư đồ diễn đối ta cũng chỉ là ham muốn chinh phục ở quay phá, chờ ngày nào đó hắn tìm được rồi càng thêm cảm thấy hứng thú con ngồi, tự nhiên liền sẽ đem ta cấp đã quên. Ngươi cần gì phải cùng hắn đi đối trọi gay gắt. Hiện tại còn đem chính mình biến thành bộ dáng này, mệt đã chết. Đối nam nhân tới nói, mặc kệ là cái gì nguyên nhân, chỉ cần cảm thấy hứng thú, liền sẽ tìm mọi cách mà đem con mồi lộng tới tay. Tư đổ diễn tự phụ, làm hắn so bình thường nam nhân có cảng cường hiếu thắng tâm. Chỉ cần hắn một ngày không chiếm được đường mật, liền một ngày sẽ không chết tâm. Nhưng những việc này, Tần Dung không có cùng đường mật nói tỉ mỉ, hắn nhẹ nhàng vuốt ve nàng tóc, ta cùng hắn đánh đánh cuộc, thua nói mới là thật mệt. nói lên cái kia không thể hiểu được đánh cuộc, đường mật rất tò mò, các ngươi vừa rồi nói thua người phải đáp ứng đối phương một việc, ngươi muốn cho tư đồ diễn đáp ứng sự tình gì? đương nhiên là làm hắn đối với ngươi hoàn toàn hết hy vọng. đường mật trước mắt sáng ngời, cái này tiền đặt cực hảo. tân dung cười khổ, đáng tiếc ta thua, hiện tại đến phiên ta phải đáp ứng hắn một việc. đường mật không thể tưởng được tư đồ diễn sẽ đưa ra cái dạng gì thỉnh cầu, hoặc là nói lấy hắn quái đản tính cách, vô luận hắn đưa ra như thế nào hiếm lạ cổ quá yêu cầu. nàng đều không cảm thấy ngoài ý muốn, nàng ngồi thẳng thân mình, tính, không nói hắn. Ta trước giúp ngươi tắm rửa một cái, ngươi vừa rồi cưỡi ngựa ra một thân hãn, sú đã chết. Tần Dung ý vị thâm trường mà nhìn nàng, ngươi muốn đích thân giúp ta tẩy sao? Đường Mật không đáp hỏi lại, bằng không còn muốn cho ai giúp ngươi tẩy. Tần Dung kéo tay nàng, túi đầu hôn hạ nàng ngu bàn tay, ta đương nhiên là chỉ nghĩ muốn ngươi. Hoa Dương cung bên trong có cái bể tắm, trong ao mặt thủy đều là từ ngầm dẫn lại đầy thiên nhiên nước ôn tuyển dùng để phao tắm là không thể tốt hơn đường mật giúp tần dung cởi ra quần áo nhìn đến trên người hắn sáu khối cơ bụng nàng nhịn không được vươn móng nuốt nhỏ sờ soạng tần dung nắm lấy nàng móng nuốt bất đắc dĩ mà nhìn nàng ngươi đừng câu dẫn ta con người của ta tự chủ rất kém cỏi thực dễ dàng liền sẽ thượng câu đường mật nhưng thật ra không ngại hiện tại cùng hắn thân thiết nhưng hắn trên chân có thương tích kịch liệt vận động thực dễ dàng dẫn tới thương thế tăng thêm nàng lùi về móng ướt không náo loạn chuyên tâm tắm rửa tắm rửa xong lúc sau ta lại đi giúp ngươi tìm về bãi. Tìm cái gì bãi? Ngươi bị người làm hại bị thương, ta đương nhiên muốn giúp ngươi hết giận. Trương trăm triệu không được. Đâm thương Tần Dung người kêu Trương Thù Nhiên, hắn là tham chi chính sự Trương Tiêu Hiển nhị tử. Nguyên bản hắn là năm nay hội khảo có khả năng nhất đoạt giải nhất thí sinh, cơ hồ tất cả mọi người đối hắn cho kỳ vọng cao, đáng tiếc cuối cùng trạng nguyên không phải hắn, hắn chỉ phải cái bằng nhãn, khuất cư đệ nhị danh. Cái này làm cho hắn hoàn toàn thất vọng, tâm tình vô cùng hậm hực. Càng làm cho hắn cáo giận chính là, tần dung thế nhưng cha phá hội khảo hối lộ án tử, lập tức liền đem sở hữu thượng bảng sĩ tộc thí sinh toàn bộ đánh hồi nguyên hình. Trương thủ nhiên bảng nhãn công danh bị thu hồi đi, nếu muốn lại vào triều đường, hắn cần thiết đến chờ đến 4 năm lúc sau, một lần nữa tham gia khoa khảo mới được. Tưởng tượng đến kế tiếp 4 năm thời gian, hắn muốn tránh ở trong nhà muộn thanh khổ độc, mà tần dung lại có thể ở trên triều đình đại phong quan mang, hắn trong lòng liền hận đến không được. Ở hắn nhìn đến Tần Dung đuổi theo banh vải nhiều màu mà đi khi, hắn cơ hồ cũng chưa như thế nào tự hỏi, thân thể cũng đã không tự chủ được mà dục ngựa đuổi theo. Chờ hắn phản ứng lại đây khi, Tần Dung đã ke ngã trên đất, mã đụng vào khán đài sau ngã xuống đất hôn mê, bốn phía tất cả đều là cái cỏ ồn ào thanh âm. Trương thủ nhiên trong lòng lập tức liền luôn cuống. Hắn biết chính mình gặp rắc rối. Thừa dịp không ai chú ý tới hắn thời điểm, hắn hoang mang rối loạn mà rời đi giáo trường. Ra hoàng cung sau, hắn cưỡi ngựa thẳng đến chư phủ. Về đến nhà, hắn lập tức dặn dò quản gia, vô luận ai tới tìm ta, đều nói ta không ở nhà, ta hôm nay không nghĩ nhìn thấy bất luận kẻ nào. Quản gia không rõ nguyên do, công tử, ngài đây là. Ngươi đừng hỏi, ngươi chỉ cần làm theo là được. Nga nga, đường mật bồi tần dung ăn qua cơm chưa sau, liền cùng hắn cùng nhau rời đi hoàng cung, cưới xe ngựa đi trước chương phủ. Trương Tiêu Hiền làm sáu vị nội các trí nhất, là danh xứng với thực quyền thần, vì phụ trợ hắn địa vị, trương phủ bị sửa chữa đến phi thường khí phái. chỉ là cổng lớn hai cái sư tử bằng đá chính là dùng tới tốt cẩm thạch trắng điêu khắc mà thành giá trị chế tạo xa xỉ công chúa đội danh dự ngừng ở trương phủ cửa thị vệ tiến lên gõ cửa người gác cổng nhìn thấy công chúa tới chơi vội không ngừng mà chạy tới thông chi quản gia thực mau quản gia liền vội vàng tới rồi làm người mở ra đại môn cung cung kính kính mà nên công chúa vào cửa đương mật tam lang ngươi trên chân có thương tích không tiện hành động liền tạm thời lưu tại trên xe nghỉ ngơi ta đi một chút sẽ về Thần Dung gật đầu nói tốt, ta chờ ngươi trở về. Ngươi nếu là buồn nói liền đọc sách, ngươi trong tầm tay ám cách bên trong phòng mấy quyển thư. Ân. Đường mật ở các cung nữ nâng hạ, dẫm lên ghế đi xuống xe ngựa, quản gia mang theo bọn hạ nhân quỷ giảm xuống đất, cái chán rán trên mặt đất, công chúa thiên tuế. Bình thân. Đãi bọn họ đều lên sau, đường mật hỏi, trương thủ nhiên ở nhà sao? Quản gia sử sốt trần chờ nói, công tử không ở nhà, xin hỏi công chúa điện hạ tìm công tử có chuyện gì? Tại hạ có thể thay truyền đạt. Thật là đáng tiếc, bổn cung thật vất vả ra tới một chuyến, tưởng tìm hắn nói nói mấy câu, hắn cư nhiên không ở nhà đường mật ý vị không rõ mà cười một cái. Nếu bổn cung đều đã đến nơi đây tới, tổng không thể đến không đi. Ngươi mang bổn cung đi vào, bổn cung hôm nay phải hảo hảo thưởng thức một chút trương phủ bên trong cảnh sát. Quản gia vội vàng cung hạ thân, có thể được đến điện hạ đại gia quan lâm, là trương phủ vinh hạnh. ở mọi người vây quanh dưới, đường mật nên ngang mà đi vào trương phủ. Nang hỏi. Trương thủ nhiên ở tại cái nào phòng? Công tử ở tại phía trước đông xương phòng. Mang buồn cung đi xem. Quản gia khó xử nói, này không tốt lắm đâu, nơi đó là công tử phòng, công chúa điện hạ lại là nữ nhi thân, này nam nữ thụ thụ bất thân. Buồn cung chỉ là đi xem hắn phòng, lại không phải phải đối hắn làm cái gì, tính cái gì nam nữ thụ thụ bất thân. Nói nữa, chung quanh nhiều người như vậy đi theo, ngươi chẳng lẽ còn sợ buồn cung trộm nhà ngươi công tử đồ vật sao? Không không, tại hạ không phải ý tứ này. đừng nói nhằng nữa bổn cung làm ngươi như thế nào làm ngươi liền như thế nào làm lại đẩy đẩy kéo kéo nói sao bổn cung liền trị ngươi cái bất kính chi tội quản gia không dám nhiều lời nữa chỉ có thể căng ra đầu đồng ý điện hạ mời theo ta tới sớm tại phát hiện công chúa hướng bên này tới gần thời điểm trương thủ nhiên cũng đã trước tiên một bước rời đi nhà ở đi địa phương khác trốn tránh đương đường mật đi vào trong phòng trong phòng chỉ có hai cái nha hoàn hoàn toàn không có trương thủ nhiên bóng dáng bọn nha hoàn nhìn thấy công chúa tới vội vàng quỳ xuống đất hành lễ đường mật không để ý đến các nàng mà là ở trong phòng chậm rãi dạ bước ánh mắt tại gia cụ bãi trí thượng nhất nhất đảo qua chương thủ nhiên này trong phòng thứ tốt thật đúng là không ít ta chỉ là này trên tường tranh chữ liền giá trị không ít tiền đi quản gia lấy lòng mà nói công tử không khác yêu thích liền thích thu thập đồ cổ tranh chữ điện hạ nếu có yêu thích có thể cùng ta nói một tiếng chờ công tử trở về lúc sau ta cùng công tử nói công tử khẳng định sẽ nguyện ý bỏ những thư yêu thích tặng cho điện hạ Đường mật tùy tay cầm lấy cái bình hoa, đây cũng là đồ cổ. Đây là đức tức trong năm sứ thanh hoa, hiện giờ trên thị trường đã rất ít thấy, công tử phi thật lớn tâm huyết mới tìm được như vậy một cái, ngày thường phi thường bảo bối, nếu là điện hạ thích. Không chờ quản gia đem nói cho hết lời, liền nghe được rắc một tiếng giòn vang. Bình hoa đã rơi xuống đất, vỡ thành rất nhiều phiến. Quản gia bị dọa đến cương tại chỗ. Đường mật nhìn hạ chính mình bàn tay, xin lỗi, vừa rồi trượt tay hạ. Quản gia miễn cưỡng cười vui. Chỉ là cái Bình Hoa mà thôi, nắt liền nát, công chúa Điện Hạ mau mời rời đi nơi này đi, miễn cho không cẩn thận dẫm đến mảnh sứ vỡ. Ai ngờ đường mật không những không đi, ngược lại còn ngồi xuống. Nàng rút ra khăn tay, một bên trà lau ngón tay, một bên chậm gì gì mà nói, buồn cung đông nhiên cảm thấy Bình Hoa bị tạp thoái thanh âm còn rất dễ nghe, không bằng lại nhiều tạp mấy cái chơi chơi. Công chúa Điện Hạ, này nhưng trăm triệu không được a? Đường mật làm lơ quản gia ngăn trở, rõ ràng minh sắc mà phun ra một chữ Bọn thị vệ thu được mệnh lệnh, lập tức vọt vào tới, đem trong phòng bình hoa tất cả đều tạp cái sạch sẽ. Vì không cho công chúa điện hạ bị mảnh nhỏ thương đến, các cung nữ phi thường chi kỷ mà chuyển đến bình phong, che ở công chúa trước mặt. Tạp xong bình hoa sau, đường mật lại hạ lệnh đem trên tường tranh chữ, bác cổ giá thượng vật trang trí, trong viện hoa có hết thể hủy diệt, một kiện đều không cần lưu lại. Thức mau, trong phòng ngoại tất cả đồ vật đều bị hủy hoại cái tinh quang, trên mặt đất chất đầy rách nát mảnh nhỏ. ngay cả bàn ghế cũng đều bị ném đi trên mặt đất chật vật tình cảnh phảng phất vừa mới trải qua quá một hồi động đất quản gia đã bị dọa đến cả người đổ mồ hôi lạnh tránh ở bên cạnh liền một chữ cũng không dám nhiều lời bọn nha hoàn càng là xúc thành một đoàn run bần bật xác định có thể tạp đều tạp xong rồi đường mật lúc này mới đứng lên thông thả ung dung mà nói thế bổn cung chuyển cáo trương thù nhiên hôm nay chỉ là cho hắn cái nho nhỏ giáo hấn hắn nếu là còn trốn tránh không lộ mặt Buồn cung lần sau đã có thể không chỉ là tạp đồ vật đơn giản như vậy quản gia lao trên đầu mồ hôi lạnh tại hạ nhất định thế ngài truyền đạt các cung nữ nhanh chóng rửa sạch ra một cái sạch sẽ thông đạo sau đó đỡ công chúa đi ra khỏi phòng rời đi chương phủ chương 538 làm chủ Trương thù nhiên đứng ở cửa phong khẩu không dám tin tưởng mà nhìn trước mặt hết thảy hắn vất vả thu thập đến đồ cổ chân phẩm tất cả đều bị tạp cái nát nhừ một kiện cũng chưa cho hắn dư lại tức giận đến hắn cả người đều đang run rẩy này đó đều là hy dương công chúa tạp quản gia là công chúa làm người tạp nàng trước khi đi còn làm ta chuyển cáo ngài nếu ngài còn không lộ mặt nói lần sau liền không chỉ là tạp đồ vật đơn giản như vậy nàng còn muốn làm gì nàng chẳng lẽ còn có thể giết ta không thành trương thủ nhiên đã bị khí điên rồi nàng cho rằng nàng là ai a bất quá chính là cái công chúa mà thôi thật đem chính mình đương cái nhân vật cái gì ngoạn ý nhi a quản gia vội vàng khuyên nhủ công tử nhỏ giọng điểm nhi Lời này nếu như bị người nghe được lại chuyển tới công chúa lô thai, khẳng định lại muốn rước lấy một đống phiền thoái. Từ vừa rồi Hy Dương công chúa làm người tạp đồ vật một chuyện thượng là có thể nhìn ra được tới, nữ nhân này tuyệt đối không dễ trọng. Cố tình Trương Thủ Nhiên hiện tại đã bị tức giận đến lý trí hoàn toàn biến mất, hắn hận không thể hiện tại liền vọt vào trong cung đi theo Hy Dương công chúa liều mạng, căn bản nghe không tiếng người khác khuyên giải. Cũng may quản gia đã trước tiên phái người đi thông chi Trương Tiêu Hiền. Thực mau Trương Tiêu Hiền liền gấp trở về hắn nhìn đến mãn nhà ở rách nát sắc mặt tức khắc liền đen xuống dưới hắn đem nhi tử kêu lên trong thư phòng mặt trầm giọng hỏi thù nhiên hi dương công chúa vì cái gì muốn tới tạp ngươi nhà ở còn chỉ tên nói họ mà muốn gặp ngươi trương thù nhiên ấp đúng mà nói hôm nay tham gia mã cầu tái thời điểm ta không cẩn thận thương tới rồi tần dung, hi dương công chúa hẳn là vì chuyện này tới tìm ta phiền thoái mã cầu tái vốn dĩ liền rất dễ dàng thương đến người ngươi không cẩn thận thương đến người nói lời xin lỗi là được Cái kia hy dương công chúa vì cái gì còn muốn náo tới cửa tới. cư nhiên còn đem ngươi nhà ở đều cấp tạp, quả thực là mục vô vương pháp, buồn cười. Trương Thù Nhiên bội nói, cha, những cái đó đồ cổ đều là ta thật vất vả thu tới chân phẩm, là ta nhiều năm như vậy tới tích góp tâm huyết, tuyệt đối không thể bạch bạch làm hy dương công chúa cấp tạp, ngài nhất định phải cho ta thảo cái công đạo. Trương tiêu Hiền trong khoảng thời gian này ở trên triều đình nhật tử phi thường không hảo quá. đầu tiên là thuộc hạ mấy cái tâm phúc quan viên trước sau bị cha ra tham ô nhận hối lộ tất cả đều bị mất trước điều tra cái này làm cho hắn ở trên triều đình thế lực bị bị thương nặng ngay sau đó hôm nay lâm triều thời điểm hắn bị giám sát viện liên danh tham một quyển nói hắn cho dù gia nô xâm chiếm ruộng đất đã thương người tánh mạng bởi vì việc này tới đột nhiên không kịp phong ngừa hắn không hề chuẩn bị ở đối mặt chất vấn thời điểm trả lời đến sai lậu chồng chết cho đến minh cùng đế bất mãn minh cùng đế trước mặt mọi người hung hàng phê hắn một đốn làm hắn ở văn võ bá quan trước mặt mất hết mặt mũi. những việc này còn không có xử lý tốt hiện tại con hắn lại bị hy dương công chúa tạm nhà ở không tốt sự tình là một cọc tiếp theo một cọc đem hắn bức cho là sức đầu mẻ chán trương tiêu hiền trong lòng rõ ràng những việc này đều cùng tần dung có quan hệ khẳng định là tần dung ở sau lưng nhằm vào hắn vì chính là trả thù hắn lần trước sai người ám sát tần dung sự tình trương tiêu hiền một chương chụp ở trên bàn hận đến nghiến răng nghiến lợi ta không phát huy hắn thật đem ta trở thành bệnh miêu Trương Thủ Nhiên cho rằng hắn là đang nói hy dương công chúa, lập tức phụ họa, cha thân cư nội các địa vị cao, một người dưới vạn người phía trên, hiện giờ cư nhiên bị một cái nữ tác nhân ra bắt nạt tới cửa, chuyến ra đi không được làm người chê cười chết đi. Không hiểu rõ người còn sẽ cho rằng ngài sợ cái nữ nhân. Ở Trương Thủ Nhiên châm ngỏi thổi gió hạ, Trương Tiêu Hiền trong lòng hỏa khí càng thêm tràn đầy. Hắn lập tức thay quan phục, thẳng đến Hoàng Cung. Nhìn thấy Minh cùng đế hậu, Trương Tiêu Hiền trực tiếp liền khóc thành tiếng tới. Cầu bệ hạ vi thần làm chủ A. Minh cùng đế thực ngoài ý muốn ngươi làm gì vậy? Có nói cái gì lên nói? Trương Tiêu Hiền đứng lên sau lau đem nước mắt, khuyển tử thù nhiên sáng nay vào cung tham gia mã cầu tái, vô ý thương tới rồi tần ngự sử, khi dương công chúa vì cấp tần ngự sử báo thù thế nhưng vọt tới vi thần trong nhà, đem vi thần ra đều cấp tạp. Lại có loại chuyện này. Vi thần nói được thiên chân vạn sắc A, bệ hạ nếu là không tin, hiện tại có thể đi vi thần trong nhà nhìn xem. Trong phòng đồ vật tất cả đều bị công chúa tạp đến nát như trương tiêu hiền biên khóc biên nói, tuy nói thủ nhiên thương đến tầng ngự sử là không đúng, nhưng trên sân thi đấu vốn là dễ dàng thương đến người, hơn nữa thủ nhiên thật phi cố ý, công chúa có thể nào bởi vậy liền tạp vi thần ra. Tốt xấu vi thần cũng là mệnh quan triều đình, cái này làm cho vi thần thể diện hướng nơi nào phóng. Về sau còn như thế nào ở đồng liêu trước mặt làm người? Minh cùng đế làm người đi hỏi thăm công chúa hướng đi. Thực mau nội thị tổng quản liền đi đến. Công chúa điện hạ giữa chưa ra cung, đánh giá phải chờ tới buổi tối mới có thể hồi cung. Minh cùng đế Ôn Thanh trấn an nói, "Trương thăng biết, chấm biết ngươi chịu ủy quất, chờ ai chăn hồi cung sau, chấm nhất định hảo hảo mà giáo dục nàng, không cho nàng lại tùy hứng làm vậy." Trương Tiêu Hiền lại nói, "Vi thần biết công chúa ngây thơ hồn nhiên, loại này đánh tạp việc khẳng định không phải nàng nghĩ ra được, vi thần suy đoán hẳn là Tần Ngự Sử cho nàng ra chủ ý sắp tới tới Tần Ngự Sử vẫn luôn nhằm vào vi thần, lần này thù nhiên vô ý thương đến hắn, hắn liền mượn đề tài Từ giữa châm ngòi ly rán, xui khiến công chúa tạp vi thần ra, làm hại vi thần mặt mũi mất hết, còn thỉnh bệ hạ nhiều làm cảnh giác, không cần bị tần ngự sử mê hoặc. Ngươi nói như vậy, nhưng có chứng cứ. kia một phòng bị đập hư đồ vật, chính là chứng cứ. Vài thứ kia chỉ có thể chứng minh a chăn đích xác tạp nhà của ngươi, nhưng này cũng không thể chứng minh là tần ngự xử xui khiến a chăn đi tạp, chẳng biết ngươi gần nhất mọi việc không thuận, trong lòng khả năng sẽ coi oan khí. nhưng ngươi cũng không thể đem đoán khí chiếu vào tần ngự sử trên người hắn cùng ngươi giống nhau đều là chấm phụ tá đắc lực chấm không hy vọng mất đi các ngươi bên trong bất luận cái gì một cái ngươi đã hiểu sao trương tiêu Hiền cúi đầu vi thần minh bạch nếu minh bạch vậy làm chuyện này lật qua đi chấm sẽ không truy cứu lệnh lang thương đến tần ngự sử sự tình nhưng ngươi cũng không cần lại đối tần ngự sử nhiều hơn phỏng đoán vi thần tuân mệnh nếu không có chuyện khác ngươi liền lui ra đi trương tiêu Hiền chắp tay khom lưng Vi thần cáo lui. Chờ hắn về đến nhà, Trương Thủ Nhiên lập tức đón nhận đi dò hỏi, cha, bệ hạ nói như thế nào? Có hay không hung hăng trách phạt Hy Dương công chúa? Công chúa không ở trong cung, bệ hạ nói chờ nàng hồi cung sau, sẽ hảo hảo mà giáo dục nàng. Trương Thủ Nhiên hoàn toàn thất vọng, nàng tạp ta như vậy nhiều bà bối, vậy hạ gần chỉ là giáo dục nàng vài câu sao? Như vậy quá bất công đi. Trương Tiêu Hiền xoa xoa thái dương, mắt lộ ra mệt mỏi, Hy Dương công chúa là thánh thượng thân cháu gái. Ngươi còn có thể trông cậy vào thánh thượng vì ngươi một ngoại nhân đi trách phạt công chúa sao? Ngươi liền tỉnh này phân tâm đi, lần này buồn mệnh chúng ta là an định rồi. Hắn đã sớm biết Minh Cùng Đế sẽ thiên vị hy dương công chúa, cho nên đối với Minh Cùng Đế xử lý phương thức cũng không thất vọng. Chân chính làm hắn bất an chính là, Minh Cùng Đế đối với Tần Dung coi trọng trình độ. Minh Cùng Đế nói hắn cùng Tần Dung là phụ tá đắc lực, đây là đem bọn họ hai người bãi ở một cái tưởng trở vị trí thượng. Nhưng dựa theo quan giai tới nói, Hắn so tần dung cao ước chừng ba cái phẩm giai. Trừ phi, Minh cùng đế cố ý làm tần dung tiến nội các. mươi 539 có lý không tha người. Đại Khải triều nội các cùng sở hữu 6 người, quan đến nhất phẩm, mỗi người trong tay đều nắm cực đại quyền lực, toàn bộ triều đình thế lực phe phái đều là lấy bọn họ 6 cá nhân quan hệ tiến hành phân chia. Nguyên bản bọn họ 6 cá nhân cho nhau chế hành, đem triều đình cục diện duy trì một cái tương đối cân bằng cục diện, nhưng trong đó có người tuổi lớn, gần nhất đã toát ra xin từ chức ý nguyện. Này liền tương đương muốn không ra một vị trí. Cơ hồ tất cả mọi người nhìn thẳng vị trí này, tìm mọi cách mà muốn cướp được cái này danh lạch. Trương Tiêu Hiền vốn định đem chính mình tâm phúc xếp vào tiến vào, nhưng cái kia tâm phúc ở phía trước không lâu bị cha ra tham ô nhận hối lộ, đã cách trước điều tra. Nếu mình cùng đế thật muốn làm Tần Dung tiến vào nội các, vậy ý nghĩa hiện giờ triều đình cách cục sẽ một lần nữa bị tẩy bài. Này đối trương Tiêu Hiền tới nói, không thể nghi ngờ là dậu đổ bìm leo. Hiện tại Tần Dung quan chức so với hắn thấp. Cũng đã có thể đem hắn bức cho sức đầu mẹ chán, nếu là lại làm tần dung tiến vào nội các, kia hắn về sau còn có thể có đường sống sao. Không được, tuyệt đối không thể làm tần dung tiến vào nội các. Trương Tiêu Hiền nắm chặt nắm tay, hắn cần thiết nếu muốn cái biện pháp, là mình cùng đế đánh mất làm tần dung tiến vào nội các ý tưởng. Đường mật bồi tần dung ăn xong cơm chiều sau mới rời đi. Nàng trở lại trong cung, A Hâm một bên cho nàng thay quần áo, một bên nói, vừa rồi nội thị tư người tới hỏi ngài đã trở lại không. Nghe nói bệ hạ có việc tìm ngươi. Đường mật hỏi, thực cấp sao? Kia đối phương bộ dáng cũng không phải thực cấp. Không đội nói, chờ sáng mai lại đi tìm hoàng tổ phụ đi, lúc này trời đã tối rồi, hắn lao nhân ra hẳn là đã ngủ hạ. ân Một đêm mộng đẹp. Ngay kế buổi sáng, đường mật cố ý bóp hạ chiều thời gian điểm, ở Kim Loan Điện đi thông ngự thư phòng nhất định phải đi qua chi trên đường chờ. Không bao lâu, nàng liền thấy được Minh Cung Đế, hắn ngồi ở Long Liên Trung, mặt sau đi theo mấy cái đại thần. còn có hảo chút thị vệ cùng cung nữ thái giám một đám người mênh ngông quần quận đi tới đường mật bước nhanh đón nhận đi thanh thúy mạc ê á chăn bái kiến hoàng tổ phụ minh cùng đế nâng xuống tay long liên tùy theo dừng lại hắn nhìn về phía đường mật ngươi như thế nào ở chỗ này ngày hôm qua nghe nói hoàng tổ phụ muốn gặp ta ta cố ý ở chỗ này hầu muốn hỏi một chút hoàng tổ phụ là chuyện gì là chuyện này à ngươi không tới hỏi nói chấm đều thiếu chút nữa đã quên minh cùng đế không thèm để ý mà cười một cái Ngày hôm qua nghe nói ngươi đi trường tham sự trong nhà náo loạn một đốn, đem trường tham sự tức giận đến không được, chạy đến chấm nơi này tới khóc lóc kể lể, chấm nhìn hắn đáng thương, liền muốn cho ngươi cho hắn nói lời xin lỗi. Vừa lúc Trương Tiêu Hiền liền ở long liên mặt sau đứng, hắn nghe được mình cùng đế nói, tức khắc liền tao đỏ mặt. Ngày hôm qua hắn cố ý tuyển cái không ai thời điểm đi tìm mình cùng đế khóc lóc kể lể, vì chính là không cho người biết, không nghĩ tới mình cùng đế cư nhiên đem chuyện này cấp trước mặt mọi người nói ra, lại còn có nói được đặc biệt trắng ra. một cái hơn 40 tuổi đại lao ra nhí nhóm khóc sướt mướt kia bộ dáng ngẫm lại đều cảm thấy thực mất mặt hảo sao cùng hắn đứng chung một chỗ mấy cái đại thần lúc này đều có chút buồn cười nhưng ngại với minh cùng đế ở đây bọn họ chỉ có thể cố nén trụ không cười ra tới đương mặt bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai là vì chuyện này à ngày hôm qua trương thủ nhiên ở trên sân bóng bị thương tam lang xong việc không những không xin lỗi còn núp vào ta ra cung đi tìm hắn hắn cư nhiên làm hạ nhân qua loa lấy lệ ta chính là không chịu ra tới thấy ta Ta khí bất quá liền tạp đồ vật của hắn. Nói tới đây, nàng nhìn về phía Trương Tiêu Hiền, hầm hư mà nói, phạm sai lầm không thể xỉ, đáng xấu hổ chính là sai rồi lại còn không nhận sai. Người đứa con trai này không có đảm đương, không tính cái nam nhân, ta khinh bị hắn. Trương Tiêu Hiền gian nan mà giải thích, thù nhiên đứa nhỏ này thật là có điểm ôn thôn, hắn hẳn là không phải không nghĩ xin lỗi, chỉ là trong lòng sợ hãi, không biết nên như thế nào đối mặt công chúa Điện Hạ, mới núp vào, quay đầu lại vi thần hảo hảo nói với hắn vừa nói. Hắn sẽ hướng công chúa Điện Hạ cùng tần ngự sử xin lỗi. Đây chính là ngươi nói à, ta cùng tam lang chờ trương thủ nhiên tới xin lỗi đường mật tiến đến minh cùng đế trước mặt, cười hì hì nói, Hoàng tổ phụ, ngài cần phải cho chúng ta làm chứng A miễn cho trương thủ nhiên quay đầu lại lại tìm lấy cớ trốn đi. Minh cùng đế điểm điểm nàng chán, bất đắc dĩ mà cười nói, ngươi à, chính là có lý không tha người. Theo sau hắn nhìn về phía trương tiêu hiển, mặc kệ thế nào, làm sai sự đều cần thiết phải xin lỗi. Trẫm tin tưởng lấy nhân phẩm của ngươi, hẳn là không đến mức dạy ra không có đảm đương như tử. Quay đầu lại ngươi làm hắn hướng ái chăn cùng tần ngự sử nói lời xin lỗi. Chuyện này liền tính phiên thiên, thế nào? Hoàng đế đều tự mình mở miệng, trương tiêu hiền nơi nào còn dám nói không được. Hắn chịu đựng đầy mình ủy khuất, không người đáp, vì thần tuân mệnh. Làm trương tiêu hiền ăn ba ba, đường mật tỏ vẻ tâm tình rất tốt. Nàng quyết định không ngồi cố tiệu, nàng phải đi hồi hoa dương cung. Trên đường còn nhân tiện thưởng thức một chút cảnh sắc. Phía trước nàng ngồi cố kiệu tới thời điểm, không cảm thấy có bao xa, hiện tại đi bộ đi trở về đi, lại phát hiện lộ trình vượt quá tưởng tượng đến xa. Nàng đi rồi đã lâu cũng chưa nhìn đến cuối, mệt đến thẳng thở dốc Đi theo lưu quá vội hỏi, điện hạ, nô tài đi cho ngài kêu cái cố kiệu lại đây đi. Từ hắn hướng tần dung quy phục sau, hắn đã bị điều tới rồi đường mật bên người, thành đường mật bên người mấy cái tương đối đắc dụng hạ nhân trí nhất. Không cần đường mật bày xuống tay, ta đều đi đến nơi này, trên đường từ bỏ nói. Chẳng phải là phía trước đi lộ đều bổng phí. Trước làm ta nghỉ một lát, nghỉ hảo lại đi. Hảo, phía trước có cái đỉnh, ngài đi nơi đó nghỉ ngơi đi. Đường mật đi đến trong đình mặt ngồi xuống, nàng một bên nghỉ ngơi, một bên nhìn quanh bốn phía. Thực mau đã bị phía trước một tòa cung điện hấp dẫn lực chú ý. kia tòa cung điện môn cùng vách tường đều thực tân, như là vừa mới may lại quá, nhưng chung quanh lại thứ gì đều không có, như là một tòa cô đảo, lẻ loi mà phiêu phủ ở Hải Dương Thượng. Nàng nhịn không được hỏi. Nơi đó là địa phương nào? Lưu quá theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại, đương hắn thấy rõ ràng kia tòa cung điện khi, biểu tình tức khắc liền thay đổi, điện hạ không nhớ rõ đó là địa phương nào sao? Đường mật lắc đầu, ta rời đi hoàng cung lâu lắm, đã sớm đã quên. Lưu quá hạ giọng nói, nơi nào không phải cái gì hảo địa phương, điện hạ vẫn là không cần biết đến tương đối hảo. Hắn càng là như vậy thần bí hề hề, Đường mật liền càng là tò mò. Nàng nghiêng đầu nghĩ nghĩ, chẳng lẽ nơi đó chính là trong truyền thuyết lãnh cung? Không phải. Đó là địa phương nào a? Đường Mật học hắn bộ dáng cũng hạ giọng, ngươi lén lút nói cho ta, ta bảo đảm không cùng người khác nói. Lưu Quá vẫn là thực chần chờ, "Này không hào đi. Ngươi nếu là không nói nói, ta đây liền đi hỏi người khác, ta cũng không tin này trong cung không ai biết đó là địa phương nào." Lưu Quá vội nói, "Ngài ngàn vạn đừng đi hỏi, vậy hạ biết sau sẽ tức giận." Đường Mật càng thêm khó hiểu, vì cái gì hoàng tổ phụ sẽ sinh khí? Lưu qua thấy nàng một hai phải đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế, rơi vào đường cùng, chỉ phải nhỏ giọng mà nói, nơi đó là Đông Cung. chương 540 lật lại bản án. Đông Cung, kia chẳng phải là vân chăn sinh ra cũng lớn lên địa phương. Đường mật trong lòng tức khắc liền đối nơi đó sinh ra một cổ mãnh liệt tò mò, nàng đứng lên, đi, chúng ta đi Đông Cung đi dạo. Lưu qua vội vàng ngăn lại nàng, điện hạ, ngươi không thể đi. Vì sao? Từ mười năm trước lần đó hỏa hoạn qua đi. Vậy hạ liền sai người phong đông cung, bất luận kẻ nào đều không được đi vào. Hòa hoạn, lưu qua thực nghĩ hoặc, điện hạ liền như vậy đại sự tình đều đã quên sao. Một người có thể quên rất nhiều năm trước việc vặt, nhưng là cái loại này đủ để thay đổi nhân sinh sự kiện trong đại, lại sao có thể quên. Mất trí nhớ loại chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, để tránh rước lấy vô cớ ngờ vực, đường mật không nghĩ cùng đối phương giải thích quá nhiều. Nàng cười hạ, đương nhiên không quên, ta nói cái này đông cung thấy thế nào lên thực xa lạ. Nguyên lai like là thai sau trùng kiến A. Hỏa hoạn qua đi, vậy hạ đích sát sai người đem đông cung một lần nữa sửa chữa một lần, ngoại hình cùng trước kia có điểm bất đồng, điện hạ là làm sao mà biết được. Nay tương ngoài cùng đại môn phạt nhìn đều thực tân, vừa thấy chính là mới vừa kiến không bao lâu. Lưu quá bừng tỉnh đại ngộ, điện hạ thật là quan sát tỉ mỉ. Đường mật dối người, ta nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm, chúng ta trở về đi. Đúng vậy. Trở lại hoa dương cung, đường mật thừa dịp không ai thời điểm, thử hỏi Á Hâm. Ngươi biết 10 năm trước Đông Cung đã từng phát sinh quá một hồi hỏa họa sao. A Hâm lắc đầu, khi đó ta còn ở quan ngoại sinh hoạt, mỗi ngày ăn bữa hôm lo bữa mai, liền tướng quân là ai cũng không biết, có như thế nào sẽ biết trong cung phát sinh sự tình. Cũng đối Nga, khi đó ngươi cũng còn nhỏ, những việc này ngươi hẳn là không biết đường mật thở dài, nếu là cứu cứu ở nói thì tốt rồi, ta có thể đi hỏi một chút hắn. Theo sau nàng lại bỗng nhiên nhớ tới, ta có thể cấp cứu cứu viết thư A. Nàng đặng đặng mà chạy tới thư phòng. bay nhanh mà viết phong thư đường mật đem lưu quá gọi vào trước mặt ta nơi này có phong thư là gửi hướng nhạn bắc quan vỗ sa tướng quân ngươi giúp ta đưa ra đi thôi ai ngờ lưu quá ở nghe được vỗ sa tướng quân bốn chữ sau tức khắc đã bị sợ tới mức sắc mặt đại biến hắn trực tiếp quỳ dạp xuống đất điện hạ xin thứ cho nô tải không thể giúp ngài đưa này phong thư đường mật nhíu mày vì cái gì điện hạ chẳng lẽ còn không biết sao ta hẳn là biết cái gì nhìn thấy công chúa nghi hoặc biểu tình không giống làm bộ Nàng hẳn là thật sự không biết tình, lưu quá tâm âm thầm kêu khổ, chuyện này nếu như bị công chúa đã biết, khẳng định muốn sinh khí, hắn nói không chừng phải bị giận chó đánh mèo, đến lúc đó thật là có khổ đều nói không nên lời. Đương mật thấy hắn một bộ ấp a ấp đúng bộ dáng, càng thêm bất mãn, ngươi biết cái gì cứ việc nói thẳng, nếu có dầu dếm, ta trực tiếp khiến cho người đánh ngươi bản tử. Điện hạ chỗ tội, lưu quá nặng trọng địa khái cái đầu, nô tài biết được cũng không nhiều lắm, điện hạ nếu muốn biết toàn bộ nội tình. Có thể đi hỏi tần ngự sử, buộc tội võ tướng quân thiện ly trước thủ, mục vô tôn trưởng, phóng hỏa đả thương người sổ con là hắn tự tay viết viết, hơn nữa trong tay hắn còn có võ tướng quân khẩu cung, hắn đối việc này biết chi cực tường. Đường mật đỗng nhiên đứng dậy, lạnh giọng chất vấn, ngươi nói cái gì? Tần ngự sử thượng sơ buộc tội võ tướng quân. Đây là chuyện khi nào? Ta như thế nào cũng không biết. Không chỉ có là nàng, bên cạnh A Hâm cũng là sắc mặt đại biến. Lưu quá bay nhanh mà trả lời. Việc này liền phát sinh ở Thái Hậu ngày sinh trước hai ngày. Đường mật lẩm bẩm nói, kia chẳng phải là ở ta tiến cung phía trước sau. Vì cái gì Tam Lang không cùng ta nhắc tới quá chuyện này. Có lẽ, Tân Ngự sử là không hy vọng điện hạ vì thế sự mà lo lắng đi. Hắn nếu là thật sự không nghĩ làm ta lo lắng, vì cái gì còn muốn thượng sơ buộc tội võ tướng quân. Hắn biết rõ võ tướng quân là ta thân cứu cứu. Hắn liền không nghĩ tới ta biết chân tướng sau sẽ thế nào sao. Lưu qua đắp không được. trên đầu mồ hôi lạnh không ngừng ra bên ngoài mạo. Đường mật càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, không được, ta cần thiết muốn đi tự mình hỏi một chút tam lang, ta muốn hắn chính miệng nói cho ta làm như vậy nguyên nhân. Lưu Quá vội nói, vừa rồi nô tài trải qua ngự thư phòng thời điểm, nhìn thấy bệ hạ phái người đi gọi đến tần ngự sử, nói vậy hắn giờ phút này hẳn là đang đi tới ngự thư phòng trên đường, điện hạ không bằng trực tiếp đi ngự thư phòng phụ cận chờ hắn, cũng đỡ phải ra cung chạy như vậy xa. Vậy đi ngự thư phòng, hiện tại liền đi đường mật không nghĩ rước lấy quá nhiều người chú ý lần này ra cửa nàng chỉ dẫn theo hai người phân biệt là lưu quá cùng á hâm ba người vội vàng đuổi tới ngự thư phòng kết quả vẫn là đã tới chậm một bước tần dung đã vào ngự thư phòng đường mật chỉ phải đứng ở ngự thư phòng ngoại chờ tần dung ra tới cùng lúc đó ở trong ngự thư phòng minh cùng đế đang ở nổi trận lôi đình hắn đem một quyển tấu trương hung hăng ném tới trên mặt đất lạnh giọng chất vấn tần dung ngươi thật to gan nếu không phải trương tham biết nói cho chấm. chấm đều còn không biết người cư nhiên đang âm thầm điều tra Cẩn Thái tử một án. Trương Tiêu Hiền cùng mặt khác năm tên nội các đại thần đứng ở bên cạnh, đều là bình tĩnh xem diễn bộ dáng, không có người chuẩn bị vì tần dung nói chuyện. Triều đình trên dưới tất cả mọi người biết, minh cùng đế lớn nhất kiêng kỵ chính là Cẩn Thái tử, nếu ai dám ở trước mặt hắn đề cập Cẩn Thái tử, khẳng định sẽ không có cái gì kết cục tốt. Nhiều năm như vậy, tất cả mọi người ở cố tình xem nhẹ Cẩn Thái tử tồn tại, không ai dám đi đề cập năm đó kia kiện khiếp sợ toàn kinh thành đại án. Nhưng hiện tại, Tần Dung cư nhiên dám đi điều tra cẩn thái tử án tử, này không khác là ở rút lao hổ trong dâu. Lao hổ trực tiếp liền nổi giận. Chuyện này nếu là Tần Dung không thể xử lý thỏa đáng, hắn về sau tiền đồ chỉ sợ là muốn chôn vùi tại đây. Tần Dung tựa hồ là đã sớm dự đoán được sẽ có như vậy một ngày, hắn bình tĩnh mà không lưng chắc tay, bệ hạ thỉnh bất giận, vi thần là cảm thấy cẩn thái tử một án thượng có điểm đáng ngờ không có được đến giải thích, này án khả năng có dấu nội tình. Cho nên vi thần muốn đem này án một lần nữa điều tra một phen. Minh cùng đế đánh gây hắn nói, ngươi còn tưởng điều tra ra cái gì nội tình. Cẩn thái tử là bởi vì sợ tội tự thiêu mà chết. Này án đã cái quan định luận, chẳng lẽ ngươi cảm thấy là chấm đoan của hắn, cho nên muốn thế hắn lật lại bản án. Tần Dung eo cong đến càng thấp, bệ hạ anh Minh thần võ, tuyệt không sẽ đoan của người. Nhưng năm đó sự tình đích sắc còn có điểm đáng ngờ. cẩn thái tử bị chết kỳ quặc, có lẽ là có người từ giữa làm khó dễ. Đủ rồi Minh cùng đế một chương chụp ở trên bàn, đã là giận tí mặt, ở cẩn thái tử sau khi chết, chấm liền nói cho các ngươi, không cần lại ở chấm trước mặt nhắc tới cẩn thái tử, ngươi vì cái gì còn dám đi cấp cẩn thái tử lật lại bản án. Ngươi là không đem chấm để vào mắt sao, Vi thần không dám. Ngươi đều dám ngỗ nghịch chấm ý tứ, mạnh mẽ cấp cẩn thái tử lật lại bản án, ngươi còn có cái gì là không dám làm. Minh cùng đế tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, xem ra là chấm gần nhất quá sủng tí ngươi. Mới làm ngươi dám can đảm như thế làm càn, từ hôm nay trở đi, ngươi liền cho chấm đái ở nhà hảo hảo tỉnh lại, đến nỗi trên người của ngươi chức quan, cũng tạm thời dỡ xuống đi. Ý tứ này thực rõ ràng là liền phải đem Tần Dung mất trước điều tra. Đứng ở bên cạnh Trương Tiêu hiền nhịn không được lộ ra tươi cười, âm thầm đắc ý, ngươi cái Tần Dung, còn tưởng cùng ta đấu? An đến đau khổ đi. Chương 541 cầu ngươi, tin tưởng ta. Tần Dung còn tưởng nói cái gì nữa? Nhưng mà Minh cùng đế không có cho hắn cơ hội. Trực tiếp đứng lên, chấm mệt mỏi, muốn đi nghỉ ngơi một lát, tan họp Nói xong hắn liền cũng không quay đầu lại mà đi ra ngự thư phòng. Chờ ở bên ngoài đường mật thấy hoàng đế ra tới, vội vàng ốn gôi hành lễ, bái kiến hoàng tổ phụ. Minh cùng đế nhìn nàng một cái, không biết là nghĩ tới cái gì, trên mặt vẻ mặt phẫn nộ càng thêm rõ ràng. Hắn nặng nề mà hư một tiếng, ngay sau đó thở phì phì mà phất tay háo rời đi. Đường mật sững sờ ở tại chỗ, vẻ mặt mặt danh, hoàng tổ phụ đây là làm sao vậy? Ai treo cho hắn? Nội thị tổng quản nhỏ giọng đối nàng nói, vừa rồi bệ hạ ở ngự thư phòng đem tần ngự sử huấn một đốn, chờ hạ công chúa điện hạ nếu là nhìn thấy tần ngự sử, thỉnh ngài khuyên hắn an phận chút đi, không nên hắn quản sự tình không cần lo cho. Nói xong, hắn liền chiều đường mật chắp tay, bước nhanh đuổi theo minh cùng đế rời đi phương hướng chạy tới. Theo sau tần dung cùng sáu vị nội các đại thần trước sau từ ngự thư phòng đi ra. Cầm đầu trương tiêu hiền đầy mặt đắc ý, hắn cùng bên người đồng liêu cười nói. có chút người chính là không biết lượng sức ỷ vào hoàng đế sung tín liền cho rằng không gì làm không được hiện tại như hảo vững chắc mà quăng ngã cái cầu gằm bùn thật là cười chết người ha ha ha còn lại năm vị nội các đại thần đều chỉ là cười phụ họa hai tiếng cũng không có nói thêm cái gì đảo không phải nói bọn họ sợ hai tần dung mang thù mà là bởi vì bọn họ thấy được đứng ở cách đó không xa hy dương công chúa tần dung tuy rằng tạm thời mất đi giám sát ngự sử chức quan nhưng phò mã ra thân phận còn ở là chân chính hoàng thần quốc thích, không cần thiết đem hắn cấp đắc tội đã chết. ở trải qua hy dương công chúa bên người thời điểm, sáu vị nội các đại thần chắp tay, bài kiến công chúa điện hạ. đường mật bày xuống tay, ý bảo miễn lễ. nàng nhìn về phía trương tiêu Hiển cười như không cười mà nhắc nhở hắn, trương tham biết cũng đừng quên phía trước đáp ứng buồn cung sự tình, bổn cung còn chờ trương thủ nhiên tới nhận lôi đâu. nghĩ đến còn muốn đi cấp công chúa cùng tần dung xin lỗi, trương tiêu hiền rất tốt tâm tình lập tức liền đánh cái chiết khấu, hắn không tình nguyện mà đáp. Thỉnh công chúa Điện Hạ yên tâm, vi thần không dám quên. Vậy là tốt rồi. Chờ sáu vị nội các đại thần đều đi rồi, đường mật lúc này mới nhìn về phía Tần Dung. Có thể đơn độc tâm sự sao? Ta có việc muốn hỏi ngươi. Tần Dung lúc này bộ dáng rất là mệt mỏi, hắn hướng bên người thị vệ nói, thỉnh chờ một lát, ta đi theo công chúa nói nói mấy câu. Thị vệ vội vàng đồng ý, hảo. Tần Dung đi theo đường mật hướng bên cạnh đi rồi vài bước, đi vào hành lang gấp khúc bên trong, hành lang gấp khúc hai bên là hoa viên. Trong viện hoa cỏ tươi tốt, cảnh sát thật xinh đẹp. Nhưng mà bọn họ hai người lúc này đều không có thưởng thức cảnh đẹp tâm tình. Đường mật đi thẳng vào vấn đề hỏi, ta cứu cứu làm sao vậy? Thần Dung không đáp hỏi lại, cái gì làm sao vậy? Ngươi đừng cùng ta giả ngu ta đều đã nghe người ta nói. Thần Dung vẫn là không đáp, ngươi nghe người ta nói chút cái gì? Đường mật thấy hắn lần nữa lảng tránh mấu chốt nhất vấn đề, không cấm có chút sinh khí, đều đến lúc này, ngươi còn không muốn cùng ta nói thật sao? Thần Dung! Ở ngươi trong mắt ta chính là cái ngốc tử sao. Ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Ngươi chính là trạng nguyên Lang, ngươi là khắp thiên hạ thông minh nhất người, ngươi sao có thể không biết ta đang nói cái gì. Ngươi trong lòng kỳ thật cái gì đều rõ ràng, nhưng ngươi chính là không muốn cùng ta nói, ngươi rốt cuộc là cảm thấy ta không thể bị tín nhiệm. Vẫn là cảm thấy ta quá ngốc, khinh thường với cùng ta nói quá nhiều. Tần Dung khẽ như mày, ngươi bình tĩnh một chút, ta hiện tại rất mệt, tưởng đi về trước nghỉ ngơi một lát, có chuyện gì trở về sau lại nói. hảo sao ta chính là bởi vì bình tĩnh mới có thể cố ý chạy tới hỏi ngươi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đường mật nghiêm túc mà nhìn hắn từng câu từng chữ mà nói mặc kệ người khác nói như thế nào ngươi ta đều không tin ta chỉ nghĩ nghe một chút ngươi là nói như thế nào ở cái này địa phương ta chỉ tin tưởng ngươi một người thần dung vươn tay muốn bính một chút nàng mặt chính là lại bị nàng cấp né tránh nàng ánh mắt thẳng tóc mà nhìn hắn nàng đang đợi hắn trả lời tần dung tay xuyên qua nàng bên hai Một tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Nàng liêu mạng dãy rủa ngươi buông ta ra. Thần Dung gắt gao mà ôm lấy nàng, cố chấp mà không chịu buông tay. Hắn cúi đầu ở nàng bên thai thấp giọng nói, ta muốn bảo hộ ngươi, ta hy vọng ngươi mỗi ngày đều qua đến vui vui vẻ vẻ, những cái đó khó có thể lựa chọn sự tình. Ta sẽ thay ngươi khiên xuống dưới, thỉnh ngươi cuối cùng lại tin tưởng ta một lần, hảo sao? Tin tưởng hẳn là ngang nhau, ngươi liền một câu lời nói thật đều không muốn nói cho ta. Còn muốn cho ta như thế nào tin tưởng ngươi? Nhưng nếu liền ngươi đều không muốn tin tưởng ta, ta liền thật sự không biết nên như thế nào kiên trì đi xuống. Hắn những lời này, tức khắc khiến cho đường mật mềm lòng đi xuống. Tần Dung gắt gao mà ôm nàng, tựa như cái bị băng tuyết đông cứng người, đang ở nỗ lực từ trên người nàng hấp thu ấm áp. Cậu ngươi, tin tưởng ta. Châm mặc thật lâu sau, đường mật mới mở miệng, vậy ngươi ít nhất đến nói cho ta, cứu cứu hiện tại có khỏe không? Hắn còn sống. Chúng ta đây còn có tái kiến cơ hội sao? Ta ở nỗ lực làm ngươi được như ước nguyện. Đường mật nhắm mắt lại, cuối cùng vẫn là làm ra nhuộm bộ. Hảo đi, ta lại tin tưởng ngươi một lần. Tân Dung nhẹ nhàng mà nàng trên lỗ hai rơi xuống một hôn. Cảm ơn ngươi, ta sẽ không làm ngươi thất vọng. Đường mật chụp hạ hắn leo, Được rồi, có người muốn lại đây, mau thả ta ra. Cách đó không xa có tuần tra thị vệ đội chính hướng bên này đi tới. Tân Dung buông ra đường mật, lui về phía sau nửa bước. Chờ thị vệ đội đi xa. Đường mật cùng Tần Dung cũng đã thu thập hảo cảm xúc, hai người khôi phục như lúc ban đầu, phảng phất vừa rồi tranh chấp đều chỉ là một hồi hảo giác, không có ở hai người trên người lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Đường mật nhớ tới vừa rồi nội thị tổng quản lợi nói, nhịn không được hỏi, vừa rồi hoàng tổ phụ thoạt nhìn thực tức giận bộ dáng, là ngươi chọc hắn tức giận. Thần Dung, ân, Ngươi làm sự tình gì, sẽ làm hắn sinh lớn như vậy khí? Tần Dung bất đắc dĩ mà nhìn nàng. Đường mật như mày! Chẳng lẽ liền chuyện này cũng không thể cùng ta nói sao? Nàng cho rằng Tần Dung sẽ không trả lời, không nghĩ tới hắn cư nhiên nói lời nói thật, ta ở điều tra cẩn thái tử án tử, bị Trương Tiêu Hiền phát hiện, hắn đem chuyện này thọc tới rồi Hoàng đế trước mặt. Hoàng đế thực tức giận, không chỉ có triệt ta chức quan, còn làm ta về nhà tư quá. Đường mật mở to hai mắt, rất là kinh ngạc, ngươi bị mất trước. ân. Khó trách hắn vừa rồi thoạt nhìn thực mệnh mọi bộ dáng, đường mật tức khắc liền đau lòng hỏng rồi. Ngươi vừa rồi hẳn là sớm một chút cùng ta nói, ta đi giúp ngươi hướng hoàng tổ phụ cầu tình, nói không chừng hắn có thể xem ở ta mặt mũi lên mạng khai một mặt. Ai ngờ Tần Dung lại rất nghiêm túc mà cảnh cáo nàng, ngươi ngàn vạn đường đi cầu hắn. Vì cái gì? Cẩn Thái Tử là Minh Cùng Đế kiên kỵ, ai đều không thể đề, đặc biệt là ngươi Tần Dung kiên nhẫn mà giải thích, ngươi là Cẩn Thái Tử nữ nhi, một khi ngươi đi vì ta cầu tình, Minh Cùng Đế liền sẽ hoài nghi ngươi có phải hay không muốn vì Cẩn Thái Tử lật lại bản án. Tiến tới đối với ngươi tâm sinh hiếm khích mươi 542 Cẩn Thái Tử Đường mật không rõ Cẩn Thái Tử Không, ta là nói cha ta cùng Hoàng Tổ Phụ là thân sinh phụ tử Cho dù hắn trước kia phạm sai lầm Nhưng hôm nay người khác đã chết thật nhiều năm Vì cái gì Hoàng Tổ Phụ vẫn là như vậy chán ghét hắn Năm đó cha ta rốt cuộc là làm cái gì tội ác tẩy trời sự tình Tân Dung sờ soạng nàng tóc Ôn Thanh nói Này đó đều là đời trước cân đoán Cùng ngươi không có gì quan hệ Ngươi đối chuyện này biết được càng ít liền càng an toàn. Chính là ngươi hiện tại đều đã bị mất trước điều tra, ta tổng không thể nhìn như không thấy đi. Ta tưởng giúp giúp ngươi. Ngươi chỉ cần hào hảo, với ta mà nói chính là lớn nhất hỗ trợ. Đường mật biểu môi, nói đến nói đi, ngươi chính là chê ta vô dụng. Thần dung thực bất đắc dĩ, ngươi biết ta không phải ý tứ này. Đường mật biết hắn người này thoạt nhìn ôn hòa dễ nói chuyện, kỳ thật trong lòng phi thường có dự tính, nhưng phạm là hắn không muốn nói sự tình. Liền tính là mạnh mẽ kẻ ra hắn miệng, hắn cũng sẽ không phun ra một chữ. Nàng hâm hứ mà nói, không nói liền không nói, ta còn không hiếm lạ biết đâu. Ngươi không nói, ta còn sẽ không chính mình đi cha sao. Cùng tấn dung tách ra sau, đường mật trở lại hoa dương cung. Nàng bấn lui tả hưu, đối A hâm nói, tam lang không cùng ta nói cụ thể nội tình, nhưng hắn hướng ta bảo đảm, cứu cứu hiện tại bình yên vô sự. A hâm vẫn là không yên lòng, việc này nếu liền lưu quá đều có thể biết, thuyết minh không phải cái gì bí mật. Ta nghĩ ra cùng một chuyến, đi bên ngoài tìm hiểu một chút, có lẽ có thể có thu hoạch. Đường mật gật đầu đồng ý, lại nói, những cái đó thị vệ đều là hoàng tổ phụ phái cho ta, ta không thể hoàn toàn tín nhiệm bọn họ, cho nên lần này ngươi chỉ có thể một người ra cung, ra cửa bên ngoài ngươi phải cẩn thận, nhớ lấy lấy bảo hộ tự thân an toàn vì trước. Yên tâm, ta trước kia thường xuyên một mình sở tiến địch nhân quân doanh tìm hiểu địch tình, loại chuyện này ta rất quen thuộc, sẽ không có việc gì. Vẫn là tiểu tâm vì thượng. Vào lúc ban đêm, á hâm liền một mình ra cung đi. Lúc này, đường mật ở trong cung liền thật là đưa mắt không quen, nàng nhàn rỗi nhàng chán, tính toán đi thư phòng nhìn xem. Hoa dương cung trong thư phòng mặt có rất nhiều thư tịch điển tàng, nhưng phần lớn đều là chút thoại bản tạp ký, còn có vài bộ cổng cảnh tác phẩm vĩ đại. Đường mật mở ra nhìn mắt, bên trong nội dung chúc chắc, xem đến nàng như lọt vào trong sương ngủ, hoàn toàn không hiểu đang nói chút cái gì. Này đó đều không phải nàng muốn xem thư, nàng tiếp tục lục tung mà tìm thư Cung nữ ôn nhã thử do hỏi, công chúa Điện Hạ muốn nhìn cái dạng gì thư? Ta muốn nhìn cái loại này tương đối đứng đắn thư, tốt nhất là ký lục đại khải triều lịch sử thư tịch. Ôn nhã chỉ vào kia mấy bộ tác phẩm vĩ đại, này đó chính là A. Đường mật bày xuống tay, này đó thư nội dung đều quá nghiêm túc, ta muốn nhìn cái loại này ra sử, tốt nhất là có hậu cung bắt quái cái loại này thư. Ôn nhã mặt lộ vẻ khó xử, ngài nói những cái đó là sách cấm, trong cung không có. Trong cung không có. Đó chính là nói ngoài cung có lạc. Này, nhìn thấy ôn nhã không có một mực phủ nhận, đường mật lập tức móc ra hai viên kim hoa sinh, nhét vào tay nàng, ngươi đi giúp ta lộng mấy quyển giả sử, này đó là cho ngươi vất vả phí. Không không, nô tỷ không thể thu ngài tiền. Đường mật đệ lại tay nàng, nếu là cho ngươi, ngươi liền hảo thu, chỉ cần chuyện này ngươi làm xong, về sau không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Này, hảo đi, nhưng ngài ngàn vạn đừng đem chuyện này nói cho người khác. nếu không nô tỷ liền xong rồi ngươi yên tâm ta bảo đảm giữ kín như bưng ngay kế buổi chiều ôn nhã lặng lẽ tìm được đường mật từ trong lòng ngực bên trong móc ra cái tiểu bố bao nàng nhỏ giọng mà nói công chúa điện hạ này đó chính là ngài muốn tìm thư ngài nhất định phải tiểu tâm điệu tặng hảo ngàn vạn đừng bị người phát hiện đường mật đem tiểu bố ẩn chứa tiến to rộng ống tay áo, theo sau lại hướng ôn nhã trong tay tắt hai viên kim hoa sinh làm được không tồi đây là thưởng ngươi. ôn nhã vội không ngừng nói cảm ơn đa tạ điện hạ ban thưởng đường mật chui vào trong phòng ngủ đem tất cả mọi người đuổi ra đi ngay sau đó đóng cửa lại cửa sổ tránh ở trong ổ chăn mở ra tiểu bố bao bên trong cùng sở hữu tam quyển sách mỗi bổn đều không hậu nàng đại khái phiên hạ loại này thư là viết cấp bình dân bá tánh xem bên trong khiển từ đặt câu đều tương đối đại chúng hóa đường mật đoán mò có thể xem hiểu cái đại khái y tứ trong đó có hai bổn đều là phía trước mấy nhậm hoàng đế giả sử chỉ có một quyển là viết rõ cùng đế tại vị khi giã sử đường mật muốn tìm chính là này buồn nàng từng trang mà lật qua đi thực mau tìm được rồi miêu tả cẩn thái tử trương cái gọi là dã sử sao khẳng định sẽ có chứa tác giả chủ quan sát thái tại đây buồn dã sử tác giả trong mắt cẩn thái tử là cái bình thường vô năng rồi lại dã tâm bừng bừng người hắn tử chính cung hoàng hậu sở sinh là danh chính luôn thuận đích trưởng tử hơn nữa minh cùng đế đối hoàng hậu tình thâm ý trọng thoại ở hắn sinh hạ tới sau không bao lâu liền lập hắn vì thái tử theo lý thuyết như vậy một vị thiên tri tiêu tử khẳng định là cả đời trôi chảy đáng tiếc hắn dã tâm quá lớn một lòng mưu đầu ngôi vị hoàng đế thậm chí còn ở minh cùng 23 năm thời điểm ở trong hoàng cung phát động binh biến minh cùng đế sớm đã phát hiện cẩn thái tử âm mưu, trước tiên bày ra bấy dập đem cẩn thái tử và vây cánh toàn bộ bắt được đương minh cùng đế nhân từ nương tay không muốn giết hại cẩn thái tử đem này cầm tù với đông cung bên trong nhưng cẩn thái tử lại nhân đại kế bại lộ hổ thẹn khó làm Ở Đông Cung phóng hỏa tự thiêu, Đông Cung 300 hơn người, bao gồm Thái tử Phi cùng ba vị hoàng tôn ở bên trong, tất cả đều táng thân biển lửa, không người còn sống. mươi 543 ký ức. buổi tối, đường mật cô y đem các cung nữ đều đuổi ra đi, một mình ngủ ở to như vậy tẩm điện bên trong. Chờ tới rồi nửa đêm, mọi người đều ngủ rồi. Đường mật lặng lẽ bỏ dậy, nàng lấy ra trước đó giấu ở trong ổ chăn thâm sắc quần áo, bay nhanh mà mặc vào. sau đó rón ra rón rén mà từ cửa sổ bên trong bỏ đi ra ngoài phía bên ngoài cửa sổ là cái hoa viên nhỏ lúc này vừa lúc là thị vệ thay ca thời điểm đường mật nắm lấy cơ hội thuận lợi xuyên qua hoa viên nhỏ theo ký ức một đường đi phía trước chạy thực mau liền tìm tới rồi đông cung đông cung phụ cận cái gì đều không có liền thị vệ đội đều rất ít tới này phụ cận tuần tra này rất lớn phương tiện đường mật nàng một chút đẩy ra đông cung đại môn nghiêng người từ kẹt cửa bên trong tễ đi vào sau đó lại đem đại môn đóng lại đông cung so nàng trong dự đoán còn muốn đại nàng đi ở cẩm thạch trắng phô thành trên sàn nhà nhìn quanh bốn phía nơi này đã bị hoàn toàn đã tu sửa phòng ốc gia cụ tất cả đều đã xảy ra một ít thay đổi nhưng tổng thể còn giữ lại chúng nó nguyên bản bộ dáng vận mệnh chú định tựa hồ có chỉ bàn tay to ở sau người đẩy nàng nàng theo kia cổ lực lượng đi phía trước đi mỗi một bước đều đi được rất chậm ánh trăng đem trước mặt hết thảy đều chiếu đến vô cùng rõ ràng nàng xem đến càng nhiều liền càng cảm thấy nơi này rất quen thuộc liên phảng phất là nàng đã từng đã tới nơi này không hẳn là nàng đã từng liền ở nơi này nơi này câu lương họa đống chứng kiến nàng sinh ra nơi này hoa cỏ cây cối cùng với nàng cùng nhau trưởng thành nàng ngưng ở một cái bên bờ ao biên trong trí nhớ cũng có cái này hồ nước trong ao mặt hẳn là chứa đầy xanh biếc thanh triệt nước ao trong nước mặt dưỡng rất nhiều đủ mọi màu sắc cẩm lý nàng mỗi ngày đều sẽ đứng ở trên cầu hướng trong hồ nước giải thức ăn dẫn tới những cái đó cẩm lý toàn bộ dựa lại đây chờ chúng nó no ăn uống no đủ sau còn sẽ biểu diễn cá chép nhảy cầu cho nàng xem. Nhưng mà lúc này, trong hồ nước trống không một vật, đừng nói cầm lý, liền một giọt thủy đều không có. Chỉ có đầy đất cỏ dại. Đường mật theo ký ức đi phía trước đi. Nơi này đỉnh còn ở, nơi đó bản đu dây không thấy, bên cạnh hẳn là còn có cái vườn hoa. Đường mật cuối cùng đứng ở một cây cây đào trước mặt. Trước kia nơi này cũng có một thân cây, nhưng không phải cây đào, mà là cây hoa quế. Mỗi năm vừa đến Kim Thu, Cây hoa quế liền sẽ treo đầy ánh vàng rực rỡ hoa quế, mãn viện tử đều phiêu tán hoa quế hương khí, thái tử phi còn sẽ dùng hoa quế làm thành bánh hoa quế. Chính là ba cái ca ca đều ghét bỏ bánh hoa quế quá ngọt, không thế nào thích ăn, chỉ có vân chăn cùng cẩn thái tử đặc biệt thích ăn. Nghĩ đến đây, đường mật hốc mắt có chút nóng lên, một cái thích ăn bánh hoa quế thái tử, sao có thể sẽ là cái tội ác tẩy trời người xấu đâu. Khẳng định là cái kia bút pháp thần kỳ thư sinh ở nói hiệu nói vượng. Nàng nỗ lực ở trong đầu hồi tưởng cẩn thái tử bộ dáng, lại như thế nào đều nhớ không nổi. Ngược lại là ngoài ý muốn nhớ tới mặt khác một việc. Nàng nhớ rõ chính mình năm tuổi năm ấy, cẩn thái tử được một vò năm xưa rượu ngon, hắn cười tủm tỉm mà nói, câu nghe nói dân gian có cái tập tụ, trong nhà có nữ nhi nói, muốn ở nhà chôn thượng một vò rượu. Chờ đến tương lai nữ nhi xuất giá thời điểm, lại đem vò rượu đào ra, làm của hồi môn mang nhập nhà chồng, như vậy là có thể hạnh phúc thiên trường địa cửu. Cô hôm nay liền đem này vào rượu chôn ở cây hoa quế phía dưới, về sau chờ ai chăn gả chồng khi, ai chăn cần phải nhớ rõ nhắc nhở cô đem nó đào ra nga. Đường Mật túi đầu, Cẩn Thái Tử nói đem rượu chôn ở cây hoa quế hạ, kia hẳn là chính là ở chỗ này đi. Nàng ở phụ cận tìm căn gậy gỗ, ngồi sổm trên mặt đất dùng sức mà đào bùn. Đào đã lâu, mới đào ra cái đầu gỗ chát. chắc. Chắp mặt trên treo một phen khóa, nhưng bởi vì khi cách mười mấy năm, khóa đã sớm đã dỉ sát sắt rồi. Đường Mật nhẹ nhàng một gõ. liền đem khóa đầu cấp go rớt mở ra đầu gỗ tráp bên trong quả nhiên phóng một vỏ rượu nhưng trừ cái này ra còn có một ít linh tinh vụn vặt đồ vật tỷ như nói thái tử phi thân thủ khâu vá bút bê vải vân chăn lúc mới sinh ra xuyên qua giày nhỏ vân chăn viết cái thứ nhất tự các ca ca cấp vân chăn làm đầu gỗ ngón đồ chơi còn có cẩn thái tử tự tay viết vẽ bức họa của tròn nơi này mỗi loại đồ vật đều mang theo một đoạn ký ức đường mật nhìn chúng nó liền phảng phất là thấy được vân chăn quá vãng Những cái đó ký ức giống như thủy triều trào ra tới Ở nàng trong đầu không ngừng quay cuồng Lệnh nàng đau đầu dùng nước A chăn, cái này là tên của ngươi Lấy tự cành đào sung xuê Lá xanh úng un Chăn chăn, chính là cành lá tốt tươi Vĩnh không điều tàn ý tứ Cô hy vọng ngươi có thể vĩnh viễn như hoa nhi Vĩnh viễn kiểu diệm đáng yêu Vĩnh không điều tàn A chăn đừng khóc, nhị ca cho ngươi đường tiểu mã được không A chăn, ta là đại ca Ngươi đừng luôn là kêu ta nhị ca A chăn mau xem Đây là tam ca cho ngươi đảo trứng chim, ngươi có thích hay không? A-chan thật là nương tiểu áo đông, chi kỷ lại ngoan ngoãn, nương thích nhất A-chan. Đường mật lảo đảo ngã ngồi trên mặt đất, một tay đỡ đầu gỗ tráp, một tay chống đỡ cái chán, nỗ lực làm chính mình bảo trì lý trí, không bị những cái đó hôn loạn ký ức cấp bức điên. A-chan, nương thật sự luyến tiếc ngươi, chính là nương đã bảo hộ không được ngươi. Cô hao hết toàn lực, vẫn là không có thể bảo hộ các ngươi, là cô quá vô dụng. A-chan, đi mau. đừng quay đầu lại. Đường mật ngẩng đầu, trước mắt hết thể đã trở nên mơ hồ. Ngọn lửa ở nàng bốn phía không ngừng mà bỏng cháy. Một người nam nhân đem nàng bế lên tới, hắn thống khổ mà nói: A trăn, cô cho rằng phụ hoàng sẽ không đuổi tận giết tuyệt, chính là cô sai rồi. Hắn trong mắt chỉ có hoàng quyền địa vị, sớm đã đã không có phụ tử tình phân. Cô cùng ngươi nương, ca ca của ngươi nhóm đều khó thoát vừa chết, chỉ có ngươi, ngươi chỉ là cái non nớt ngây thơ nữ hoa, hắn có lẽ có thể dơ cao đánh khẽ buông thang ngươi. Ngươi rời đi hoàng cung lúc sau, liền không hề là công chúa, nhất định phải thận trọng từ lời nói đến việc làm. Không cần cho chúng ta báo thủ, nhớ lấy. Đi thôi. Đường mật không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hắn mặt. Lúc này đây, nàng rốt cuộc thấy rõ ràng cẩn thái tử dung mạo. Hắn sinh đến cùng mình cùng đế có vài phần tương tự, nhưng mặt mày càng thêm thanh tú nhu hòa, vừa thấy liền biết hắn hẳn là cái phi thường ôn nhu nam nhân. Đường mật thử vươn tay, muốn đi giữ chặt hắn. Kết quả này rôi ra tay, lại phát cái không. trước mặt cảnh tượng toàn bộ biến mất hầu như không còn Đường mật dùng sức xoa xoa đôi mắt chung quanh như cũ là im lặng, nơi nơi đều là cỏ dại một mảnh hoang vắng vừa rồi hẳn là ký ức cùng hiện thực giao điệp nàng trong lúc nhất thời không có thể thừa nhận trụ đầu óc sinh ra hào giác. Đường mật hiện tại vẫn là cảm giác đầu có chút choáng váng bất quá cũng may trong đầu những cái đó ký ức đã bị nàng trải vớt thỏa đáng nàng hiện tại xem như hoàn toàn nhớ tới quá vang hết thảy nàng cầm lấy bức họa cột tròn chậm rãi triển khai Đây là một bức ảnh gia đình, bên trong họa một đôi dung mạo xuất sắc tuổi trẻ vợ chồng, còn có ba cái nhi tử, cùng một cái thượng ở trong tã lót tiểu nữ nhi. Đường mật lẳng lặng mà nhìn này bức họa, tàn lưu tại đây khối thân thể tưởng niệm chi tình bị tất cả câu dẫn ra tới. Nàng nhất thời không có thể nhịn xuống, lại là rơi lệ. Đúng lúc này, nàng phía sau bỗng nhiên chuyển đến cái thanh âm. Người nào? Trước 544 tuyệt tình. Đường mật bị hoảng sợ. Nàng cuống quýt xoay người. Nhìn đến nội thị tổng quản ngu không rõ không biết đi khi nào tới rồi phía sau. Hắn lúc này chính híp hai mắt, nương đèn lồng qua mang, cẩn thận xem xét trước mặt người là bộ dáng gì. Đại hắn thấy rõ ràng đối phương khuôn mặt khi, không cấm lộ ra ngoài ý muốn chi sắc, công chúa điện hạ, nửa đêm, ngài không ở trong phòng hảo hảo ngủ, như thế nào sẽ chạy đến nơi đây tới. Đường mật cuốn quýt đem trong tay bức họa cuộn tròn tàng đến phía sau, ta ngủ không yên, ra tới đi dạo, không biết không tự giác liền dạo tới rồi nơi này. theo sau nàng lại theo sát hỏi ngu tổng quản như thế nào lại ở chỗ này chẳng lẽ ngươi cũng là tới nơi này tàn bộ ngu không rõ lao nô là bồi bậy hạ tới nơi này đi dạo bậy hạ đường mật không khỏi sửng sốt chẳng lẽ minh cùng đế cũng tới nhắc tào tháo tào tháo liền đến minh cùng đế chậm rãi đi tới lão ngu ngươi ở cùng ai nói lời nói ngu không rõ cung thanh đáp là công chúa điện hạ a chan minh cùng đế dừng lại bước chân nhìn đứng ở dưới cây đào mặt hoảng loạn không thôi đường mật Nếu mày hỏi đều đã trễ thế này ngươi như thế nào lại ở chỗ này đường mật trăm triệu không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải minh cùng đế nàng khẩn trương đắc thủ tâm đổ mồ hôi ta ngủ không được ra tới đi dạo bất chi bất giác mà liền dạo tới rồi nơi này ngươi một người ân minh cùng đế trong ánh mắt để lộ ra xem kỹ ngươi cảm thấy ngươi nói lời này chấm có thể tin tưởng sao đường mật đáp không được trên thực tế dưới tình huống như vậy Vô luận nàng nói cái gì, đều không thể đánh mất Minh cùng đế trong lòng hoài nghi. Minh cùng đế nhìn chằm chằm nàng mặt, không bông tha trên mặt nàng chút nào biến hóa, ngươi cùng chấm nói thật, ngươi nửa đêm chạy đến Đông Cung tới làm cái gì. Còn có, ngươi phía sau cất giấu cái gì. Lấy ra tới. Đường Mật nhìn quanh bốn phía, chung quanh không có những người khác, nàng nếu muốn chạy trốn nói, hẳn là có thể trốn. Nhưng cho dù hiện tại chạy thoát, kia về sau đâu. Về sau nàng lại có thể đi nơi nào. đến lúc đó còn sẽ bị minh cùng đế cho rằng là nàng có tật giật mình càng thêm hoài nghi nàng mưu đồ gây rối. nàng hiện tại duy nhất có thể làm cũng chỉ có nói thật thấy nàng vẫn luôn không nói chuyện minh cùng đế mày càng nhăn càng sâu hiển nhiên là đối trước mặt đường mật đã sinh ra bất mãn ngu không rõ nhỏ giọng thúc giục công chúa điện hạ bệ hạ hỏi ngài lời nói đâu ngươi mau nói thật chớ chọc bệ hạ sinh khí đường mật lấy hết can đảm ánh mắt thẳng tắp mà nhìn minh cùng đế thật không dám giấu dếm phía trước ta đầu chịu quá thương Mất đi quá khứ ký ức, ta vốn dĩ liền chính mình tên thật gọi là gì đều đã quên. Minh Cùng Đế hơi giật mình, việc này ngươi chưa bao giờ nói qua. Bởi vì ta không biết nên như thế nào hướng ngài giải thích chuyện này, ta sợ ngài không tin ta, sợ ngài hoài nghi ta ở nói dối. Nhưng này cùng ngươi đêm nay xuất hiện ở Đông Cung có quan hệ gì? Bởi vì ta mất trí nhớ, ta quên tiếp trước kia ở Đông Cung phát sinh hết thảy, cho nên ta nghĩ đến nơi này tìm về ký ức. Chính là Đông Cung bị ngài phong, không được bất luận kẻ nào tới gần. Ta chỉ có thể nửa đêm trộm chạy tới. Đường mật nói tới đây, thành thật mà quỳ xuống, ta biết làm như vậy phạm vào kiến kỵ, thỉnh hoàng tổ phụ trách phạt. Minh cùng đế nhìn chăm chú nàng, vậy ngươi ký ức tìm trở về sao? Đường mật không đáp hỏi lại, nếu ta nói không có tìm trở về, ngài sẽ tin tưởng sao? Nếu chấm nói tin ngươi, vậy ngươi sẽ tin chấm sao? Đường mật nhìn hắn, hắn cũng nhìn đường mật. Hai bên ai cũng không né tránh. Giờ này khắc này, đường mật biết đêm nay nếu là không đem cái này kết mở ra. Vô luận là nàng, vẫn là minh cùng đế, đều sẽ đối việc này canh cánh trong lòng. Miệng vết thương vẫn luôn không khỏi hợp, liền sẽ nhiễm trùng, rót mủ, thối giữa bất kham. Nàng nhắm mắt lại, cuối cùng vẫn là ngoan hạ tâm tới, đem dấu ở phía sau bức họa cuộn tròn lấy ra tới. Ta không có lửa ngài, ta đêm nay thật là tới nơi này tìm về ký ức, trùng hợp ở trong quá trình tìm được rồi phụ thân sinh thời lưu lại di vật. Ngu không rõ tiến lên, tiếp nhận bức họa cuộn tròn, sau đó qua tay đưa cho minh cùng đế. Minh Cùng Đế triển khai bức họa của tròn, mặc dù nhiều năm trôi qua, hắn vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra tới, đây là Cẩn Nhi tự tay viết sở họa, họa chính là các ngươi một nhà sáu khẩu. Đường mật nói đúng vậy. Minh Cùng Đế nhìn về phía nàng, nói như vậy, ngươi đã tìm về ký ức. Đúng vậy. Minh Cùng Đế ý vị không rõ mà cười hạ, nguyên bản trâm còn ở nghi hoặc, vì cái gì ngươi ở nhìn thấy trâm khi, liền cùng không có việc gì người dường như, một chút đều không oán hận chấm. Hiện tại châm rốt cuộc minh bạch. ngươi không phải không hận ngươi chỉ là mất trí nhớ không nhớ rõ hận Đường mật lắc đầu ta đích xác không hận ngài thật sự phụ thân lâm trung trước từng dặn do quá ta không cần báo thù không cần đoán hận ta muốn tuân thủ phụ thân di nguyện minh cùng đế siết chặt bức họa của tròn hắn còn đối với ngươi nói qua cái gì hắn nói hắn cho rằng bệ hạ còn nhớ phụ tử thân tình sẽ không đối chúng ta người một nhà đuổi tận giết tuyệt nhưng kết quả lại làm hắn hoàn toàn thất vọng nguyên lai like ở bệ hạ trong mắt sớm đã không có phụ tử tình phân Ở bệ hạ trong mắt, chỉ có hoàng quyền địa vị. Nhất phái nói bệ. Minh cùng đế mặt giận dữ, rõ ràng là hắn lòng ngông dạ thú, như toan mưu quyền xoan vị hắn cư nhiên ngược lại quái chấm quá tuyệt tình. Có lẽ là vừa mới khôi phục ký ức duyên cớ, đường mật trong lòng còn tàn lưu nguyên chủ lưu lại cảm tình. Nàng muốn vì phụ mẫu của chính mình huynh trưởng đòi lại một cái công đạo. Nàng thẳng thắn đeo từng câu từng chữ mà nói, bệ hạ dựa vào cái gì cảm thấy là ta phụ thân muốn xoan vị. chẳng lẽ không phải ngài lòng nghi ngờ ở quấy pha sao? ở ngài trong lòng, trên đời này không có gì đồ vật có thể so sánh ngôi vị hoàng đế càng quan trọng. ngươi nói cái gì? ngươi có là gan lặp lại lần nữa. hồ độc còn không thực tử, ngài lại liền chính mình thân sinh nhi tử đều có thể giết chết, ngài chính là vô tình vô nghĩa. ngu không rõ chú ý tới minh cùng đế sắc mặt đã cực kỳ khó coi, thực hiển nhiên là ở vào một cái cảm xúc bùng nổ bên cạnh tuyến thượng, ngu không rõ vội vàng giữ chặt đường mật, nhỏ giọng mà khuyên đủ, công chúa điện hạ. Không cần nói nữa, bậy hạ có hắn khổ chung, nhiều năm như vậy, hắn trong lòng cũng rất khó chịu. Hắn có thể có cái gì khó chịu. Hắn ngồi ngôi vị hoàng đế, làm cho hoàng đế, tọa ủng vạn dặm giang sơn, muốn cái gì có cái gì, hắn còn có cái gì không thỏa mãn. Minh cùng đế đem trong tay bức họa cuộn tròn nắm đến biến hình, mưu bàn tay thượng gần xanh đều cổ lên, hắn nghiến răng nghiến lợi mà hô, người tới. Đem nàng cho chấm mang đi, từ hôm nay trở đi, không chuẩn hy dương công chúa lại bước ra hoa dương cùng một bước. Nguyên bản yên tĩnh trống vắng đông cung bên trong, bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng toát ra tới mười mấy thị vệ, bọn họ không khỏi phân trần mà đem đường mật ra bên ngoài kéo. Đường mật dùng sức ném ra bọn họ tay, đường đụng ta, ta chính mình sẽ đi. Bọn thị vệ nhìn về phía minh Cung đế, thấy hắn không có phát biểu ý kiến, bọn họ lúc này mới sau này lui một bước. Đường mật đứng lên, không lưng bế lên trên mặt đất đầu gỗ chác, theo sau đi đến minh Cung đế trước mặt, thỉnh ngài đem họa trả lại cho ta, đó là ta phụ thân di vật Minh Cung Đế không có động. mươi 545 người cô đơn. Đường Mật trực tiếp giơ tay đem bức họa cuộn tròn từ trong tay hắn mạnh mẽ cướp đi, giống ngài loại người này, không xứng lấy ta phụ thân họa. Minh Cùng Đế không thể nhịn được nữa, rốt cuộc giống ra tiếng tới, Vân Chan, ngươi quá làm cản. Thấy hắn đã giận tí mặt, Đường Mật không những không sợ hãi, ngược lại còn ngẩng đầu lên, cười lạnh nói, ngài hiện tại có phải hay không hận không thể một đao giết ta. Kỳ thật ngài lúc trước liền không nên mềm lòng. ngài hẳn là đem ta cùng ta cha mẹ huynh trưởng tất cả đều cùng nhau giết cứ như vậy liền không ai sẽ tìm đến ngài báo thù ngài cũng có thể kê cao gối mà ngủ mà hưởng thụ ngài hiện tại có được hết thảy ngu không rõ đem nàng hướng phía sau kéo nôn nóng mà khuyên đủ ngài đừng nói nữa năm đó sự tình thực phức tạp cẩn thái tử chết là cái ngoài ý mớn bệ hạ cũng không nghĩ như vậy những năm gần đây bệ hạ vẫn luôn đều. ở lão ngu minh cùng đế trầm giọng đánh gây hắn nói cảnh cáo hắn không cần nhiều lời lời nói Ngu không rõ chỉ phải nhắm lại miệng, nhưng trên mặt lo lắng chi sắc lại càng thêm rõ ràng. Đường mật lạnh lùng mà nhìn mình cung đế, ta mặc kệ năm đó nguyên nhân là cái gì, tóm lại, đông cung 300 dư khẩu đều là bởi vì ngài mà chết, ngài là làm hại ta cửa nát nhà tan đầu sỏ gây tội, diệt môn chi thủ không thể quên. Ta sẽ cẩn tuân phụ thân di nguyện, không hướng ngài báo thù. nhưng trừ cái này ra, ngài cũng đừng hy vọng ta còn có thể vì ngài làm cái gì. Nói xong viết lời này, Nàng liền ôm đầu gỗ chắp xoay người rời đi Đông Cung. Bọn thị vệ cũng tùy theo đi ra ngoài. Nắp đặt một tòa Đông Cung, chỉ còn lại có Minh Cùng Đế cùng ngu không rõ chủ tớ hai người. Minh Cùng Đế nhìn quanh bốn phía, lẩm bẩm tự nói, chấm là người đem nơi này một lần nữa sửa chữa lại, chính là vì cái gì, cái này địa phương cùng trong trí nhớ không giống nhau. Ngu không rõ bất đắc dĩ mà thở dài, đã tu sửa đồ vật, sao có thể cùng nguyên vật giống nhau như lúc. Bệ hạ, ngài chớ có lại chấp nhất, quá khứ đều đã qua đi. Trâm cũng biết hết thể đều đi qua, nhưng trong cái này địa phương Minh Cùng Đế vô vô ngực, vẫn là cảm thấy khó chịu. Bậy hạ nếu là khó chịu, cũng đừng lại nhìn, mau chút trở về nghỉ ngơi đi. Sắc trời đã tối, sáng mai còn phải vào chiều sớm đâu, nếu là ngủ đến quá muộn, quay đầu lại ngài đầu lại đến đâu Qua đã lâu, Minh Cùng Đế quá đồng ý, đi thôi. Ngủ không rõ một tay dẫn theo đèn lồng, một tay đỡ Minh Cùng Đế đi ra ngoài. Hai cái đều là đã qua tuổi hoa giáp lao nhân, bên hai tóc mai đã nhiễm sương bạch. chẳng qua là minh cùng đế cường thế quán cho dù là già rồi hắn cũng muốn thẳng thắn eo thoạt nhìn tựa như một viên vĩnh viễn bất lao thương tùng khi bọn hắn đi ra đông cùng đại môn minh cùng đế nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua xuyên thấu qua trước mặt hết thảy hắn phảng phất thấy được đã từng qua vãng hốc mắt ẩn ẩn có chút tư tác hắn hít sâu một hơi làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh dường như về đi bọn thị vệ nâng long liễn đem minh cùng đế đưa về tầm cung nhìn thấy minh cùng đế ở trên giường nằm hảo ngô không rõ giúp hắn dịch hảo gấp chăn, vung giường màn bưng lên giá cắm nến chuẩn bị xoay người rời đi sắp tới đem bán ra ngạch cửa thời điểm hắn bỗng nhiên nghe được mình cùng đế ở nhẹ giọng hỏi cần nhi là chấm đích trường tử cũng là chấm thích nhất một cái nhi tử từ hắn sinh ra bắt đầu chấm liền đối hắn cho kỳ vọng cao chấm tự mình dạy hắn biết chữ tay cầm tay mà dạy hắn cưỡi ngựa bán tên hắn khi còn nhỏ sinh bệnh chấm gấp đến độ liền rác đều ngủ không được canh giữ ở mép giường nhìn hắn trâm đem chính mình có thể cho hết thể đều cho hắn vì cái gì hắn vẫn là không biết đủ đâu rõ ràng hắn đều đã là thái tử hắn vì cái gì liền không thể lại nhiều chờ mấy năm chờ trâm già rồi chấm liền sẽ đem này ngôi vị hoàng đế nhường cho hắn a hắn vì cái gì vì cái gì một hai phải tới chấm trong tay đoạt ngôi vị hoàng đế đâu ngu không rõ dừng lại bước chân thấp giọng khuyên đủ vậy hạ những việc này ngài đã suy nghĩ rất nhiều năm nếu không nghĩ ra liền không cần nghĩ nhiều an tâm ngủ đi hắn lại hơi chút đợi một lát Không có chờ đến Minh Cùng Đế thanh âm, không biết Minh Cùng Đế là ngủ, vẫn là không nghĩ nói nữa. Lao nô cáo lui. Ngủ không rõ bưng giá cắm nến bước qua ngạch cửa, xoay người đóng lại cửa phòng. Trong phòng một lần nữa quy về yên tĩnh. Trong bóng tối, Minh Cùng Đế ngơ ngẩn mà nhìn nóc giường hoa văn màu đồ án, trong đầu lại còn ở hồi tưởng vừa rồi Vân Trăn nói những lời này đó. Vân Trăn nói hắn đã được đến hết thảy Trên thực tế, hiện tại hắn trừ bỏ ngôi vị hoàng đế, hai bàn tay trắng, thân mẫu cùng vợ cả mất sớm Ba cái nhi tử cũng trước sau qua đời, hiện giờ tại đây trong hoàng cung mặt, duy nhất cùng hắn có huyết thống quan hệ người, cũng chỉ dư lại vân chăn. Đã có thể liền này duy nhất thân nhân, cũng coi hắn vì kẻ thù. Hắn tọa ủng thiên hạ, bên người lại liền cái thân nhân đều không có. Hắn là một cái triệt triệt để để người cô đơn. Đương mật là bị bọn thị vệ đưa về hoa dương cung. Nguyên bản đã ngủ rồi cung nữ bọn thái giám tất cả đều bị bừng tỉnh, cung quýt mặc xong quần áo chạy ra môn tới đón tiếp công chúa. Bọn họ như thế nào đều không nghĩ ra, rõ ràng công chúa đều đã ngủ hạ, vì cái gì sẽ đột nhiên chạy ra đi. Lại còn có sẽ bị một đám thị vệ cấp đưa về tới, này trung gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì không thể tưởng tượng sự tình. Những cái đó thị vệ không có rời đi, mà là đem toàn bộ hoa dương cung bao quanh vây quanh lên. Vừa thấy này trận trượng, đại gia liền cảm thấy không thích hợp, bọn họ muốn đi hỏi công chúa, nhưng là công chúa trở về lúc sau liền đem chính mình quan tiến trong phòng ngủ mặt, không ai dám đi quấy rầy nàng. Vì thế bọn họ chỉ có thể phái cá nhân hướng đi thị vệ hỏi thăm tình huống. Thị vệ không có dâu dếm, nói thẳng bầm báo. Vậy hạ hạ lệnh, từ nay về sau công chúa Điện Hạ muốn ở nhà diện bích tư quá, không chuẩn lại bán ra hoa dương cung một bước. Biết được tin tức này sau, hoa dương cung người đều thực bất an. Bọn họ tuy rằng không biết nguyên nhân, nhưng công chúa Điện Hạ khẳng định là chọc minh cùng đế sinh khí. Tại hậu cung bên trong, hoàng đế chính là trời và đất, một khi chọc bực hoàng đế, chẳng khác nào là trời sụp đất nước. Bất luận kẻ nào cũng chưa ngày lành quá. Cho dù là công chúa cũng không ngoại lệ. Lúc này đường mật cũng không biết hoa dương cũng đã nhân tâm hoảng sợ. Nàng vào phòng ngủ lúc sau, liền lập tức buông đầu gỗ chát, quan trọng cửa sổ, theo sau tún lên ấm trà mánh rót nước trà. Một hơi đem chỉnh hồ trà đều uống hết. Nàng buông ấm trà, đánh cái no cách, cảm giác thoải mái nhiều. Vừa rồi nàng dám sặc minh cùng đế, toàn bằng nguyên chủ tàn lưu một ngụm ván khí. Hiện tại toán khí không có, nàng không cấm có điểm nghĩ mà sợ lên. Nghe nói minh cùng đế trời sinh tính đa nghi, hắn mưu lên liền thân nhi tử đều dám giết, quay đầu lại hắn nên sẽ không đem nàng cung cấp giết đi. Nghĩ đến đây, đường mật nhịn không được sờ soạn cổ, cảm giác lạnh cam cam. Nàng trong lòng đặt hối hận, vừa rồi không nên hành động theo cảm tình. Miệng trượng nhất thời sảng, quay đầu lại hỏa táng trắng A. Nếu không, nàng ngày mai hướng đi minh cùng đế nói lời xin lỗi, cầu xin hắn lao nhân ra tha thứ. Chính là minh cùng đế vừa rồi đã hạ lệnh, không chuẩn nàng lại bước ra hoa dương cùng một bước. Nàng nếu là rời đi hoa dương cung, chẳng khác nào là lại lần nữa làm trái thánh chỉ, Minh cùng đế khẳng định sẽ khí càng thêm khí, đến lúc đó nàng liền càng không hảo trái cây ăn. Vẫn là chờ một chút xem đi. Chờ thêm đoạn thời gian, Minh cùng đế hết giận chút, nàng lại đi hướng hắn lao nhân ra nhận lỗi. Nghĩ thông suốt lúc sau, đường mật liền không hề rồi dám, đổi đi quần áo, bỏ lên trên giường an tâm mà ngủ. mươi 546 tạo phản. Ngay kế sáng sớm, A Hâm đã trở lại. Nàng đem tìm hiểu tới tin tức nói cho đường mật. Võ tướng quân ở thu được ta tin sau, bởi vì lo lắng công chúa Điện Hạ an nguy, chưa kinh hoàng đế cho phép lặng lẽ về tới kinh thành. Ta đoán hắn có thể là đã biết công chúa Điện Hạ qua đời tin tức, phẫn nộ dưới, phóng đi võ ra vì ngài thảo công đạo. Hắn không chỉ có đem võ lao phu nhân đánh thành trọng thương, còn phóng hỏa, đem nhị phu nhân đốt thành bán thân bất toạn. Đường mật nghe đến đó cả người đều sợ ngây người, cứu cứu không bị thương đi. Võ tướng quân bị bỏng Sau lại bị bắt được đại lý tự tiếp thu thẩm vấn, dựa theo minh cùng đế ý tứ, võ tướng quân lần này là khẳng định sống không được, nhưng may mắn chính là, đại lý tự bị người cất ngục, võ tướng quân bị cứu đi. Biết được cứu cứu tánh mạng không ngại, đường mật lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó đâu? Cứu cứu hiện tại ở nơi nào? Võ tướng quân rời đi kinh thành sau, liền đường vòng về tới nhạn bắc quan, cũng đem theo sát sau đó truy binh ngăn ở ngoài thành, hiện tại võ tướng quân đã mang theo 10 vạn đại quân thoát ly minh cùng đế khống chế. qua một hồi lâu đường mật mới đưa tin tức này tiêu hóa rớt ý của ngươi là cứu cứu hắn muốn tạo phản a hâm lắc đầu tạm thời còn không có nghe thấy cái này tin tức nhưng nếu minh cùng đế vẫn luôn không hủy bỏ đối võ tướng quân lệnh truy nã võ tướng quân bách với áp lực rất có khả năng bị buộc ở nhạn bắc quan tự lập vì vương đường mật trăm triệu không nghĩ tới sự tình thế nhưng sẽ biến thành như vậy nàng ngơ ngác mà ngồi ở ghế dựa qua thật lâu mở miệng hỏi nếu cứu cứu cùng hoàng tổ phụ đánh lên tới ta nên giúp ai Vấn đề này thật sự quá khó trả lời, Á Hâm chỉ có thể trầm mặc không nói. Không chờ đường mật đem cái này vấn đề khó khăn không nhỏ giải quyết rớt, một cái lớn hơn nữa nan để liền xuất hiện. Trấn Nam Vương bỗng nhiên phát binh, lấy Giang Châu vì lúc đầu điểm, một hơi đem phụ cận mười mấy thành trấn toàn bộ công phá, thành trấn trung quan viên hoặc là đầu hàng, hoặc là bị giết. Những cái đó thả chết chứ không chịu khuất phục quan viên cùng tướng sĩ, bị giết lúc sau, thi thể treo ở trên tường thành, lấy này hướng triều đình thị uy nay ý vị trấn nam vương quyết định sẽ xuống chính mình cùng minh cùng đế chi gian cuối cùng một tầng giấy cửa sổ hai bên hoàn toàn quyết liệt sử thượng được xưng là nam vương chi loạn phản loạn sự kiện chính thức kéo ra mở màn quân tình mật tin lấy cấp tốc tốc độ ở liên tục chạy đã chết tam con ngựa lúc sau bị người mang tin tức té ngã lộn nhào mà đưa vào hoàng cung minh cùng đế xem xong tin chung nội dung bị tức giận đến chụp bàn dựng lên hảo ngươi cái cơ tặc dám vọng tưởng lưu triều xoán vị văn võ bá quan quỳ trên mặt đất bệ hạ thỉnh bất giận minh cùng đế trong tay nắm binh phủ theo lý thuyết cầm nó liền có thể điều khiển xa ở nhạn bắc quan 10 vạn đại quân đáng giận chính là võ huyền dịch ở trong quân danh vọng quá mức mặc dù binh phủ bị minh cùng đế mạnh mẽ thu hồi nhưng cái đó tướng sĩ như cũ nghe lệnh với võ huyền dịch hiện giờ võ huyền dịch mang theo mười vạn đại quân tránh ở nhạn bắc quan minh cùng đế phái đi truy binh tất cả đều bị che ở cửa thành ngoại luật khởi thủ thành phát run, toàn bộ đại khải triều cũng chưa người là võ huyền dịch đối thủ ở liên tục thiệt hại gần ngàn người sau minh cùng đế biết trong khoảng thời gian ngắn muốn đánh hạ nhạn bắc quân là không có khả năng chỉ có thể sai người lui lại cũng nguyên nhân chính là vì kêu mười vạn đại quân thoát ly minh cùng đế khống chế là minh cùng đế trong tay binh lực phi thường căng thẳng trấn nam vương đúng là xem minh bạch điểm này mới nắm lấy cơ hội phát binh phản loạn trương tiêu hiền đề nghị hướng các nơi chư hầu vương điều tạm binh lực tiến đến thảo phạt trấn phương nam Trấn áp phản quân để giải lửa xém lông mày cái này chú ý được đến rất nhiều đại thần tán đồng Nhưng minh cùng đế lại còn ở do dự, nếu chấm hạ lệnh làm các nơi chư hầu vương mang binh rời đi thuộc địa, chờ phản quân bị giải quyết rớt, những cái đó chư hầu vương không muốn trở lại từng người thuộc địa nên làm cái gì bây giờ. Đến lúc đó chẳng phải là trước môn đuổi đi lang, cửa sau lại tiến cử hổ. Những cái đó chiếm cứ một phương chư hầu vương, đều không phải cái gì lương thiện hạng người. Bọn họ có lẽ không giống chấn Nam vương như vậy dạ tâm bừng bừng, nhưng chỉ cần cho bọn hắn một cái cơ hội. Bọn họ khẳng định sẽ nắm lấy cơ hội nghĩ mọi cách khuyết trương thế lực. Nói trắng ra là, chính là Minh Cùng Đế không tín nhiệm những cái đó chư Hầu Vương. Hắn muốn có một cái đã có thể bình định phản loạn lại có thể không làm cho mặt khác chư Hầu Vương nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của biện pháp. Có thể làm cho các đại thần thương lượng nửa ngày, cũng không có thể nghĩ ra một cái đẹp cả đôi đàng lương sách. Minh Cùng Đế nhìn trước mặt này đàn hết đường xoay sở các đại thần, đống nhiên thực hoài niệm tần dung, lấy tần dung thông minh tài trí. có lẽ có thể nghĩ ra làm hắn vừa lòng kế sách, nhưng hiện tại tần dung còn bị lệnh cương chế ở trong nhà đóng cửa ăn năn, minh cùng đế kéo không dưới mặt ở ngay lúc này chạy đi tìm tần dung thảo muốn biện pháp, hắn trầm tư thật lâu sau, cuối cùng nghĩ ra một cái tương đối tương đối mạo hiểm biện pháp, trẫm muốn ngự giá thân trình, tự mình bình định trận này phản loạn, trẫm muốn cho những cái đó bọn chuột nhắt nhóm kiến thức một chút, cái gì gọi là thiên uy không thể phạm. lời vừa nói ra, tất cả mọi người sợ ngây người, sôi nổi quỳ xuống khuyên can minh cùng đế. Nhưng mà minh cùng đế thái độ phi thường kiên quyết, hắn làm lơ mọi người cản trở, mặt vô biểu tình mà nói, ở chấm rời đi kinh thành trong khoảng thời gian này, triều đình sự tình toàn bộ giao cho 6 vị nội các đại thần hiệp thương xử lý, nếu gặp được vô pháp giải quyết nan đề, liền phái người ra roi thúc ngựa đưa cho chấm xử lý. Mọi người còn tưởng lại nói chút cái gì, nhưng minh cùng đế đã đứng lên, bái triều. Văn võ bá quan không thể nề hạ, chỉ có thể không mình hành lễ, vi thần cùng tiễn bệ hạ. Đương minh cùng đế muốn ngự giá thân trinh tin tức bị chuyển tới đường mật lỗ hai thời điểm, đã là ngày hôm sau. Nàng không dám tin tưởng hỏi, hoàng tổ phụ đều đã hơn 60 tuổi, hắn còn muốn đi ngự giá thân trinh. Chỉ bằng hắn kia phó thân thể, đừng nói ra trận giết địch, ngay cả hơi chút quăng ngã một chút, liền rất có khả năng quăng ngã ra khuyết điểm lớn. A hâm, nghe nói văn võ bá quan đều ở khuyên can bệ hạ, ngay cả hậu cùng các phi tần cũng đều bị dọa đến cuộc sống hàng ngày khó an, các nàng liền mạt trược đều không đánh. Toàn bộ tụ tập ở ngự thư phòng ngoài cửa, quỳ khẩn cầu bệ hạ thay đổi chủ ý. Đường mật nghe được trong lòng ngứa, như vậy náo nhiệt hình ảnh, nàng siêu muốn đi hiện trường vậy xem. Đáng tiếc minh cùng đế còn không có nhà ra phóng nàng ra cửa, nàng hiện tại là nơi nào đều không thể đi, chỉ có thể thành thật mà trạch ở hoa dương cung. A hâm thấy nàng một bộ hề vải hiểu sự bộ dáng, nhịn không được nhắc nhở nàng, ngài có phải hay không đã quên ngũ lang? Ngũ lang? Ngũ lang là Trấn Nam Vương Nhi Tử, hiện giờ Trấn Nam Vương Tạo Phản. Minh Cùng Đế muốn ngự giá thân trinh, này ý nghĩa ngũ lang rất có khả năng cũng sẽ dẫn dắt phản quân thượng chiến trường, đến lúc đó hai bên đánh lên tới, ngươi muốn giúp ai? Đường mật đột nhiên phản ứng lại đây, ngũ lang chính là Trấn Nam Vương duy nhất nhi tử, hắn hẳn là sẽ không bỏ được làm ngũ lang thượng chiến trường đi. Tiếp nhưng không nhất định, Trấn Nam Vương giã tâm bừng bừng, cả ngày đều ở mưu hoa như thế nào mưu đoạt thiên hạ, hắn sao có thể cho phép chính mình kế nhiệm giả là cái nhát gan vô năng hạng người? Thừa dịp cơ hội này! Hắn nói không chừng sẽ làm ngũ lang nhiều thượng chiến trường, mượn cơ hội mài ruốt tự thân năng lực. A Hâm nói được có đạo lý, đường mặt không cấm lo lắng xuất ruột, trên chiến trường đao kiếm không có mắt, vạn nhất thương đến ngũ lang làm sao bây giờ. mươi 547 hiểu lầm. Hai ngày thời gian thoáng qua, tiên phong quân đã nhổ trại đi trước Giang Châu, Đãi ngày mai thiên sáng ngời, Minh Cùng Đế liền sẽ ở quân chủ lực hộ ủng hạ Ly Kinh. Đêm nay Hoàng Cung chú định là không bình tĩnh. Các cung phi tần đều ở vì Minh Cùng Đế lo lắng. E sợ cho hắn ở bên ngoài có cái sơ suất Hoa dương cung đèn cung đình cũng còn không có diệt Đường mật ngồi ở trên bàn sách Trong tay nắm bút lông Do dự mà có nên hay không cấp tần lãng viết phong thư Nàng tưởng dặn do tần lãng bảo vệ tốt chính mình Ngàn vạn đường hành động theo cảm tình Nhưng hiện tại hai bên giao chiến Này phong thư liền tính gửi đi ra ngoài Cũng rất khó bị đưa đến tần lãng trong tay Hơn nữa bọn họ hiện tại lập trường là lẫn nhau đối địch Nếu này phong thư rơi xuống người có tâm trong tay sao Nói không chừng còn sẽ vì bọn họ hai người rước lấy không cần thiết phiền thoái. Đường mật do dự luôn mãi, cuối cùng vẫn là buông xuống bút lông, thôi bỏ đi. Đúng lúc này, A Hâm đi vào tới, điện hạ, ngu tổng quản cầu kiến. Hắn tới làm cái gì? Hắn không có nói. Làm hắn bảo đi. Thực mau, ngu không rõ liền đi đến, chắp tay hành lễ, lao nô bái kiến công chúa điện hạ. Hắn tiến cung đã có 50 năm, từ minh cùng đế vẫn là một cái tiểu hoàng tử thời điểm, liền đi theo minh cùng đế bên người hầu hạ. Hiện giờ hắn một người thống lĩnh toàn bộ nội thị tư, Minh cùng đế đối hắn cũng là phi thường coi trọng, hậu cung người trong thấy hắn, đều đến cho hắn vài phần bạc diện. Đường mật vội nói, ngu tổng quản không cần đa lễ, chúng ta ngồi xuống liêu đi. Đại hai người đều ngồi xuống sau, ngu không do cũng không có nói thẳng Minh ý đồ đến, mà là uống trước khẩu trà. Hắn rất là ngoài ý muốn, này trà không tồi, nhập khẩu không có sắc vị, qua đi còn có hồi cam. Đường mật cười nói, nếu là ngu tổng quản thích này lá trà. Chờ hạ mang một bao trở về chậm rãi uống. Đa tạ công chúa ngu không rõ buông bắt trà, công chúa khởi sắc thoạt nhìn không tồi, nói vậy tâm tình hẳn là cũng khá tốt đi. Còn hành đi. Nếu công chúa đã không tức giận, vì cái gì còn không muốn hướng đi bệ hạ nhận cái sai đâu. Đường mật cào hạ gương mặt, hoàng tổ phụ làm ta đóng cửa ăn năn, không chuẩn ra cửa, ta không dám cái lời hắn ý chỉ. Ngu không rõ thở dài, bệ hạ lúc ấy bị ngài cấp tức điên, cho nên mới sẽ như vậy nói, ngài đừng để trong lòng. tục ngữ nói Cha con không có cách đem thủ, các ngươi tuy rằng không phải cha con, khá vậy cùng cha con không sai biệt lắm, rốt cuộc, ngài là hắn ở trong hoàng cung duy nhất thân nhân, bệ hạ kỳ thật là rất đau ngài. Là hoàng tổ phụ làm ngươi tới cùng ta nói này đó. Ngù không rõ rất là bất đắc dĩ, bệ hạ hảo mặt mũi, liền tính hắn trong lòng tưởng cùng ngài hòa hảo, cũng không có khả năng nói thẳng. Là lao nô nhìn thấy bệ hạ mấy ngày nay vẫn luôn đều tâm tình không tốt, cân nhắc hắn có thể là ở nhớ ngài, liền tự chủ trương mà tới tìm ngài. tưởng khuyên ngài cho hắn đệ cái cây thang, làm cho hắn có thể có cái bậc thang có thể hạ. Đương mật nhỏ giọng nói thầm, hoàng tổ phụ tâm tình không tốt, cũng không nhất định là bởi vì ta đi, ta nghe nói chấn Nam Vương phản loạn, có lẽ hắn là vì chuyện này ở sinh khí đâu. Đúng là bởi vì chấn Nam Vương phản loạn, bệ hạ sáng mai phải tùy quân ly kinh, nói vậy công chúa cũng là biết đến, bệ hạ tuổi lớn, thân thể là một ngày không bằng một ngày. Lần này ngự giá thân trình, còn không biết khi nào mới có thể trở về, ngài làm hắn duy nhất thân nhân. có thể hay không đi đưa đưa hắn tốt xấu cũng muốn làm hắn đi được an tâm chút ngu không do nói được tình ý chân thành đường mật không cấm có chút động dùng nàng ngượng ngùng mà nói kỳ thật ta đã sớm muốn đi hướng hoàng tổ phụ xin lỗi nhưng là hoàng tổ phụ không có nhà ra, ta không dám tùy tiện rời đi hoa dương cung chỉ cần ngài hướng đi bệ hạ xin lỗi bệ hạ không những sẽ không truy cứu ngài tự tiện rời đi hoa dương cung sự tình khẳng định còn sẽ thật cao hứng thật vậy chăng đương nhiên là thật sự Bệ hạ phi thường yêu thương cẩn thái tử, ngài là cẩn thái tử lưu lại duy nhất huyết mạch, bệ hạ khẳng định sẽ đem ngài trở thành trong mắt giống nhau đau sủng. Đương Mật không tin, lâu bầu nói, hoàng tổ phụ nếu là thật sự yêu thương ta phụ thân, vì cái gì còn muốn bức cho chúng ta người một nhà đều táng thân biển lửa. Ngay lúc đó tình huống thực phức tạp, bệ hạ lúc ấy cũng là bị tức điên, hắn như thế nào đều không thể tưởng được, chính mình cưng chiều nhất cẩn thái tử cư nhiên sẽ phản bội hắn, nhất thời tình thế cấp bách, mới có thể nói chút khó nghe nói. nhưng cho dù như vậy hoàng tổ phụ cũng không thể đối cha ta đau hạ sát thủ a công chúa hiểu lầm bệ hạ chưa bao giờ nghĩ tới muốn sát cẩn thái tử đường mật nhũ mày sao có thể cẩn thái tử là từ bệ hạ tay cầm tay mang đại hắn cơ hồ đem chính mình sở hữu tình thương của cha đều trút xuống ở cẩn thái tử trên người cho dù là cẩn thái tử muốn khởi binh tạo phản bệ hạ cũng không thể nhận tâm đi xử tử cẩn thái tử cuối cùng chỉ là sai người đem cẩn thái tử giam lỏng ở đông cung bên trong lệnh cưỡng chế hắn hảo sinh ăn năn nói tới đây ngu không rõ biểu tình cực kỳ phức tạp kỳ thật ở kia lúc sau không bao lâu bệ hạ cũng đã mềm lòng nhưng hắn kéo không dưới mặt đi cầu hòa liền khiển người đi khuyên cẩn thái tử chịu thua chỉ cần hắn có thể chủ động xin lỗi nhận sai bệ hạ là có thể xem ở phụ tử tình phân thượng tha hắn nhưng ai biết hắn thế nhưng thà chết cũng không chịu nhận sai thậm chí còn phóng hỏa thiêu đông cung đem đông cung 300 lắm lời người tất cả đều cấp thiêu không có đương mật vội vàng xua tay không đúng không đúng ngu không rõ không đúng chỗ nào ngươi vừa rồi nói hoàng tổ phụ phái người đi khuyên trà ta xin lỗi đúng vậy cần thái tử chết sống không nhận sai còn đem hỗ trợ hòa giải người cấp đánh ra tới bệ hạ bị tức giận đến thiếu chút nữa ngất xịu đi hơn nữa trong triều đại thần đều ở thượng sơ thỉnh cầu mau chóng xử quyết cần thái tử bệ hạ vội đến sức đầu mẹ chán lập tức liền ngã bệnh cũng đúng là ở lúc ấy cần thái tử lửa đốt đông cung chờ bệ hạ cường chống bệnh thể đuổi tới hiện trường khi toàn bộ đông cung đều bị thiêu không có. Đường Mật thấy hắn nói được lời thề son sắt, không giống như là nói dối bộ dáng, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Cha ta căn bản là chưa từng thấy tiến đến hòa giải người, chúng ta được đến tin tức là nói bệ hạ đã hạ chỉ muốn xử tử chúng ta người một nhà. Phụ thân lúc ấy phi thường tuyệt vọng, hắn muốn định uống cưu tự sát, lấy này tới cầu được hoàng tổ phụ bỏ qua cho mâu thân cùng ba cái ca ca cùng ta. Chính là không đợi hắn động thủ, hoàng tổ phụ liền sai người lửa đốt đông cung, phụ thân tự biết khó thoát vừa chết. chỉ có thể nghĩ mọi cách đem ta đưa ra đông cung ngu không do như mày bệ hạ đối cẩn thái tử liếm ngẽ tinh thâm cho dù là ở bệ hạ nhất phẫn nộ thời điểm hắn cũng không ngờ quá muốn thật sự giết chết cẩn thái tử nhưng truyền tin tức người xác thật là nói hoàng tổ phụ đã quyết định ban chết chúng ta người một nhà hơn nữa ở đông cung nổi lửa thời điểm toàn bộ đông cung đều bị phong tỏa đông cung bên trong người một cái đều trốn không thoát đi cũng chính bởi vì vậy trong cung 300 dư khẩu người không một may mắn thoát khỏi tất cả đều chết ở biển lửa bên trong Đường mật là bị ngu không rõ phó thác cấp một cái tâm phúc thị vệ từ mật đạo trốn ra hoàng cung hơn nữa có võ huyền dịch ở ngoài cung tiếp ứng nàng mới có thể đủ may mắn tránh được một kiếp ngu không rõ nghiêm túc tự hỏi một lát càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này không thích hợp chẳng lẽ là có người giả truyền thánh chỉ lừa gạt cẩn thái tử chương 548 trăm tiến đưa minh cùng đế đứng ở trong thư phòng mặt ở trước mặt hắn treo giang châu bản đồ địa hình hắn đang ở ngưng thần tự hỏi hành quân lộ tuyến Ngu không rõ vội vàng đi đến Bệ hạ, lao nô có việc bẩm báo Minh cùng đế nhìn về phía hắn Chuyện gì? Là về cẩn thái tử sự tình Vừa nghe đến cẩn thái tử ba chữ Minh cùng đế thần sắc liền trở nên không được tốt xem Người theo chấm nhiều năm như vậy Chẳng lẽ còn không biết chấm tính tình sao Chấm nói qua không nghĩ lại nghe người ta nhắc tới chuyện của hắn Ngu không rõ vén lên vào áo Vốn gối quỳ xuống Từng câu từng chữ mà nói Việc này không tầm thường Mặc dù bệ hạ không muốn nghe lão nô cũng cần thiết nói thấy thái độ của hắn như thế nghiêm túc minh cùng đế cũng không khỏi ngưng trọng lên ngươi hãy nói nghe một chút nếu là sự tình cũng không không có ngươi nói được như vậy quan trọng chấm nhất định phải trị ngươi cái bất kính chi tội vừa rồi lão nô tự tiện đi gặp hi dương công chúa thuận đường cùng nàng nói chuyện một ít đông cung chuyện cũ ngu không rõ đem hắn vừa rồi cùng hi dương công chúa nói chuyện nội dung từ đầu tới đuôi một chữ không rơi xuống đất nói ra chờ hắn nói xong minh cùng đế biểu tình đã trở nên cực kỳ khó coi người hoài nghi năm đó có người giả truyền thánh chỉ cố ý dẫn tới cẩn nhi nhóm lửa tự thiêu ngu không rõ con lưng nếu giả truyền thánh chỉ là thật sự như vậy nhóm lửa tự thiêu liền không nhất định là thật sự lý do công chúa vừa rồi nói nổi lửa khi đông cung bị phong tỏa bên trong người liền tính muốn chạy trốn cũng trốn không thoát đi nay thuyết minh phóng hỏa người tuyệt đối là sớm có dự mưu nếu là cẩn thái tử nhóm lửa tự thiêu hắn hoàn toàn không cần thiết lôi kéo toàn bộ đông cung người cùng nhau trốn cùng minh cùng đế qua lại đi rồi hai bước ngươi nói đúng cẩn nhi tính tình ôn hòa phàm là có một chút đường sống hắn đều sẽ không hại người đi tìm chết phóng hỏa thiêu chết 300 dư khẩu người loại chuyện này tuyệt không phải hắn có thể làm được ra tới cho nên lão nô cho rằng cẩn thái tử một án khẳng định có dấu ẩn tình có lẽ hắn đều không phải là tự sát mà là chết vào hắn giết cuối cùng hai chữ la minh cùng đế bước chân lập tức liền dừng lại nhiều năm như vậy hắn vẫn luôn cho rằng cẩn thái tử là tự thiêu mà chết hắn sùng ái nhất nhi tử thà rằng chết cũng không muốn hướng hắn túi đầu nhận sai. Việc này thành hắn trong lòng thứ, làm hắn không ngừng mà chất vấn chính mình, có phải hay không hắn cái này phụ thân đương đến quá thất bại? Có phải hay không hắn căn bản là không thích hợp đương cái phụ thân? Đến ra đáp án làm hắn thương tâm. Hắn không chuẩn người khác nhắc tới Cẩn Thái tử sự tình, cũng không chuẩn chính mình hồi ức quá vãng. Chỉ cần không thèm nghĩ, liền sẽ không thương tâm. Chính là hiện tại, minh cùng đế bỗng nhiên bị người báo cho, Cẩn Thái tử không phải tự sát, mà là hắn giết nếu cần nhi thật là bị người hại chết kia chấm hẳn là cũng là đồng loa đi ngu không rõ lập tức ngầm đầu bệ hạ ngài là không hiểu rõ minh cùng đế hốc mắt hơi hơi phiếm hồng chấm lúc ấy nếu là có thể nhiều cho hắn một chút tín nhiệm có lẽ hắn liền sẽ không bị buộc đến đi lên tuyệt lộ ai chăn mắng đến không sai chấm là cái vô tình vô nghĩa người chấm lưu lạc trở thành người cô đơn đều là báo ứng bệ hạ ngài ngàn vạn đừng như vậy tưởng hiện tại quan trọng nhất chính là điều tra rõ cần thái tử bị hại chân tướng Còn cho hắn một cái trong sạch, đừng lại làm hắn bị bất bạch chi ban. Minh cùng đế hít sâu một hơi, nỗ lực đem trong lòng những cái đó quần cuộn cảm xúc gáp xuống đi. Đúng vậy, năm đó sự tình nhất định phải điều tra rõ, chấm muốn màn này sao hung phạm chết không có chỗ chôn vậy hạ anh Minh. Ngươi trước lên, cho chấm mải mực, chấm muốn viết thư. Đúng vậy. Ngu không rõ đứng ở bên cạnh bàn, tinh tế mà mải mực. Minh cùng đế để bút chấm mặc, thực mau liền viết hảo một phong thơ. Hắn đem giấy viết thư điệp hảo nhét vào phong thư bên trong, ngươi làm người suốt đêm đêm này phong thư đưa cho tần dùng, hắn xem xong tin sau, tự nhiên biết nên làm cái gì bây giờ. Ngô không rõ tiếp nhận thư tín, đang muốn rời đi, liền nghe được Minh cùng đế nói, "Ngươi chờ một chút." Bệ hạ còn có cái gì phân phó? Châm còn muốn lại viết một phong thư. Lúc này đây, Minh cùng đế nắm bút do dự hồi lâu, mới vừa rồi viết ra cái thứ nhất tự. Này phong thư nội dung phi thường ngắn gọn, tổng cộng chỉ có hai hàng tự. hắn ở giấy viết thư cuối cùng đắp lên ngọc tỷ ân ký theo sau lại nhịn không được nhìn chằm chằm kia hai hàng tự nhìn một lát nhẹ giọng hỏi lão ngu ngươi cảm thấy chấm làm như vậy là đúng hay sai ngu không rõ chạm thật sự gần tin chung nội dung hắn xem đến rõ ràng hắn không biết nên làm gì bình luận chỉ có thể cúi đầu vậy hạ vinh viên đều là đúng minh cùng đế đem đệ nhị phong thư giao cho hắn chấm lần này ngự giá thân trinh không biết là hung là cát nếu chấm bất hạnh quy thiên đây là chấm di chiếu Ngu không rõ run rẩy đôi tay tiếp nhận thư tín, vậy hạ định có thể khải hoàn mà về. Ngay kế trời còn chưa sáng, đường mật liền đã tỉnh. Nàng vội vội vàng vàng mà mặc tốt quần áo, liền đồ ăn sáng đều không kịp ăn, liền suy một cái nặng chịu túi nước rời đi hoa dương cung. Canh giữ ở cửa thị vệ đem nàng ngăn lại tới, công chúa điện hạ, vậy hạ mệnh ngài đóng cửa ăn ăn, không được ra ngoài. Đường mật chỉ vào bọn họ phía sau hô to một tiếng, hoàng tổ phụ. Hai cái thị vệ lập tức quay đầu sau này nhìn lại. thừa dịp lúc này, a hâm đống nhiên ra tay, xoát xoát hai hạ, đem hai cái thị vệ cấp đánh ngất xỉu đi. a hâm đối đường mật nói, này hai cái thị vệ giao cho ta tới xử lý, ngươi đi trước cửa cung, đi chậm nói, vậy hạ đã có thể đi rồi. ân, đường mật bay nhanh mà hướng tới cửa cung phương hướng chạy tới. trên đường gặp được không ít cung nữ thái giám, đối phương nhìn thấy nàng khi, đều sôi nổi dừng lại bước chân hành lễ vân an. trong đó có một chiếc cấp ngự thiện phòng đưa đồ ăn xe bò Đánh xe tiểu thái dám nhìn thấy công chúa điện hạ, vội vàng kéo dây cường, đang muốn xuống xe hành lễ, liền nhìn đến công chúa nhanh như chớp mà chạy qua đi. Tiểu thái dám cho rằng công chúa có việc gấp, liền đem mới vừa bán ra đi chân lại thu hồi tới, chuẩn bị tiếp tục đánh xe đi ngự thiện phòng. Ai ngờ công chúa cư nhiên lại chạy về tới. Đường mật thở phì phò hướng hắn nói, ngươi có thể tái ta đoạn đường không? Ta muốn đi cửa cung. Tiểu thái giám trần chờ nói, nhưng nô tài muốn đi ngự thiện phòng. Cùng cửa cung là hai cái bất đồng phương hướng. Làm ơn ngươi, ta thật sự có việc gấp, ta muốn vội vàng đi đưa hoàng tổ phụ ra cung. Nhìn thấy công chúa điện hạ cư nhiên hạ mình hàng quý mà cầu xin chính mình, tiểu thái dám bị dọa đến không nhẹ, vội không ngừng mà nói, có thể vì ngài cống hiến sức lực là nô tài vinh hạnh, ngài mau lên đây đi. Cảm ơn ngươi. Đường mật tay chân cùng sử dụng mà bò lên trên xe bò, ta đuổi thời gian, phiền toái ngươi nhanh lên nhi ha. Cung ngay sáng sớm. Không ít người nhìn đến trong cung có một chiếc xe bò ở bay nhanh chạy như điên, càng thần kỳ chính là, khi dương công chúa cư nhiên liền ngồi ở xe bò thượng. Xe bò chạy đến cửa cung phụ cận dừng lại, đường mật sách lên làn váy nhảy xuống xe, tùy tay ném cho tiểu thái giám một viên kim hoa sinh, đây là cho ngươi tiền xe, vất vả. Tiểu thái giám vội vàng đem kim hoa sinh thu hồi tới, mặt mày hớn hở mà nói, điện hạ khách khí. Cửa cung phụ cận tụ tập không ít người, cơ hồ đều là tới cấp minh cùng đế tiến đưa. Lúc này Minh Cùng Đế thân xuyên áo giáp, dáng người đánh bạt, tuy rằng tuổi tác lớn chút, nhưng vẫn là có thể từ trên người hắn nhìn đến bệ nghệ thiên hạ đế vương chi khí. mươi 549 Đại Lễ Vật Thái hậu lanh các phi tần đứng ở Minh Cùng Đế trước mặt, các phi tần một đám khóc đến cùng cái lệ nhân dường như, Thái hậu là này đôi nữ nhân bên trong nhất chấn định một cái. Nàng không mặn không nhạt mà cùng Minh Cùng Đế nói vài câu lời khách sáo, liền lười đến lại mở miệng. Mắt thấy thời gian không sai biệt lắm, Minh Cùng Đế chuẩn bị lên xe. Đồng nhiên nghe được có người ở kêu hắn. Hoàng tổ phụ, chờ một chút. Minh cùng đế dừng lại bước chân, theo tiếng nhìn lại, nhìn đến đường mật chính hướng bên này chạy tới, không khỏi ngơ ngẩn. Đám người chạy đến trước mặt, hắn nhữ mày hỏi, chấm không phải làm người đóng cửa ăn năn sao? Người như thế nào chạy đến nơi đây tới? Hoàng tổ phụ lập tức liền phải thượng chiến trường, ta không yên lòng, nghĩ đến đưa đương ngài. Minh cùng đế thấy nàng chạy trốn thở hồn hện, càng buồn cười chính là, nàng trên đầu còn có một mảnh lá cải. Hắn rồi tay nắm kia phiến lá cải, ngươi vừa rồi đi đất trồng rau lăn một cái nhi. Đường mật ngượng ngùng mà cười cười, ta chạy trốn quá chậm, vừa lúc gặp phải ngự thiện phòng xe bò, khiến cho hắn đưa ta đoạn đường. Xe bò thượng đôi không ít đồ ăn, có thể là ở ngồi xe thời điểm, lá cải dừng ở ta trên đầu. Trong cung có xe ngựa, lần sau nếu là đuổi thời gian nói, khiến cho người dùng xe ngựa đưa ngươi. Nga, ta biết rồi đường mật đem trong lòng ngực túi nước lấy ra tới, đôi tay đưa cho hắn. Đây là ta cố ý tìm thấy nước sơn tuyển, nghe người ta nói cái kia sơn tuyển phi thường có linh tính, nếu có nhân sinh bệnh bị thương, chỉ cần uống lên này thủy là có thể khỏi hẳn, hy vọng hoàng tổ phụ có thể nhận lấy nó. minh cùng đế không tin này thủy thật sự như vậy thần kỳ, nhưng này dù sao cũng là cháu gái một mảnh hiếu tâm, hắn dội tay tiếp nhận túi nước, xem ở ngươi một mảnh hiếu tâm phân thượng, hôm nay chấm liền không truy cứu ngươi tự tiện rời đi hoa dương cung sự tình. Đương mật sơ soạn cái mũi, hậm hực mà đáp, nga Từ hôm nay trở đi, ngươi không cần lại đóng cửa ăn ăn. Vừa nghe lời này, đường mật tức khắc liền hưng phấn lên, "Cảm ơn hoàng tổ phụ. Ngươi đừng cao hứng đến quá sớm, vì làm ngươi nhớ kỹ giáo hấn, về sau đừng lại nói hiếu nói vượng, chấm phạt ngươi đem ngự thư phòng sở hữu thư tịch, tất cả đều sao một lần. Đặc biệt là tới gần cửa sổ cái kia trên kệ sách thư tịch, ngươi không chỉ có muốn đem chúng nó toàn bộ sao xong, còn muốn đem chúng nó nội dung toàn bộ ngâm nga xuống dưới. Chờ chấm trở về lúc sau, chấm sẽ tự mình kiểm tra ngươi thành quả." nếu là ngươi không có thể hoàn thành chấm bố trí nhiệm vụ nửa đời sau ngươi đều đừng nghĩ tái kiến ngươi tam lang ta cái đại tạo. đường mật mau điên rồi như vậy nhiều thư ta sao có thể bối cho hết ngài còn không bằng trực tiếp giết ta ngươi là chấm ngoan cháu gái chấm như thế nào sẽ bỏ được giết ngươi đâu ngoan ngoan nghe lời chỉ cần ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ chấm sau khi trở về đưa ngươi cái đại lễ vật đường mật tò mò mà truy vấn cái gì đại lễ vật minh cùng đế cười thần bí đến lúc đó ngươi sẽ biết Ngô không rõ nhỏ giọng mà nhắc nhở, vậy hạ, thời điểm không còn sớm, lại không khởi hành nói, sẽ chậm trễ xuất phát canh giờ. Trâm đã biết Minh Cùng Đế nhìn trước mặt cháu gái, suy nghĩ một chút, hàn thao xuống ngón cái thượng Ngọc Ban Chỉ, đưa cho nàng, cái này ngươi cầm đi, nếu là gặp được nguy hiểm nói, liền hô to cứu mạng, sẽ có người tới bảo hộ ngươi. Nguyên bản vẫn luôn lười biếng Thái Hậu, ở nhìn đến Minh Cùng Đế đem Ngọc Ban Chỉ đưa ra đi thời điểm, biểu tình tức khắc liền thay đổi. Nàng bất mãn mà nói. phía trước ai ra hướng ngươi thảo muốn cái này ngọc ban chỉ ngươi đều không muốn cấp ai ra hiện tại lại đem nó tùy tùy tiện tiện mà đưa cho một tiểu nha đầu ngươi cũng quá không đem ai ra để vào mắt minh cùng đế nàng là chấm thân cháu gái tương lai chấm hết thảy đều sẽ là của nàng tự nhiên cũng bao gồm này cái ngọc ban chỉ thái hậu sắc mặt càng thêm khó coi minh cùng đế cuối cùng nhìn đường mật liếc mắt một cái nhớ kỹ chấm lời nói lão ngu sẽ thay chấm giám sát ngươi đừng nghĩ lửa biếng đường mật giàu miệng nga Minh cùng đế ngồi vào trong xe ngựa, đương xe ngựa khởi động thời điểm, ở đây trừ bỏ thái hậu ở ngoài tất cả mọi người quỳ xuống, cùng kêu lên hô to, cùng tiễn bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Minh mông quần quận đội ngũ hốn lượn đi trước, xuyên qua thật dài đường phố, cuối cùng đi vào cửa thành, cùng đóng quân ngoài thành các tướng sĩ sẽ cùng. Ở cử hành song tế thiên nghi thức sau, quân đội lúc này mới nổ trại đi trước. Đương mật túi đầu nhìn chính mình trong tay ngọc ban chỉ, thứ này hẳn là dùng mỡ dê ngọc làm thành. Sờ lên tinh tế mềm nhẵn, hơn nữa có điểm ấm áp. Nàng thử đem ngọc ban chỉ mang ở trên ngón tay, đáng tiếc kích cỡ quá lớn, nàng căn bản mang không được. Thái hậu ở trải qua bên người nàng thời điểm, tức giận mà chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi quả nhiên cùng ngươi nương là giống nhau mặt hàng, đều là mị chủ hồ ly tinh. Đường mật cảm thấy không thể hiểu được, ngày buổi sáng ăn pháo đốt sao. Hỏa khí lớn như vậy, mắng nàng liền tính, cư nhiên còn mắng nàng nương. Thúc nhưng nhẫn thẩm thẩm cũng không thể nhẫn. Thái hậu càng thêm sinh khí, ngươi còn dám tranh luận? Tin hay không ai ra làm người trưởng ngươi miệng? Đường Mật còn tưởng phản bác lại bị ngu không rõ cấp ngăn lại. Ngu không rõ nhỏ giọng khuyên đủ, điện hạ đừng nói nữa, Thái hậu dù sao cũng là ngài trưởng bối, liền tính là bệ hạ gặp phải nàng, đều phải lễ nhượng ba phần. Đường Mật không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn là lý trí chiếm cứ thượng phòng, cắn răng nhịn đi xuống. Thái hậu lại huấn nàng vài câu, thấy nàng vẫn luôn không có cái lại, cảm thấy có điểm không thú vị, liền mang theo các cung nữ đi rồi. các phi tần sôi nổi uốn gối hành lễ cung tiện thái hậu nương nương chờ thái hậu đi xa các nàng lúc này mới dám đứng lên tốt 5 tốt 3 mà tan đường mật chuẩn bị hồi hoa dương cung bổ cái rác lại bị ngu không rõ cấp gọi lại công chúa điện hạ ngài đừng quên bệ hạ bố trí nhiệm vụ đường mật tức khắc liền khổ khuôn mặt ta có thể hay không tìm người giúp ta chép sách a bệ hạ điểm danh làm ngài chép sách ngài nếu là tìm người viết thay đó chính là khi quân tội lớn điện hạ cần phải nghĩ kỹ bị buộc bất đắc dĩ Đường mật chỉ có thể bước trầm trọng nên bước, đi theo ngu không rõ đi trước ngự thư phòng. Trước kia đường mật trải qua ngự thư phòng rất nhiều lần, nhưng lại chưa từng đi vào. Cái này địa phương là hoàng đế cùng các đại thần nghị sự địa phương, bên trong phóng rất nhiều tấu trương, thuộc về chính sự trong địa, không có hoàng đế cho phép, bất luận kẻ nào đều không thể tùy ý đi vào. Đường mật vừa vào cửa, liền nhìn đến ngự thư phòng bên trong bãi bốn cái kệ sách to, mỗi cái trên kệ sách mặt đều chất đầy thư tịch, trừ cái này ra. ở án thư bên cạnh còn chất đống hồ sơ giống tòa tiểu sơn dường như nàng hít hà một hơi nhiều như vậy thư ta muốn sao tới khi nào mới có thể sao xong a ngu không rõ ôn thanh nói không cần sốt ruột điện hạ có thể chậm rãi sao lão nô tin tưởng ngài nhất định có thể sao xong đường mật đáng thương vô cùng mà nhìn hắn ngươi có thể hay không giúp ta sao một ít lão nô không thể giúp ngài chép sách nhưng lão nô có thể giúp ngươi mài mực ngu không rõ đi đến án thư bên cạnh vạch trần nghiên mực cái nắp. Điện hạ là thích nùng một chút mực nước, vẫn là đạm một chút mực nước. Ta đều không thích. Vậy nùng một chút đi, viết ra tới tự tương đối rõ ràng. Bậy hạ kiểm tra thời điểm, cũng có thể xem đến rõ ràng hơn chút. Đường mật. Đại gia ngươi rốt cuộc là vì cái gì muốn hỏi ta. năm 550 với lễ không hợp. Đường mật ghé vào trên bàn sách, từng nét bút mà chép sách. Ngu không rõ đứng ở bên cạnh nhìn, nhịn không được nói. Lão nô nhớ rõ cẩn thái tử tự phi thường xinh đẹp. Đường mật ướt ngực. đặc biệt tự hào đó là đương nhiên cha ta vô luận là thơ từ ca phú vẫn là cầm kỳ thư họa mọi thứ đều thực tinh thông đáng tiếc công chúa không có thể kế thừa cẩn thái tử thiên phú nay tự còn phải luyện nữa luyện đường mật hai toán mà nhìn hắn hiển nhiên là bị đả kích tới rồi ngu không rõ ôn thanh cổ vũ nói công chúa không cần nể ngoại chỉ cần ngài có thể nhiều hơn luyện tập lấy ngài thông minh tài trí nhất định có thể đem tự luyện được phi thường xinh đẹp đường mật lại tỉnh lại lên bá bá bá mà múa bút thành văn Một hơi sao xong rồi mười mấy trang giấy. Nàng đem này đó trang giấy một chữ bài khai, cẩn thận đối lập, làm như có thật mà bình luận, ngu tổng quản, ngươi xem ta viết tự có phải hay không tiến bộ chút. Ngu không rõ nhìn những cái đó vai bảy vặn tám tự, trầm mặc một lát sau, nghiêm túc mà đề nghị nói, tần ngự sử là tần khoa trạng nguyên lang, hắn tự viết đến phi thường không tồi, ngay cả bệ hạ cũng từng nhiều lần tán thưởng, không bằng công chúa đi thỉnh hắn tiến cung tới giáo ngài viết chữ. Thật sự có thể chứ. nhưng tam lang không phải bị bệ hạ lệnh cưỡng chế đóng cửa ăn năm sao bệ hạ tối hôm qua đã truyền tin cấp tần ngự sử làm hắn quan phục nguyên chức cũng giải trừ cấm túc lệnh nếu là công chúa muốn gặp hắn có thể tùy thời triệu hắn vào cung đường mật cao hứng học rồi vội nói ta đây hiện tại liền phải triệu hắn vào cung lão nô này liền phái người đi truyền triệu tần ngự sử thỉnh công chúa chờ một chút ở đường mật chờ đợi thời điểm ngoài phòng bỗng nhiên truyền đến ầm ầm ầm tiếng sấm thanh nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ Phát hiện bên ngoài không trung đã mây đen răng đầy, có phải hay không ngấn lệ ở tầng mây trung chợt lóe mà qua? Nàng đứng lên đi đến bên cửa sổ, muốn trời mưa a. Vừa dứt lời mà đầu mưa lớn điểm liền rơi xuống, dùng sức nện ở chuối tây diệp thượng, phát ra bạch bạch bạch tiếng vang. Ngu không rõ bước nhanh đi tới, rồi tay đóng lại cửa sổ, trong miệng nhắc mãi. Bên ngoài vũ đại, công chúa sau này lui chút, tiểu tâm nước mưa bắn ý rỉa phú ước. Đường mật nhìn về phía những cái đó bay ở trên bàn sách còn không có tới kịp xử lý tấu trương. Trong lòng có điểm bất an, hoàng tổ phụ vừa mới đi, liền bỗng nhiên hạ lớn như vậy vũ, ngươi nói này có phải hay không? Ngu không rõ vội vàng đánh gãy nàng lời nói, công chúa nhiều lo lắng, bệ hạ là chân long tiên tử, có trời xanh che chở, khẳng định có thể bình yên trở về. đường mật cũng cảm thấy chính mình loại này ý tưởng quá không may mắn, nàng vội vàng ấn xuống trong lòng những cái đó bất an, dùng sức mà đáp, đúng vậy, hoàng tổ phụ bên người có như vậy nhiều người bảo hộ, khẳng định có thể bình bình an an. Tần Dung thu được truyền triệu sau, liền lập tức thay đổi thân quần áo ra cửa. Hắn ngồi xe ngựa, tới cửa cung phụ cận khi, đống nhiên hạ khởi tầm tã mưa to. Cũng may trong xe ngựa có dự phòng dù giấy, Tần Dung cầm ô, bước nhanh ở mưa bụi trung hành tẩu. Đường hắn đi vào ngự thư phòng thời điểm, dây của hắn cùng áo ngoài đều đã bị nước mưa ướt nhẹp. Hắn đem ô che mưa giao cho tiểu thái giám, Ninh Hạ và Táo cùng tay áo, thẳng đến quần áo không hề tích thủy, mới vừa rồi cất bước đi vào ngự thư phòng. Vi thần bái kiến công chúa. Đường mật vội vàng đón nhận đi, ngươi như thế nào đều ướp đấm. mau lấy bộ sạch xe quần áo lại đây, lại làm ngự thiện phòng nấu điểm canh gừng. Nàng móc ra khăn tay, giúp hắn trả lao trên mặt nước mưa. Tần Dung sau này lui một bước, ta trên người đều là thủy, ngươi đừng dựa đến thân cận quá, miễn cho quần áo dính vào thủy. Ngự thư phòng bên trong có cái nội thất, bên trong có giường cùng bàn ghế, ngày thường hoàng đế xử lý công vụ mệt mỏi, là có thể ở chỗ này nghỉ ngơi một lát. Chờ quần áo bị đưa tới sau. đường mật mang theo tần dung đi vào nội thất làm hắn đem trên người quần áo rớt đổi đi tuy rằng mọi người đều đã là lão phu lao thê đường mật vẫn là ngượng ngùng nhìn chằm chằm nhân ra thay quần áo nàng nói đi ta đi bên ngoài chờ người sau đó liền nhấc chân đi ra ngoài cung nữ đem canh gừng đưa tới chờ tần dung đổi hảo quần áo đi ra đường mật tiếp đón hắn lại đây mau đem sấn nhiệt đem canh gừng uống lên miễn cho bị đông lạnh bị bệnh tần dung bưng lên canh gừng một ngụm uống quang thím tức khắc liền ấm áp lên Hắn nhìn đến trên bàn bãi cốt sách, nhịn không được hỏi, sách này không phải bệ hạ trước kia thích nhất thư sao. Hiện tại bệ hạ lại đem nó lấy ra tới nghiên đọc, Không phải đường mật không tình nguyện mà nói, là ta ở sao quyển sách này. Tần Dung rất là ngoài ý muốn, ngươi như thế nào đống nhiên nghĩ đến muốn sao quyển sách này. Trước đó không lâu ta chọc giận hoàng tổ phụ, hắn vì phát ta, làm ta đem ngự thư phòng thư toàn bộ đều sao một lần. Nói tới đây, đường mật là khóc không ra nước mắt. Tần Dung không cấm nở nụ cười. Này không phải khá tốt chuyện này sao? Nơi nào hảo? Nhiều như vậy thư, ta muốn sao khi nào mới có thể sao sống A? Đường mật tức giận mà trừng hắn, ngươi cái không lương tâm, cư nhiên còn dám cười. Có thể bị bỏ vào ngự thư phòng thư, đều là khó gặp hảo thư, người khác cầu còn không được cơ hội, ngươi là dễ như trở bàn tay, này đương nhiên là sự tình tốt. Ngươi nhưng đến hảo hảo quý trọng, nắm lấy cơ hội học thêm chút đồ vật, tương lai đối với ngươi có chỗ lợi. Đường mật lầu bầu nói, ngươi nói ta đều hiểu. Nhưng này đó thư đều quá khó hiểu, rất nhiều tự ta đều không nhận biết, xem đến ta đau đầu. Ngươi có cái gì không hiểu địa phương đều có thể hỏi ta, ta dạy cho ngươi. Vừa nghe lời này, đường mật lập tức cầm lấy kia bổn quốc sách, chỉ vào mặt trên tự, cái này tự niệm cái gì? Là có ý tứ gì? Cái này tự là địch, nó trước mặt mặt dương tự liền lên, là một cái địa danh, này một thiên giảng chính là cao tổ hoàng đế ở dương địch cái này địa phương. Tân Dung không hổ là đọc đủ thứ thi thư. Giảng giải lên là thâm nhập thiền xuất, chuyện xưa hình ảnh cảm phi thường cường, nghe được đường mật đều và mê. Nàng trống cằm, nghiêm túc mà nghe Tần Dung kể chuyện xưa, thường thường mà truy vấn hai câu. Trong bất chi bất giác, cũng đã tới rồi chẳng vạng, nhưng mà bên ngoài Vũ như cũ không có đỉnh. Đường mật lôi kéo Tần Dung nói, nay Vũ thoạt nhìn một chốc là đỉnh không được, không bằng ngươi đêm nay lưu lại ở trong cung qua đêm đi. Này, với lễ không hợp đi. Có cái gì không hợp? ngươi là của ta phu quân. Chúng ta ở cùng một chỗ thiên kinh địa nghĩa. Đường Mật quay đầu nhìn về phía ngu không rõ, "Ngu tổng quản, ngươi nói đi." Ngu không rõ thực nghề tình mà đáp, "Nếu điện hạ đều đã mở miệng, thần ngự sử đêm nay liền lưu lại qua đêm đi." Thần Dung biết nghe lời phải, "Ta đây đêm nay liền làm phiền." Đường Mật vui vẻ đến không được, "Đi một chút, chúng ta hồi Hoa Dương cung đi ăn bữa tối. Ta cùng ngươi giảng, ngự thiện phòng tay nghề là thật không sai, đặc biệt là bọn họ làm mật nước tiêu vịt, hương vị đặc biệt chính tông." Bảo đảm làm ngươi ăn còn tưởng lại ăn. Nhìn công chúa điện hạ ngây thơ hồn nhiên bộ dáng, ngu không rõ không biết là nghĩ tới cái gì, nhẹ nhàng mà thở dài. Ăn qua bữa tối sau, đường mật có chút mệnh ra rời, nàng lôi kéo tần dung nằm ở trên trường kỷ, câu được câu không mà nói chuyện thiếm. Đường mật, mấy ngày này ngươi liền vẫn luôn đại ở nhà, nơi nào cũng không đi năm mươi 551 ghen của ma. Thần dung nói đúng vậy. Đường mật chớp chớp mắt, vậy ngươi sẽ không cảm thấy thực buồn sao. Con hảo đi Ta nhàn dỗi nhàm chán liền đọc sách trong Hoa Nhật Tử Kỳ thật rất thoải mái, chính là không thể nhìn thấy ngươi. Điểm này thật không tốt. Mỗi lần ta tưởng ngươi thời điểm liền họa một bức ngươi bức họa, hiện tại trong phòng đều đã chất đầy ngươi bức họa. Đường mật trong lòng ngọt tư tư, nhưng thực mau lại vảnh lên miệng lầu bầu nói, này không công bằng. Như thế nào không công bằng? Ngươi có ta bức họa, nhưng ta không có ngươi bức họa. Ta tưởng ngươi thời điểm cũng chỉ có thể yên lặng phát ốc, này không công bằng. Ngươi cũng muốn họa một bức chính ngươi bức họa cho ta. Thần Dung dở khóc dở cười, nào có người cho chính mình vẽ tranh giống. Ta đây mặc kệ, ngươi phải chiếu chính ngươi bộ dáng hỏa một bức bức hỏa. Dù sao ta trong phòng có một mặt đại gương, ngươi có thể đối với gương vẽ tranh. Thần Dung lấy nàng không có biện pháp, hảo đi, ta đều nghe ngươi. Đường Mật thúc giục hắn đứng dậy, ngươi hiện tại liền đi hỏa. Hiện tại đều buổi tối, ánh sáng không tốt, ta làm người điểm thượng đèn dầu, bảo đảm ánh sáng sung túc. Nàng đều nói như vậy, Thần Dung không thể nời hà, chỉ có thể đứng lên. Giấy và bút mực thực mau đã bị chuẩn bị đầy đủ hết, hắn ngồi ở gương trước mặt, nhìn trong gương chính mình, biểu tình là vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn sống 20 năm, còn chưa từng cho chính mình họa quá bức hòa đâu. Trước mặt gương phi thường đại, ước chừng có một người rất cao, hai thước nhiều khoan, hơn nữa vẫn là rõ ràng độ cực cao pha lê kính, người đứng ở gương trước mặt có thể chiếu đến mảy may tất hiện. Tốt như vậy gương, cũng cũng chỉ có hoàng cung mới có thể dùng đến khởi. Gương bốn phía điểm vài tràn đen dầu, đem trong phòng chiếu sáng trưng. đương mất phùng mặt ngồi ở bên cạnh không chớp mắt mà nhìn tần dung vẽ tranh thường thường thăm dò xem một cái hắn giấy vẽ nhỏ giọng lầu bầu nhớ rõ họa soái một chút ta tần dung là dở khóc dở cười chẳng lẽ ta bản nhân không soái sao soái ngươi chính là triều đại đệ nhất mỹ nam tử tài mạo song toàn thiên hạ vô song Buồn cung đều mau bị ngươi mê chết nhìn nàng khoa trương biểu tình tần dung bị đậu đến cười khe ra tiếng ngươi à một chút đều không giống cái công chúa ta đây giống cái cái gì giống cái địa chủ gia ngóc khuê nữ. Ngóc khuê nữ không cao hứng, tức giận đến mặt đều cổ lên. Tần Dung vẽ tranh tốc độ thực mau, chỉ chốc lát sau liền gắt xuống bút lông, được rồi. Đường mật lập tức thò qua tới, nhìn chầm chầm bức họa cuộn tròn thượng nam tử nhìn kỹ xem, xoái là rất xoái, nhưng ta cảm thấy vẫn là không có người bản nhân đẹp. Như vậy vừa lúc, đỡ phải người tương lai thích thượng bức họa nam tử, không thích ta cái này nguyên chủ. Đường mật che lại nở nụ cười, ta lần đầu nhìn thấy có người liền chính mình đều ăn. Tân dung một tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực gắt gao mà ôm lấy cho nên ngươi muốn ngoan một chút ngàn vạn đừng làm cho ta ghen bằng không ta đem ngươi cũng cùng nhau toan chết đường mật tắp lưỡi nếu như bị bên ngoài những cái đó mê luyến ngươi các tiểu cô nương đã biết các nàng cảm nhận trung nam thần cư nhiên là cái ghen của ma không hiểu được các nàng sẽ là cái dạng gì phản ứng từ trạng nguyên dạo phố sau trong thành liền có rất nhiều tiểu cô nương mê luyến thượng tân khoa trạng nguyên lang nhan giá trị cao khí chất hảo lại còn có đầy bụng tài học này quả thực chính là thoại bản chuyện xưa bên trong hoàn mỹ nam chủ này nếu là đặt ở hiện đại xã hội một giây có thể chỉnh ra cái tân khoa trạng nguyên hậu viện hội cũng may nơi này là cổ đại các cô nương còn tính tương đối rụt rè chỉ là yên lặng mà làm cho người ngưỡng mộ ngẫu nhiên tụ ở bên nhau bắt quái tân khoa trạng nguyên lang tin tức không dám làm ra cái gì đặc biệt chuyện khác người thần dung ở nàng trên mặt hôn một cái thấp giọng hỏi ghen của ma đây là ngươi cho ta lấy ngoại hiệu đường mật đúng lý hợp tình Ta nói chính là sự thật, ngươi đừng nghĩ phủ nhận. Ta không phủ nhận, ta chính là thích tan dấm, chính là không thể gặp ngươi cùng nam nhân khác đi được thân cận quá. Ta đây nếu là cùng tần đại ca bọn họ thân thiết đâu, ngươi cũng sẽ ghen sao? Tần Dung cười như không cười mà nói, ta nếu nói sẽ không ghen, ngươi có thể tin sao? Đường mật suy nghĩ hạ, ta tin. Tần Dung méo hạ nàng khuôn mặt, ngươi cái kẻ lừa đảo, trận tròn mắt nói dối, lời này nói ra liền ta chính mình đều không tin. chẳng sợ cùng ngươi thân thiết người là đại ca bọn họ ta khẳng định cũng sẽ ghen rốt cuộc ta cũng là cái bình thường nam nhân ta cũng có độc chiếm rủ vậy ngươi vì cái gì còn muốn ta hiểu ngươi ý tứ tần dung ngăn cản nàng đem nói cho hết lời nếu có đến lựa chọn ta đương nhiên hy vọng có thể độc chiếm ngươi chính là tạo hóa trêu người ta cùng các huynh đệ đồng thời cưới ngươi đại ca vì chúng ta cái này ra trả giá quá nhiều hắn là ta ở trên đời này kính trọng nhất người ta có thể cùng bất luận kẻ nào cạnh tranh duy độc hắn không được kỳ thật hắn trong lòng rất rõ ràng lấy đại ca tính cách chỉ cần bọn đệ đệ mở miệng đại ca khẳng định sẽ chủ động rời khỏi đại ca đã thói quen lẩn nhẫn hắn vĩnh viễn đều sẽ không theo bọn đệ đệ tranh đoạt nhưng nguyên nhân chính là vì như thế tần dung mới càng thêm không thể cùng đại ca tranh đoạt hắn biết rõ đại ca tính cách đại ca chỉ là ngoài miệng không nói nhưng trong lòng kỳ thật cố chấp thật sự đại ca chỉ cần thích thượng một nữ nhân đời này đều sẽ nhận định nàng chẳng sợ không thể cùng nàng ở bên nhau Tương lai cũng sẽ không lại cưới nữ nhân khác. Nếu không thể cùng đường mật ở bên nhau, đại ca rất có thể sẽ cô độc sống quãng đời còn lại. Tần Dung không đành lòng nhìn đến kính trọng nhất đại ca sống cả đời, bên người đều không có cái biết lánh biết nhiệt thế tử. Cậu thế là bọn họ vì lẫn nhau mà không thể không làm ra thỏa hiệp. Đường mật dựa vào hắn trên người, sâu kín mà thở dài, ta bỗng nhiên hảo tưởng tần đại ca bọn họ, cũng không biết bọn họ hiện tại quá đến thế nào. Tần Dung có một chút không một chút mà vớt ve nàng tóc, bọn họ khẳng định đều hảo hảo Ta tưởng cho bọn hắn viết phong thư. Hảo a, ngươi tưởng viết cái gì? Còn không có tưởng hảo, ta muốn cẩn thận suy nghĩ một chút. ở nói chuyện phiếm trong quá trình, đường mật bất chi bất giác mà ngủ rồi. Tần dung ôm nàng, lặng lặng mà nhìn trong gương chính mình, ánh mắt trở nên phi thường thâm thúy. Không ai biết hắn lúc này suy nghĩ cái gì. Ngay kế sáng sớm tỉnh lại, đường mật hưng phấn mà nói, ta tối hôm qua mơ thấy tần đại ca bọn họ, bọn họ đều nói rất muốn ta, đặc biệt nghĩ đến kinh thành nhìn xem ta. Ta quyết định. Ta muốn phái người đem bọn họ tiếp tới Kinh Thành, dù sao ngươi kia tòa nhà đại thật sự, có thể cho tần gia người đều trụ đi vào. Thần Dung ngơ ngẩn, ngươi muốn đem bọn họ đều tiếp tới Kinh Thành. Đúng vậy, đến lúc đó chúng ta là có thể một nhà đoàn tụ, ngươi không cảm thấy ta cái này chủ ý đặc biệt hảo sao? Thần Dung một chút đều không cảm thấy cái này chủ ý hảo. Hắn nữ mày nói, nếu là đem bọn họ đều tiếp tới Kinh Thành, cộng thêm sự tình liền giấu không được. Không quan hệ à, ta vốn dĩ liền không tưởng giấu giếm chuyện này. Chờ hoàng tổ phụ trở về lúc sau, ta liền đem chuyện này nói cho hắn lão nhân ra. Bệ hạ khẳng định sẽ không tiếp thu chuyện này. Vì cái gì không thể tiếp thu? Ta một hơi cho hắn thêm 5 cái tôn nữ tế đâu. mươi 552 cung kính không bằng tuân mệnh. Vô luận đường mật nói như thế nào, tần dung trước sau không đồng ý đem người tiếp tới kinh thành. Đường mật còn tưởng rằng hắn là ở lo lắng tần đại ca đám người tới, sẽ phân tán nàng đối hắn chú ý, nàng ôn tồn mà khuyên hồi lâu. Cũng nhiều lần bảo đảm chính mình khẳng định sẽ không có những người khác liền đã quên hắn. Tần Dung không nhanh không chậm mà nói, việc này còn cần chờ một chút, ít nhất phải chờ tới bệ hạ trở về. Chúng ta thử xem hắn khẩu phong, xác định hắn tiếp thu việc này, chúng ta lại đem đại ca đám người tiếp nhận tới. Hoàng tổ phụ vừa mới đi, không biết phải chờ tới khi nào mới có thể trở về. Chúng ta đều đã đợi thời gian dài như vậy, lại nhiều chờ một đoạn thời gian lại có quan hệ gì. Tần Dung đem trứng hoa cháo phóng tới nàng trước mặt, mau ăn cơm sáng đi. Chờ hạ còn phải đi ngự thư phòng chép sách đâu. Nhắc tới khởi chép sách chuyện này, đường mật liền vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếp, nàng Hữu khí vô lực mà nói, ta đau đầu tay đau lông mày đau, hôm nay có thể hay không phóng ta một ngày giả. Tần Dung đặc biệt lên khốc, ngày hôm qua ngươi liền sao hai mươi tới trang, hôm nay không thể lại chậm trễ. Đường mật đáng thương vô cùng mà nhìn hắn, ngươi một chút đều không đau lòng ta. Đừng dùng loại này ánh mắt nhìn ta, ta sẽ không mềm lòng, chạy nhanh ăn, ăn no hảo làm việc. Anh anh anh anh, anh. Mặc kệ đường mật như thế nào kéo dài thời gian, cuối cùng vẫn là bị tần dung áp đi ngự thư phòng. Bởi vì Minh Cùng Đế đã rời đi kinh thành, cho nên mỗi ngày lâm triều toàn bộ hủy bỏ, nhưng nội các chung sáu vị tể tướng như Cũ hội tụ tập ở ngự thư phòng, giúp Minh Cùng Đế phê duyệt mỗi ngày đưa lên tới tấu chương đồng thời thương lượng một ít tương đối quan trọng chính sự. Hôm nay bọn họ theo thường lệ đi vào ngự thư phòng, mới vừa vào cửa liền nhìn đến Hy Dương công chúa đang ngồi ở án thư mặt sau vùi đầu viết chút cái gì Tần Dung đứng ở bên cạnh chỉ đạo nàng nên viết như thế nào. Sáu vị tể tướng đồng thời dừng lại bước chân, bọn họ từ lẫn nhau trên mặt nhìn ra kinh ngạc chi sắc. Cái kia vị trí chính là hoàng đế mới có thể ngồi, khi dương công chúa như thế nào có thể ngồi trên đi. Trương Tiêu Hiền trong mắt vừa chuyển, lập tức tiến lên một bước, lạnh lùng sắc bén mà hô: công chúa, ngươi một cái nữ tác nhân ra, chưa kinh cho phép tự tiện tiến vào ngự thư phòng, còn ngồi bệ hạ long tỏa, đây chính là đối thánh thượng đại bất kính. Đường mật ngẩng đầu nhìn về phía hắn, vẻ mặt mờ mịt, ta khi nào đại bất kính. ngươi còn giả ngu, còn không nhanh lên rời đi nơi này. Nơi này chính là thương nghị chính sự trọng địa, há là ngươi loại này nữ tắc nhân ra có thể tùy tiện vào tới. Đường mật buông bút lông, sau này một dựa, chậm gì gì mà nói, ngu tổng quản, về sau lại có người muốn vào tới nói, có thể hay không trước làm người thông báo một tiếng. Bọn họ như vậy lô mạng hấp tấp mà xông tới, thực không lễ phép ai. Ngu không rõ không người đáp. Là Lao Nô không có an bài hảo, thỉnh điện hạ chủ tội. Hắn nhìn về phía Trương Tiêu Hiền, nhẫn mại tính tình giải thích nói, là thánh thượng an bài công chúa điện hạ tới ngự thư phòng chép sách, ở nàng không có đem thư sao sóng phía trước, mỗi ngày đều sẽ tới ngự thư phòng ngồi. Về sau thỉnh chư vị đại thần tiến vào phía trước, trước làm người thông truyền một tiếng, đừng lại một tiếng tiếp đón đều không đánh liền trực tiếp vào được, trong cung không cái này quy củ. Trương Tiêu Hiền mặt tức khắc liền nghẹn đến mức đỏ bừng. hắn rất muốn chất vấn minh cùng đế vì cái gì muốn đem một cái nữ lưu hạ người bỏ vào ngự thư phòng cũng may lý trí thượng tồn hắn cắn răng đem trong lòng bất mãn áp xuống đi đa tạ ngu tổng quản nhắc nhở ngu không rõ chỉ vào đặt ở bên cạnh trên bàn nhỏ tấu trương hôm nay đưa tới tấu trương đều đặt ở nơi này thỉnh sáu vị đại nhân tự hành lấy duyệt quy củ vẫn là lao quy củ hiện trường phê duyệt không thể mang đi ra ngoài sáu vị tể tướng chỉ có thể vây quanh bàn nhỏ vùi đầu phê duyệt tấu trương thường thường mà cho nhau giao lưu vài câu ngại với ngự thư phòng còn có cái công chúa, bọn họ đều cố ý đem thanh âm ép tới rất thấp, chợt vừa nghe đi như là môi ở ong long tê. Đường mật một hơi sao xong rồi nửa quyển sách, nàng xoa thủ đoạn, mệt mỏi qua a, ta muốn nghỉ một lát. Tần Dung ôn thanh nói, ta giúp ngươi xoa xoa. Hảo a, Đường mật một chút đều không khách khí, trực tiếp liền vươn tay ra. Tần Dung nắm lấy cổ tay của nàng, không nặng không nhẹ mà án miết lên. Đường mật nheo lại hai mắt, lúc này nếu có thể có chút trà bánh liền càng tốt. Ngu không rõ lập tức phân phó đi xuống, đi chuẩn bị chút trà bánh. Thức mau, tiểu thái dám liền bưng trà bánh đi vào tới. Nguyên bản hẳn là sử dụng bàn nhỏ tới phóng trà bánh, nhưng hiện tại bàn nhỏ bị sáu vị tể tướng cấp chiếm, Đường Mật chỉ phải làm người đem trà bánh bày ở trên bàn sách. nàng cho chính mình cùng Tần Dung đổ ly trà. Một bên uống trà, một bên ăn điểm tâm, này tư vị nhi giỏi quá. Thuộc về điểm tâm ngọt nị mùi hương ở ngự thư phòng khuyết tán mở ra. Trương Tiêu Hiền nhịn không được mở miệng, công chúa điện hạ. Nơi này là ngự thư phòng, không phải ngự thiện phòng, không thể ở chỗ này ăn cái gì. Đường mật vội hỏi, ngu tổng quản, có này quy củ sao? Ngu không do cung kính mà trả lời, không có này quy củ, trước kia bệ hạ đói bụng nói, cũng sẽ ở ngự thư phòng ăn chút trà bánh, nếu là gặp phải vội đạt được không khai thân khi, còn sẽ ở ngự thư phòng dùng nữa. Đường mật tức khắc liền yên lòng, ta liền nói sao, mệnh thời điểm phải ăn một chút gì, mới có thể có thể lực tiếp tục làm việc sao? Hoàng tổ phụ mới không phải cái loại này bảo thủ không chịu thay đổi bản khắc không thú vị đồ cổ. Trương Tiêu Hiền Không thể hiểu được đã bị dán lên bảo thủ không chịu thay đổi bản khắc không thú vị nhãn. Đường mặt hướng kia 6 cái tể tướng nói, các ngươi vội nửa ngày, khẳng định đều đói bụng đi. Lại đây ăn một chút gì đi, hôm nay này phụ dung tô hương vị đặc biệt hảo, ngọt mà không nhị, vào miệng là tan, lại xứng với một ngụm trà long tỉnh, quả thực không thể càng đồng. Trương Tiêu Hiền không chút do dự một ngụm cự tuyệt, không cần. Ta không thói quen ở ngự thư phòng ăn cái gì. Đường mật nhìn về phía mặt khác năm vị tể tướng, các ngươi đâu? Muốn hay không nếm thử a? Bọn họ năm cái cho nhau nhìn nhìn, cuối cùng đều sôi nổi đứng lên, nếu công chúa thịnh tình mời, chúng ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh. Khi bọn hắn năm cái đều đi đến án thư bên cạnh đi uống trà ăn điểm tâm, ban nhỏ bên này cũng chỉ dư lại một cái lẻ loi trương tiêu hiển. Chật vừa thấy đi, rất giống là hắn bị đại gia cấp cô lập. Hắn trong lòng cũng là nghẹn khuất thật sự. mấy lao giả kia là quỷ chết đói đầu thai sao? khi Dương công chúa làm cho bọn họ đi ăn, bọn họ liền thật sự đi, một chút nguyên tắc đều không có. kia năm cái tể tướng nguyên bản cũng chỉ là tưởng cấp Hy Dương công chúa một cái mặt mũi, chuẩn bị tùy tiện uống một ngụm trà liền rời đi. ai ngờ này trà Tư Vị Nhi phá lệ hảo, bọn họ nhịn không được uống một ngụm lại một ngụm, chỉ chớp mắt liền đem cái ly trà đều uống hết. Đường Mật hỏi bọn hắn còn muốn trà sao? tuy rằng thật ngượng ngùng, nhưng kia trà Tư Vị Nhi thật sự quá làm người lưu luyến. năm người tất cả đều ra mặt dày gật đầu nói lại đến một ly vì thế bọn họ liền như vậy một ly lại một ly đem một hồ trà đều uống lên cái tinh quang ngay cả mâm điểm tâm cũng đều bị ăn đến thất thất bát bát ăn uống no đủ sau năm vị tể tướng luôn mãi nói lời cảm tạ đường mật cười tủng tỉm mà nói các ngươi nếu là thích uống này trà nói ngày mai lại đến a ta còn thỉnh các ngươi uống năm người vui vô cùng đà tạ công chúa trương tiêu hiền hận đến ngứa răng các ngươi năm cái không phải có tiếng cáo già sao Hiện tại cư nhiên bị người dùng một hồ trà liền cấp thu mua. mươi 553 cứu tế, trận này vũ tới cực kỳ tấn mãnh. Đường mật vốn tưởng rằng nó đi được hẳn là cũng thực nhanh chóng. Nhưng làm nàng không nghĩ tới chính là trận này vũ thế nhưng liên tiếp hạ suốt 3 ngày. Trong kinh thành mặt đã có vài cái chỗ trũng chốt đều xuất hiện dọn nước, rất nhiều phong ốc cửa hàng tao ngộ thủy yêm. các ba cánh là tiếng oán than dậy đất, khắp nơi tìm kiếm trợ giúp. Làm đại khải triều đô thành, đều đã biến thành bộ dáng này. địa phương khác liền càng không cần phải nói các nơi tao ngộ hồng nạn đúng làm hại tấu trương giống như bông tuyết xôn sao mà bay vào trong cung cơ hồ mỗi một phong tấu trương nội dung đều là thỉnh cầu triều đình chi ngân sách cứu tế sáu vị nội các đại thần tụ ở bên nhau thương thảo việc này ngay cả không biết triều chính đường mật cũng mơ hồ nhận thấy được bọn họ sáu người sắc mặt không thích hợp nàng nhịn không được nhìn về phía bên người tần dung nhỏ giọng hỏi ta giống như nghe được bọn họ nhắc tới cứu tế có phải hay không có chỗ nào xuất hiện tai họa Tân Dung đối việc này lược có nghe thấy, gần nhất mưa to không ngừng, các nơi đều xuất hiện bất đồng trình độ hồng úng, rất nhiều ruộng đất phòng ốc bị thủy bao phủ, ba tánh trôi giạt khắp nơi. Đây chính là đại sự tình, đến chạy nhanh chi ngân sách cứu tế a. Theo lý thuyết là nên chi ngân sách, nhưng ngươi đừng quên, Trấn Nam Vương tạo phản, Thánh Thượng ngự giá thân trinh, thề muốn bình định phản loạn. Phát Quân yêu cầu lương thảo cùng trang bị, còn cần đại lượng con lương, mỗi loại đều đến tiêu tiền. Tiền trong quốc khố rất có hạn. nếu là hiện tại đem tiền lấy ra tới cứu tế, chúng ta còn lấy cái gì đi cung cấp nuôi dưỡng quân đội Bình Định phản loạn? Đường Mật như mày, nay thật là cái phi thường khó có thể lựa chọn để mục Khó trách sáu vị nội các đại thần thần sắc đều thật không đẹp, bọn họ vẫn luôn ở tranh luận không thôi. Có người cho rằng muốn lấy Bá cánh Vi trước, chạy nhanh chi ngân sách cứu tế, nhưng cũng có người cảm thấy hiện giờ chiến sự căng thẳng, cần thiết đến đem tiền tiêu ở Bình loạn phía trên. Dù sao là công nói công hữu lý, bà nói bà có lý, ai cũng thuyết phục không được hay. hơn nữa tranh luận thanh âm càng lúc càng lớn ngay cả muốn ăn tính chép sách đường mật cũng bị ồn ào đến tính không dưới tâm viết chữ nàng không thể không bút thử đề nghị nói không bằng các ngươi đầu phiếu biểu quyết số ít phục tùng đa số sáu vị đại thần tỏ vẻ tiếp thu biện pháp này bọn họ lập tức khởi sướng đầu phiếu kết quả là tam phiếu đối tam phiếu bình phiếu vấn đề vẫn là vô pháp giải quyết trương tiêu hiền trong mắt vừa chuyển quyết định đem cái này phỏng tay khoai lang ném văng ra hắn cười tủm tỉm mà nói Công chúa Điện Hạ bằng tuyết thông minh, khẳng định có thể nghĩ ra cái đẹp cả đôi đàng biện pháp. Đường mật vẻ mặt vô tội, ta chỉ là cái nữ tác nhân ra, cái gì cũng đều không hiểu. Trương Tiêu Hiền thấy nàng không muốn tiếp được phỏng tay khoai lang, như cũ không buông tay, tiếp tục đốt đốt tương bức, như thế nào sẽ đâu. Ngài chính là Thánh Thượng thương yêu nhất Hy Dương Công Chúa, Thánh Thượng còn đặc biệt cho phép ngài tiến vào ngự thư phòng, ngài cũng không thể cô phụ Thánh Thượng đối ngài kỳ vọng a. Hoàng Tổ Phụ nếu là thật sự yêu thương ta, liền sẽ không phạt ta tới chép sách đường mật xoa xoa thủ đoạn ta mấy ngày nay sao đắc thủ đều mau chặt đức, trong đầu tất cả đều là hồ nhão cái gì vấn đề đều tưởng không rõ nhưng hiện tại chuyện quá khẩn cấp nhiều kéo dài một ngày liền sẽ nhiều chết rất nhiều bà cánh, công chúa điện hạ liền tính vì thiên hạ thương sinh cũng muốn mau chóng nghĩ ra cái hảo biện pháp a đường mật xem hắn bộ dáng này là hạ quyết tâm một hai phải xem nàng ra khía nàng xách một tiếng nghĩ thầm đây chính là ngươi bức ta quay đầu lại ăn đau khổ nhưng đừng tới trách ta Đường mật làm bộ làm tịch mà trầm tư một lát, ân, Trương tham biết nói được có lý, việc này phi thường gấp gáp, không thể lại kéo dài. Thấy nàng rốt cuộc thượng câu, Trương tiêu hiền trong lòng vui vẻ, vội hỏi, công chúa điện hạ nhưng có cái gì lương sách? Tiền trong quốc khố chỉ có nhiều như vậy, nếu dùng để cứu tế, liền sẽ đắc tội tham dự lần này bình định sở hữu tướng sĩ, nếu dùng để bình định, liền sẽ giúp lấy thiên hạ bá tánh phá mạng. Vô luận cuối cùng như thế nào lựa chọn, đều tất nhiên sẽ lưu lại hậu hoạn. Cho nên sáu vị đại thần đều không muốn đi làm cái này đắc tội với người quyết định, bọn họ cố ý cho nhau cái cỏ, ai cũng không chịu thỏa hiệp, cuối cùng còn nháo ra cái bình phiếu kết quả. Đường mật đối Trương Tiêu Hiền về điểm này tâm tư rõ ràng thật sự, nhưng nàng trên mặt lại làm bộ thiên chân vô tri bộ dáng, nghiêm túc mà nói, ta cảm thấy hiện tại cứu tế tương đối quan trọng, rốt cuộc như vậy nhiều bá cánh đang chờ cứu mạng. Trương Tiêu Hiền, công chúa ý tứ là, đem tiền trong quốc khố lấy tới cứu tế. ân, Lập tức có người truy vấn. kia bình định đại quân làm sao bây giờ? chẳng lẽ muốn cho bọn họ đói bụng đi phát run sao? hơn nữa thánh thượng lần này vẫn là ngự giá thân trình, quay đầu lại nếu là làm thánh thượng biết chúng ta đem quốc khố dọn không, liền quân lương đều phát không ra, hắn khẳng định muốn trách tội, đến lúc đó ai tới gánh cái này trách nhiệm? đối mặt này liên tiếp chất vấn, đường mật lại trầm tư một lát, mới mở miệng, hoàng tổ phụ ngự giá thân trình, chúng ta quyết không thể làm cho bọn họ đói bụng đi phát run, chính là quốc khố tiền chỉ có một chút. Toàn bộ cầm đi cứu tế nói, liền không có tiền đi phát quân lương mua lương thảo. Cho nên ta tính toán ở trong triều tới một lần chúng chủ. Chúng chủ, mọi người đều thực mở mịt, có ý tứ gì? Quốc khố thật là không có tiền, nhưng chúng ta trong triều chư vị đại thần hẳn là nhiều ít đều có chút tích tụ đi. Đến lúc đó đại gia cùng nhau ra tiền chủ khoản đường mật nói tới đây, quay đầu nhìn về phía bên người Tần Dung, chúng ta triều đỉnh bên trong có bao nhiêu quan viên? Tần Dung nhanh chóng trả lời. Không tính thượng quan viên địa phương cùng tùy quân xuất trinh võ quan, hiện tại ở kinh thành quan viên cùng sở hữu 300 hơn người. Một người quên 100 lượng bạc, 300 người chính là tam vạn nhiều hai. ta nơi đó còn có chút châu đáo trang sức, toàn bộ bán đi nói ít nhất có thể bán cái một vạn nhiều hai, cứ như vậy miễn cưỡng có thể thấu cái năm vạn lượng. Tuy rằng vẫn là không đủ chống đỡ đến bình định kết thúc, nhưng ít ra có thể giảm bớt lửa xém lông mày, chư vị cảm thấy như thế nào. Trương Tiêu Hiền há miệng thở dốc, tưởng nói biện pháp này không tốt. Nhưng lại nói không nên lời nơi nào không tốt, trong lúc nhất thời lại là không lời gì để nói. Mặt khác năm vị đại thần hai mặt nhìn nhau. Nói thật, muốn cho bọn họ ra tiền, bọn họ đều là không muốn, nhưng Hy Dương công chúa đều đem nói đến cái này phân thượng, nếu là bọn họ còn cự tuyệt, liền có vẻ quá keo kiệt. Mặc kệ nói như thế nào, bọn họ năm cái đại lao ra như nhóm, tổng không thể bị một cái tiểu cô nương cấp so đi xuống đi. Bọn họ cùng kêu lên đáp, công chúa điện hạ thâm minh đại nghĩa, ta chờ bội phục không thôi. hết thể liền ấn công chúa điện hạ nói được làm. Nếu bọn họ 5 người đều tỏ vẻ đồng ý quên tiền, Trương Tiêu Hiền liền tính phản đối cũng vô dụng, cuối cùng chỉ có thể bót mũi nhận. Chưa hôm đó, quên tiền quân khoản tin tức liền truyền khắp toàn bộ kinh thành, có người tán đồng, nhưng cũng có người phản đối. Tân Dung mặc kệ nhiều như vậy, nếu chuyện này là tức phụ Nhi gia chủ ý, nhất định phải phải làm đến xinh xinh đẹp đẹp, hắn tự mình mang theo thị vệ đội, từng nhà mà hướng đi văn võ bá quan tắc muốn quên tiền. Nếu là gặp gỡ không muốn ra tiền quan viên, tần dung vừa không đánh cũng không mắng coi như đối phương mặt đem tên của hắn nhớ đến tiểu sách vợ thượng sở hữu quên tiền số lượng ta nơi này đều có ghi lại chờ thánh thượng trở về lúc sau ta sẽ đem này bổn chướng mục đưa cho thánh thượng tìm đọc ai là vì nước vì dân trung thần ai là ích kỷ tiểu nhân tất cả đều vừa xem hiểu ngay ta tin tưởng thánh thượng đến lúc đó khẳng định sẽ làm ra nhất công bằng xử lý hắn này nhất chiêu lăng là đem văn võ bá quan đều cấp hù dọa minh cùng đế là cái trong ánh mắt không chấp nhận được hạt các người Hắn nếu là biết ở chính mình nhu cầu cấp bách trợ giúp thời điểm, còn có người bùn xỉn keo kiệt không muốn ra tiền, khẳng định sẽ đem người nọ cấp ghi hận thượng. Quay đầu lại chờ hắn đằng ra tay tới, những cái đó không chịu ra tiền quỷ hẹp hỏi tất cả đều phải xong đời. Tiền tài cố nhiên quan trọng, nhưng cũng đến có mệnh hưởng thụ. chương 554 thần tài, tần dung mạo mưa to ở trong thành khắp nơi buôn tẩu lấy tiền, đường mật ở trong cung cũng là vội cái không ngừng. Nàng làm người đem hoa dương cung sở hữu đáng giá đồ vật đều thu thập ra tới chuẩn bị toàn bộ cầm đi bán đi, đổi thành vàng bạc tiền tài. Không chỉ có như thế, nàng còn phát động hậu cung các phi tần cùng nhau quên tiền, bất luận nhiều ít, đều xem như cái tâm ý. Các phi tần phản ứng so trong dự đoán muốn tích cực đến nhiều, không cần đường mật một đám đi hỏi, các nàng liền chủ động đem tiền đưa đến hoa dương cung, số lượng có nhiều có ít, thêm ở bên nhau ước chừng có một vạn lượng. Ngược lại là hậu cung trung địa vị tối cao thái hậu, là duy nhất một cái không có ra tiền người. Đường mật biết Thái hậu cùng Minh cùng đế quan hệ không tốt lắm, nhưng nàng không nghĩ tới Thái hậu cư nhiên có thể làm được như thế tuyệt tình, ở cái này mấu chốt thượng, liền một cái tiền đồng đều không muốn lấy ra tới. Nói được không dễ nghe, Thái hậu đây là rõ ràng không nghĩ hỗ trợ, nàng thậm chí ước gì Minh cùng đế chết ở bình định trên đường. Đường mật trong lòng đối vị này Thái hậu tuyệt tình có một cái tân nhận thức, nhưng đối phương là trưởng bối, nàng không hảo đi chỉ trích, chỉ có thể coi như hậu cung bên trong không có Thái hậu nhân vật này. Ở mọi người quên tiền đồng thời, hộ bộ cũng đã trước đem cứu tế khoản tiền cấp phát đi xuống. Chờ quên tiền kết thúc khi, đường mật bắt được chứng ngủ, biết được cuối cùng quên tiền mức thế nhưng có 21 vạn lượng. Nàng trực tiếp đã bị đến một bức. Này cũng quá nhiều đi. Nàng nguyên bản dự tính là năm vạn lượng, liền tính hơn nữa các phi tần quên tiền, căng đã chết sẽ không vượt qua 7 vạn, ai ngờ cái này số lượng thế nhưng phiên suốt gấp 3. Tần Dung thấy nàng vẻ mặt sợ ngây người bộ dáng, lại cười nói. sáu vị nội các đại thần biết được công chúa đem trang sức đều cấp bán của cải lấy tiền mặt nội tâm cảm động không thôi cho nên cũng đều phân biệt quên một vạn lượng Đường mật phục hồi tinh thần lại ta như thế nào không thấy ra tới bọn họ có như vậy cao tư tưởng giác ngộ tần dung túi đầu ở nàng bên thai thân sinh mà nói kỳ thật là bởi vì bọn họ lo lắng minh cùng đế sau khi trở về biết được bọn họ sau cái đại lao ra nhi nhóm quên tiền còn không bằng ngươi một cái tiểu cô nương tao tới minh cùng đế ghét bỏ cho nên mới cắn răng nhịn đau lấy ra một và lượng Cho dù là nội các đại thần, gia sản pha phong, một hơi lấy ra một vạn lượng cũng là phi thường thì đau. Đường mặt không khỏi cười rộ lên, mặc kệ là cái gì lý do, chỉ cần bọn họ quên tiền, đều là làm tốt lắm, quay đầu lại ta muốn thay thế hoàng tổ phụ hảo hảo cảm ơn bọn họ. Nàng Thiên hạ chướng mục, phát hiện tối cao một bút quên tiền số lượng, thế nhưng là là là 11 vạn lượng, quên tiền người là định quốc công. Hắn một người liền chiếm quên tiền tổng số một nửa nhiều. Đường mặt nhịn không được hỏi, định quốc công đây là có chuyện gì? Như thế nào một hơi quên nhiều như vậy tiền? Tần Dung bất đắc dĩ mà nói, là định quốc công một hai phải quên nhiều như vậy, lúc ấy ta mới vừa tiến nhà bọn họ môn, hắn cũng đã đem tiền toàn bộ chuẩn bị tốt, hơn nữa tất cả đều là hiện bạc, làm ta trực tiếp đem tiền ngâng đi là được. Định quốc công như vậy có tiền. Nhà bọn họ là trong kinh thành mặt nội tình nhất thâm hậu gia tộc chi nhất, gia sản phi thường phong phú, 11 vạn lượng với hắn mà nói hẳn là không tính cái gì Tần Dung nói tới đây thời điểm, nhịn không được cười một cái. hắn vốn đang tưởng lại quên mười vạn lượng nhưng là bị quốc công phu nhân cấp ngăn cản ngay lúc đó hình ảnh phi thường náo nhiệt quốc công phu nhân đuổi theo quốc công gia mắng bại gia tử tiếng mắng cơ hổ phải phá tan tận trời quốc công gia một bên trốn một bên cãi cọ chính mình đây là vì nước xuất lực hai vợ chồng già nháo đến gà bay chó sủa thiếu chút nữa đem nóc nhà đều cấp sốc cuối cùng vẫn là quốc công phu nhân sức chiến đấu hơn một chút quốc công gia quên tiền số lượng bị đẻ ở 11 một vạn lượng hắn lao nhân già chỉ có thể ôm hận nhìn theo Tần Dung đám người nâng ăn mặc mãn ngân lượng cái dương rời đi. Đường mật không khỏi tắp lưỡi không nghĩ tới định quốc công ngày thường một bộ lão ngoan đồng bộ dáng thời khắc mấu chốt cư nhiên như thế cấp lực, ta nếu là hoàng tổ phụ nói, khẳng định muốn cảm động hỏng rồi. Vì cảm tạ định quốc công giúp tiền tương trợ, đường mật cố ý tự mình đi một chuyến quốc công phủ. Tần Dung không có nói sai, quốc công phủ nội tình đích sát phi thường thâm hậu. chỉ là từ trong phủ những cái đó lịch sử xa xăm phong úc gia cụ là có thể nhìn ra được tới thoạt nhìn dung mạo bình thường nhưng lại có năm tháng lắng đọng lại xuống dưới giày nặng khí chết đinh quốc công người một nhà đối ly dương công chúa đã đến tỏ vẻ phi thường nhiệt liệt hoan nghênh bọn họ thậm chí đem mới sinh ra không lâu tiểu bảo bảo cũng ôm ra tới nói là muốn dính một dính công chúa trên người quý khí đinh quốc công làm người đem trong nhà quý nhất lá trả lấy ra tới chiêu đãi công chúa còn cố ý đem chủ tọa nhường cho công chúa tự mình tại hạ tòa ngồi xuống Nếu không phải quốc công phu nhân ngăn đón, hắn còn muốn đem trong từ đường mặt kia đem tử đàn ghế cấp dọn ra tới cấp công chúa ngồi, nghe nói kia đem tử đàn ghế là trong nhà tổ tiên lưu lại đồ gia truyền, ngày thường bị chân quy ở trong từ đường, dễ dàng không được kỳ người. Định quốc công chiêu đại thật sự là quá nhiệt tình, nhiệt tình đến làm đường mật đều có chút thụ sủng nhược kinh. Nàng chỉ là cái công chúa mà thôi, trên danh nghĩa là Kim Chi Ngọc Diệp, nhưng trong tay cũng không thực quyền, lấy lòng nàng không có bất luận cái gì chỗ tốt. Nàng không rõ định Quốc công làm như vậy mục đích. Chờ mọi người đều ngồi xong sau, Đường Mật làm á hâm đem một cái nặng trĩu bình gốm đặt lên bàn. "Quốc công ra, đây là ngài vẫn luôn nhớ mãi không quên nước sơ tuyển, ta cố ý sai người tìm thấy, ngài cầm đi chậm rãi uống đi." Định Quốc công tiếp nhận bình uống, mở ra cái nắp nhìn trong mắt mặt, không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng, chỉ là nghe này mùi vị, liền cảm thấy linh khí phát mũi, thật là khó gặp hảo thủy a." Đường Mật mỉm cười nói, "Ta tính toán dùng này thủy nhuộm chút rượu thuốc." Ngài nếu là tưởng uống nói, quay đầu lại cho ngài lưu hai đàn. kia thật tốt quá. Định quốc công vui vô cùng, hảo thủy nhưỡng rượu ngon, ngắm lại đều cảm thấy chảy nước miếng. Quốc công phu nhân liếc mắt nhìn hắn, người thân thể không tốt, thái y đi nói qua muốn uống ít rượu, tốt nhất là đừng dính rượu. Uống một chút lại không quan hệ, nói nữa, kia chính là công chúa điện hạ thân thủ đủ rượu ngon, không uống rất đáng tiếc cá định quốc công cũng cười hì hì nói, phu nhân đừng lo lắng, đến lúc đó ta sẽ phân người một vò. Đường mật cho rằng quốc công phu nhân sẽ tiếp tục đi quốc công Gia, nhưng làm nàng không nghĩ tới chính là quốc công phu nhân thế nhưng khinh phiêu phiêu mà tới câu, này còn kém không nhiều lắm. Đường mật. Chẳng lẽ quốc công phu nhân mở miệng mục đích không phải vì dặn dò quốc công Gia uống ít rượu, mà là vì nhắc nhở hắn đừng quên phân một vò rượu cho nàng. Uy điểm này đều không phù hợp đoàn trang ưu nhã quốc công phu nhân hình tượng A. Đường mật vốn định đưa xong đồ vật liền hồi cung, nhưng định quốc công thật sự là quá nhiệt tình. Thế nào cũng phải lưu nàng ăn cơm trưa. Nàng thật sự là chối từ không xong, chỉ có thể bất đắc dĩ mà lưu lại, cùng bọn họ người một nhà ăn đốn cơm trưa. Này đốn cơm trưa nội dung cực kỳ phong phú, nhưng phạm là trên thị trường có thể tìm được chân quý nguyên liệu nấu ăn, đều bị đặt tới đường mật trước mặt, này hương vị tự nhiên là không cần phải nói, phí tổn càng là cao đến thái quá. Trong đó có vài đạo món ăn, đường mật chỉ ở trong lời đồn nghe qua, chưa bao giờ nghĩ tới có thể chính miệng niềm đến. Ăn xong này bữa cơm sau Định quốc công ở đường mật trong lòng hình tượng đã xảy ra rất lớn biến hóa. Hán từ một cái lão ngân đồng, biến thành một cái siêu có tiền lão ngân đồng. Trước 555 cướp bóc, quên tiền được đến khoản tiền bị tất cả đưa hướng quân doanh, quân lương cùng lương thảo có thể tục thượng, không có xuất hiện cạn lương thực không hướng tình huống. Đường mật cho rằng việc này có thể đến đây hạ màn, nàng lại về tới mỗi ngày ở ngự thư phòng chép sách hàng ngày chung. Nhưng làm nàng không nghĩ tới chính là, chuyện này cư nhiên còn xuất hiện kế tiếp. Cái gì? vẫn hướng các địa phương cứu tế tiền khoản tất cả đều bị cướp đi đường mật bỗng nhiên đứng dậy không dám tin tưởng mà mở to hai mắt hai khoản không phải có quan sai hộ tống sao như thế nào còn sẽ bị cướp đi tần dung trầm giọng nói bọn cấp nhân số đông đảo hơn nữa xuống tay sạch sẽ lưu loát phụ trách hộ tống thai khoản quan sai tất cả đều bị rết sạch một cái người sống cũng chưa lưu lại nếu không phải các nơi hồi lâu không có thu được thai khoản chủ động viết thư tới thuốc giục hỏi chúng ta khả năng đều còn không biết thai khoản đã bị cướp đi ai to gan như vậy, liền triều đình bắt phong cứu tế tiền đều dám đánh cướp, cái này án tử còn ở điều tra chung, cho tới bây giờ còn không có tìm được bất luận cái gì hữu dụng manh mối, muốn điều tra rõ chân tướng sợ là còn phải chờ rất dài một đoạn thời gian. Đường mật lại tức lại cấp, tiền bị đoạn, hung phạm không rõ, những cái đó gặp thai họa bá tánh làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta lại quên tiền một lần. Tần Dung lắc đầu, tốt nhất không cần, quên tiền loại chuyện này ngẫu nhiên làm một lần còn hành, nếu là hợp với làm lời nói. thực dễ dàng khiến cho văn võ bá quan bán ngược. Mặc dù chúng ta mạnh mẽ trinh tới tiền khoản, cuối cùng cũng rất có thể sẽ ở phát trong quá trình, bị bọn quan viên một tầng tầng bóc lột tham ô, loại chuyện này phòng không được. Không phải mỗi cái quan viên đều rất có tiền, những cái đó ra cảnh vốn là không giàu có quan viên, có thể quên một lần khoản đã là tận lực. Nếu lại tiếp tục gáp bước bọn họ, chẳng khác nào là buộc bọn họ đi tham ô, cuối cùng xui xẻo vẫn là dân chúng. Đường mặt trái lo phải nghĩ, nhưng chính là nghị không ra thích hợp biện pháp giải quyết gấp đến độ nàng như là kiến bỏ trên chảo nóng xoay quanh tân dung cân nhắc luôn mãi chúng ta không có khả năng ở trong thời gian ngắn thấy lại gom góp đến một số tiền khổng lồ ta kiến nghị chúng ta trước hướng định quốc công mượn một số tiền kéo dài một đoạn thời gian tại đây đoạn thời gian chúng ta mau chóng bắt được bọn cướp đem kia bút cứu tế tiền truy đòi lại tới định quốc công phía trước mới vừa quên 11 một và lượng hiện tại còn có thể lại quên sao đi hỏi một chút hắn chẳng phải sẽ biết Đường mật lập tức thay đổi thân quần áo, cùng Tần Dung cùng nhau mạo mưa to ra cùng, lại lần nữa đi vào quốc công phủ. Nghe bọn hắn thuyết minh ý đồ đến, định quốc công không chút suy nghĩ liền một ngụm đồng ý, hảo a, Các ngươi muốn mượn bao nhiêu tiền? Đường mật nhìn mắt Tần Dung. Tần Dung mở miệng nói, ít nhất muốn 20 vạn lượng. Không thành vấn đề, nhưng ta trong tay đầu không có hiện bạc, chỉ có ngân phiếu, có thể chứ. Đương nhiên có thể. Các ngươi chờ, ta đây liền đi cho các ngươi lấy tiền. Định quốc công bay nhanh mà chạy đi ra ngoài Trong nhà tiền đều bị quốc công phu nhân quản Định quốc công muốn bắt tiền Cần thiết đến hỏi trước quá nàng mới được Quốc công phu nhân lúc này Đang ở trêu đùa mới vừa trang tròn tôn nhi Vừa nghe đến quốc công ra mở miệng Muốn bắt 20 vạn lượng ngân phiếu Trên mặt tươi cười tức khắc liền không có Người cái phá của Lao ra nhi nhóm Đồng nhiên muốn nhiều như vậy tiền làm gì Có phải hay không lại muốn bắt đi những cái đó rách nát ngoạn ý nhi trở về Loại chuyện này không phải không có tiền lệ Phía trước định quốc công vì mua hai chỉ khúc khúc, một hơi hoa đi ra ngoài 8.000 lượng bạc trắng. 8.000 hai đối quốc công phủ không tính cái gì, nhưng dùng như vậy nhiều tiền mua trở về hai chỉ tiểu sâu, này liền thực không đáng giá. Quốc công phu nhân bị tức giận đến không nhẹ, đem quốc công ra hung hăng huấn một đốn, từ đó về sau đem tiền xem đến càng thêm nghiêm khắc. Mọi việc vượt qua một trăm lượng số lượng, đều cần thiết muốn tìm nàng đánh báo cáo, được đến chấp thuận mới có thể lấy tiền. Định quốc công lấy lòng mà cười nói, là công chúa điện hạ tới vay tiền. Sao lại thế này? Đinh quốc công đem cứu tế tiền bị cướp đi sự tình nói cho nàng nghe. Quốc công phu nhân cười lạnh nói, liên bá cánh cứu mạng tiền đều đoạn, những cái đó bọn cướp cũng không sợ đoạn tử tuyệt tôn. Đinh quốc công vội vàng phụ họa, bọn họ khẳng định sẽ gặp báo ứng, tần ngự sử nói hắn truy tra cái này hắn tử, đợi điều tra minh Trần tướng, truy hồi thai khoản sau, sẽ lập tức đem 20 vạn lượng bạc còn cấp chúng ta. Giống loại này tích công đức sự tình. Chúng ta là có thể giúp tắc giúp quốc công phu nhân thông thả ung dung mà đứng lên, ngươi cùng ta đi lấy tiền. Định quốc công vui vẻ ra mặt, lon ton mà theo sau, trong miệng không được mà vướt mông ngựa, nhà ta phu nhân quả nhiên là thông tình đặc lý. Nếu ngươi về sau có thể không hề phá của, ta sẽ càng thêm thông tình đặc lý. Ta sẽ ta sẽ, ta bảo đảm ngoan ngoãn nghe phu nhân nói, không hề loạn tiêu tiền. Chỉ mong ngươi có thể nói đến làm được. Một lát qua đi, định quốc công đem 20 vạn lượng ngân phiếu phóng tới đường mật trong tay. Đặc biệt đắc ý mà nói, nhà ta phu nhân nhất nghe ta nói, ta nói muốn bắt tiền, nàng liền hỏi cũng không dám hỏi, liền đem tiền lấy ra tới. Đường mật nén cười khen nói, quốc công gia thật lợi hại. Từ nàng này vài lần cùng định quốc công vợ chồng tiếp xúc tới xem, vị này quốc công gia là cái điển hình bá lốt hay cũng chính là sợ lão bà. Lúc này là bởi vì quốc công phu nhân không ở, hắn mới dám khoát lát. Nếu là quốc công phu nhân ở nói, hắn khẳng định thành thành thật thật, một câu cũng không dám nhiều lời. Bởi vì có định quốc công chi trợ 20 vạn lượng, hai khoản xem như có tin tức, để tránh lại lần nữa xuất hiện bị kiếp tình huống, thần dung cô Y An bài hai chi hộ tống thai khoản đội ngũ, một chi đội ngũ ở mình, một chi đội ngũ ở trong tối. kia chi ở chỗ sáng đội ngũ phi thường rêu rào, bọn họ nhân số đông đảo, chút nào không che giấu chính mình quan sai thân phận, nên ngang mà đi ở trên quan đạo đồng thời còn phi thường cảnh giác phủ cận gió thổi cỏ lay Đến nỗi mặt khác kia chi giấu ở chỗ tối đội ngũ, tắc hóa trang thành một chi thương đội Thoạt nhìn như là vận chuyển hàng hóa người bán dạo, bình thường điệu thấp không trước mắt. Không bao lâu, đường mật liền lại lần nữa thu được tin tức, hộ tống thai khoản đội ngũ lại bị cướp bóc. Tức giận đến nàng thiếu chút nữa ngất đi. nay đàn bọn cướp là theo chân bọn họ rằng cò không thành. Tần Dung Ý bảo nàng trước đừng có gấp, ta an bài hai cái đội ngũ, bị cướp bóc cái kia đội ngũ là ngụy Trang, bọn họ hộ tống trong giường, trang tất cả đều là cục đá. Kia hai mươi vạn lượng bạc còn ở. kia số tiền đã bị âm thầm vận chuyển đến các địa phương hiện tại hẳn là đều biến thành lương thực bị phân phát tới rồi các bá tánh trong tay đường mật nhẹ nhàng thở ra vậy là tốt rồi tần dung tiếp tục đi xuống nói xuất phát phía trước ta cố ý dặn dò kia chi giả đội ngũ làm cho bọn họ phát hiện bọn cướp liền chạy nhanh chạy giữ được tánh mạng là nhất quan trọng cho nên lần này bọn họ không có bị toàn bộ diệt khẩu may mắn còn tồn tại xuống dưới người cung cấp rất nhiều quan trọng manh mối ta hiện tại đã đại khái đoán được cướp bóc hai khoản phía sau màn hung phạm là ai Đường mật vội hỏi ai a ngươi đoán nàng nếu có thể đoán được còn dùng đến suốt ruột đến xoay quanh sao đối mặt đường mật tràn ngập ai đoán ánh mắt tần dung ôn nhu mà nở nụ cười người kia ngươi cũng nhận thức ngày hôm qua còn gặp qua hắn đâu chương 556 cắn chết không nhận ba ngày sau rạng sáng thiên tài tờ mờ sáng trương gia đã bị ngự lâm quân bao quanh vây quanh trương tiêu hiền bị mang đi quan nhập đại lý tự việc này thực mau liền truyền khắp kinh thành tất cả mọi người ở suy đoán nội tình Trương gia người tắc buôn tẩu bầm báo, hy vọng có thể ở nhờ ngày xưa nhân mạch. đem Trương Tiêu Hiền từ lao trung vất ra tới. Đại lý tự trung, Trương Tiêu Hiền bị đè ở thiết ghế trên trói chặt, hắn đã kinh lại sợ. Các ngươi muốn làm gì? Ta chính là triều đình nhất phẩm quan to, các ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Thân xuyên thâm sắc quan phục tần dung chậm rãi đi vào tới, hắn không nhanh không chậm mà nói, Trương Tham biết lợi dụng chức quyền chi tiện, sai xử người khác cướp bóc cứu tế khoảng, lừa trên gạt dưới, đến chế cứu tế, nguy hại ba tánh ấn luật đương trảm vừa thấy đến hắn trương tiêu hiền tức khắc liền nổi giận là ngươi ở hãm hại ta ta cái gì cũng không biết ta là hoan uổng Tân dung nở nụ cười tuấn mỹ dung nhan cùng âm u nhà tù hình thành tiên minh đối lập làm hắn thoạt nhìn càng thêm xuất trần thoát tục giống cái không dính khói lửa phàm tục trích tiên vốn nên cảnh đẹp ý vui hình ảnh dừng ở trương tiêu hiền trong mắt lại là chuông cảnh báo sao vang tần dung hoan thanh nói mỗi một cái đi vào đại lý tự người đều thích kêu hoan nhưng cuối cùng chân chính bị oan uổng người lại là thiếu chi lại thiếu trương tiêu hiền mắng mục dũng đức người căn bản chính là ở quan báo tư thủ người cố ý hại ta ta muốn bẩm báo thánh thượng làm người thân bại danh liệt hiện tại thân bại danh liệt người là ngươi mới đúng tần dung từ ống tay áo lấy ra một trồng giấy từ từ triển khai làm đối phương thấy rõ ràng mặt trên viết nội dung người thuê những cái đó bọn cướp đều đã bị chúng ta bắt được này đó là bọn họ khẩu cung khẩu cung rất dài nhưng mỗi phân khẩu cung cuối cùng chỉ hướng phía sau màn hung phạm đều là Trương Tiêu Hiền. Trương Tiêu Hiền sắc mặt đại biến, không chút nghĩ ngợi liền một mực phủ nhận, không phải ta. Ta là bị hoan uổng. Ta căn bản không quen biết này đó bọn cướp. Bọn họ cùng ngươi không oán không thủ, vì sao phải oan uổng ngươi? Ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Kế tiếp vô luận Tần Dung như thế nào hỏi, Trương Tiêu Hiền đều là một câu ta không biết, nhìn dáng vẻ là chuẩn bị căn chết không nhận. Tần Dung ý vị thâm trường hỏi, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, ngươi là tưởng kéo dài thời gian, đúng không? Trong tay hắn mèo chứng cứ, có thể đem Trương Tiêu Hiền bắt quy án, nhưng lại định không được tội, cũng không thể đối hắn dụng hình. Bởi vì Trương Tiêu Hiền quan dai so với hắn cao hơn một mảng lớn, tần Dung nếu tưởng đối Trương Tiêu Hiền sử dụng tra tấn thủ đoạn, cần thiết phải được đến Hoàng đế cho phép. Nhưng hiện tại minh cùng đế không ở kinh thành, phải đợi hắn lao nhân ra trở về, còn không biết phải chờ tới khi nào. Trương Tiêu Hiền thực rõ ràng là đoan chắc điểm này, tính toán lấy này tới kéo dài thời gian. Hắn trong lòng đắc ý, trên mặt lại còn ở giảng ngu ta không hiểu ngươi ý tứ. Ngự thư phòng, Đường Mật đang ở nghiêm túc mà chép sách viết chữ. 5 vị nội các đại thần đứng ở trước mặt, không ngừng khuyên nhủ. Công chúa điện hạ, Trương Tham biết không có khả năng tham dự đến cướp bóc cứu tế khoản án tử trung. Chuyện này bên trong khẳng định có hiểu lầm. Ngài chạy nhanh khuyên nhủ Tần Ngự sử, làm hắn chạy nhanh đem người thả đi. Đúng vậy, Trương Tham biết nhiều năm như vậy tới vì triều đình làm ra rất nhiều công hiến, đối bệ hạ càng là trung thành và tận tâm, sao có thể làm được ra cướp bóc cứu tế khoản loại chuyện này? hắn nhất định là bị người hãm hại. công chúa điện hạ, ngài nhưng thật ra nói một câu a. đường mật ngẩng đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nếu mày nói, các ngươi thực xảo ai? trong đó một cái tên là vũ văn khiên nội các đại thần tiến lên một bước, công chúa điện hạ, chúng ta nói nhiều như vậy, cũng là vì ngài cùng tần ngự sử suy nghĩ, chúng ta không nghĩ nhìn đến các ngươi mắc thêm lỗi lầm nữa a. đường mật có điểm không kiên nhẫn, các ngươi nếu là thật cảm thấy trương tham biết là bị oan uổng, vậy các ngươi đem chứng cứ lấy ra tôi a. Chỉ cần các ngươi có chứng cứ có thể chứng minh trương tham biết là trong sạch chi thân, ta lập tức khiến cho tần ngự sử thả người. Này Vũ Văn Khiên đáp không được. Bọn họ trong tay nếu là có chứng cứ nói, ha tất ở chỗ này lại nha lại nhải. Trực tiếp liền đi đại lý tự muốn người. Đường mật đưa bọn họ 5 người phản ứng xem ở trong mắt, cười lạnh nói, tần ngự sử hao hết tâm lực tìm được chứng cứ, thật vất vả mới đem ngại phạm quan nhập đại lý tự. Hiện giờ các ngươi chỉ là một mép trên dưới một chạm vào, liền muốn cho hắn đem người thả các ngươi không khỏi cũng quá đem chính mình đương cá nhân vật lời này đem năm vị nội các đại thần huấn đến mặt đỏ thai hồng có tâm phản bác rồi lại không biết nên như thế nào phản bác mới thích hợp Đường mật còn tiếp tục đi xuống nói ta biết các ngươi đều là tư lịch thâm hậu lao thần tử hoàng tổ phụ cũng thực coi trọng các ngươi nhưng này không thể trở thành các ngươi cậy ra lên mặt tư bản cướp bóc cứu tế khoản các ngươi biết cái này án tử ảnh hưởng có bao nhiêu đại sao nếu không phải ta ra mặt dày hướng đi định quốc công vay tiền bổ thượng lỗ thủng những cái đó gặp thai họa bá cánh lúc này tất cả đều đã sống sờ sờ chết đói các ngươi gặp qua thi hoành khắp nơi tình cảnh sao các ngươi thể hội quá cửa nát nhà tan thê ly tử tán tuyệt vọng sao các ngươi biết người ở đói đến mức tận cùng tình huống sẽ làm ra cái dạng gì điên cuồng hành động sao các ngươi cái gì cũng không biết dựa vào cái gì tới giúp trương tiêu hiển cầu tình chỉ bằng các ngươi cái mặt giả kia sao nói xong lời cuối cùng đường mật đã là phi thường sinh khí hung hăng đem trong tay ngọc bút lông hồ châu ngã trên mặt đất mực nước vẩy ra đến năm vị nội các đại thần và táo thượng bọn họ sắc mặt đều đã trở nên rất khó xem vũ văn khiên trên mặt toát ra một chút áy náy chi sắc mà những người khác càng có rất nhiều nan kham cùng phẫn nộ bọn họ ở trong chiều gặp qua không ít sóng gió thật vất vả đi đến hôm nay này một bước đã là vị cực nhân thần hiện giờ cư nhiên còn phải bị một tiểu nha đầu phiến tử hấn đến không dám ngẩng đầu trên mặt cảm giác nóng rát ngự thư phòng lập tức trở nên yên tĩnh xuống dưới ngu không rõ trở ở bên cạnh mắt nhìn mũi mũi nhìn tim một bộ lao tăng nhập định bộ dáng giống như chút nào đều không có bị hiện trường không khí ảnh hưởng cũng không có muốn tiến lên đây hòa giải y tứ qua hồi lâu vũ văn khiên mới cong lưng nhặt lên trên mặt đất ngọc bút lông hồ châu đôi tay đệ còn cấp đường mật công chúa điện hạ thỉnh bất giận đường mật cũng không muốn làm thật cùng này năm con cáo giả sẽ rách ra mặt nếu đối phương đã cấp ra sân khấu dai nàng liền theo bậc thang đi xuống dưới nàng rỗi tay tiếp nhận ngọc bút lông hồ châu Thần sát hòa hoan chút, ta chỉ là cái nữ tác nhân già, không hiểu nên như thế nào thống trị quốc gia, ta chỉ biết ăn cơm đối dân chúng mà nói, là trên đời này chuyện quan trọng nhất. Nhìn chung lịch sử, có bao nhiêu bà tánh là bởi vì ăn không được cơm, bị buộc đến vào rừng làm cướp, thậm chí là khởi nghĩa vũ trang, các ngươi chính mình suy nghĩ tưởng đi. Vũ Văn Khiên trong lòng hơi hơi chấn động. Hán nguyên bản cho rằng Hy Dương Công Chúa chính là một đóa bị dưỡng ở thâm cung thố ti hoa, tiểu diễm xinh đẹp, đồng thời không biết nhân gian khó khăn. Nhưng mà nàng vừa rồi nói những lời này đó, lại hoàn toàn đổi mới Vũ Văn Khiên đối nàng ấn tượng. Nàng hiểu được rất nhiều, xem đến cũng rất xa. Nàng tuyệt đối không phải một đóa chỉ có thể cung người thưởng thức thố ti hoa. Vũ Văn Khiên không lưng chắp tay, công chúa Điện Hạ gian dạy đối, vi thần thâm biểu hổ thẹn.